trên 435, khiếp sợ, chỉ cần 1 triệu USD liền có thể. Trên 435, khiếp sợ, chỉ cần 1 triệu USD liền có thể. Đi trên đường, Ezic tổng cảm giác nơi nào không đúng lắm. Thật giống, đã quên chút gì. Ezic dừng bước lại, trong chú suy nghĩ một chút. Thật giống, sát thực đã quên một chuyện. Sau một khắc, Ezic đi đến một cái không có quản chế không ai chú ý hẻm nhỏ, một bước bước ra, biến mất ở tại chỗ. Trong phòng, Jin Sen chính đang lâu đứng. Hai ngày nay hắn đều vẫn không có từng đi ra ngoài, đại khái là bởi vì thế giới quan phán nát. Bất kể là khoa học kỹ thuật trên, vẫn là phép thuật trên. Khoa học kỹ thuật trên, chứng kiến Tony sợ tạc ở trong sơn động dùng từ đạn đạo trên tháo ra linh kiện chế tạo ra một cái loại nhỏ lò phản ứng hạt nhân. Vẫn là lạnh lò phản ứng hạt nhân. Sau khi tay gõ chiến giác cái gì đều không có chuyện này cho dịn xèn khiếp sợ nhiều, hiểu biết người tự nhiên rõ ràng Tony làm ra đến đồ vật có bao lớn ý nghĩa, ẩn chứa trong đó thế nào khoa học kỹ thuật. Nhân loại lợi dụng năng lượng bản chất từ hơi nước thời đại bắt đầu mãi cho đến hiện tại đều vẫn không có thay đổi, nấu nước nóng. Nhưng mà hiện tại, Tony ngực cái này loại nhỏ lạnh lò phản ứng hạt nhân, thoát ly tầm thứ này, Đây là nguồn năng lượng cái mạng. Đây là bản chất thay đổi, farm là cái này kỹ thuật bị thế giới hiểu rõ, nói sẽ vì tranh cướp gain nên đại chiến thế giới lần thứ 3 dịển xẹt đều cảm thấy đến không phải chuyện không thể nào. Nói thật ở trước đây dịển xẹt nội tâm cũng không khỏi cho rằng Tony có điều là một cái con buôn vũ khí. Nhiều lắm chính là thông minh một điểm, dù sao Văn không có đệ nhất võ không có đệ nhị mà. Nhưng mà mãi đến tận này vừa ra sau khi hắn mới ý thức tới vị này chính là thông minh nhất điểm, thông minh tuyệt đối đã bỏ qua rồi cùng thời đại không biết bao nhiêu. Nhân loại của cải. Đây là có thể dẫn dắt toàn thể nhân loại bước nhanh hướng về tương lai đi tới trí tuệ. Ý thức được điểm này, sau khi hắn đầu tiên là chấn động, sau đó chính là tiếc hận. Nhân tài như vậy, lại quá khứ nhiều năm như vậy chỉ là sa vào với nghiên cứu phát minh vũ khí cùng ngủ công tử nhà giàu có burger. Quả thực liền thái quá. Ý thức được điểm này, sau khi Dịn Xển Tuyển bắt đầu cân nhắc nhất định phải làm cho Tony sống sót đi ra ngoài, hơn nữa chính hắn vốn là cũng không có sinh tồn dục vọng, vì lẽ đó ở dự đoán thời gian không đủ thời điểm bỏ thẳng đi ra ngoài thân thể kéo dài thời gian, sau đó trước khi chết cái kia mấy câu nói cũng chính là để Tony có thể không còn lãng phí trí tuệ của hắn cùng tài năng. Sau đó chính là để hắn thế giới quan phán nát chuyện thứ hai. Pháp thuật gốc độ trên là một cái nhà khoa học dịển xển tiên định tin tưởng phép thuật thứ này bèn bèn chỉ là tồn tại với trong truyền thuyết mẹ đẻ áo tượng, nhưng mà tận mắt chứng kiến tự thể nghiệm sau khi hắn thành công ngỡ. Nghĩ đến bên trong hắn túi đầu nhìn một chút chính mình ngực, nơi đó đã từng có không thấp hơn 10 viên viên đại la bảo, nhưng mà hiện tại nơi đó liền cái sẹo ngân đều không có. Ngoại trừ một mảnh lông lực trên lồng ngực có thêm chừng 10 cái bóng loáng nhỏ tròn, nhìn qua vô cùng cái gì Phàm là Edith đang làm đến chuyện này thời điểm cầm trên tay một cái cũng nói ra được tác dụng gì máy móc rịn sen đều sẽ dễ chịu một điểm, vẫn có thể an ủi mình này có điều là một loại nào đó chính mình còn không hiểu rõ công nghệ cao, dù sao lạnh lỏ phản ứng hạt nhân đều bị một người ở trong sơn động thủ công chế tác được, còn có cái gì không thể xuất hiện khoa học kỹ thuật đi đúng không? Nhưng hắn xem rõ rõ ràng rằng Edith chỉ là phất phắt tay, một ánh hào quang hạ xuống, chính mình liền bắt đầu khôi phục. Vậy thì chỉ còn dư lại phép thuật một loại giải thích. Liên đệ rịn sen rất tán nữa. Lẽ nào đây chính là trái đất tốt lở? Các người chơi chính là phá giải bản Ta chơi chính là phụ thông bạn. Khai thông bí mật tiền lối và ở đâu thảo luận một hồi cảm tạ, huấn luyện viên ta cũng nghĩ thông phải, vì lẽ đó ta còn muốn ở chỗ này bao nhiêu ngày đây. Nỗ nấu, nấu Dĩn Sễn rơi vào trầm tư, cái kia nắm giữ năng lực thần kỳ nam tử tự xưng Ezic, ngày đó một cái chớp mắt trong lúc đó Dĩn Sễn liền phát hiện mình tự ạ phản đến nơi này, không dùng tới mạng lưới hoặc là da ngoài hỏi Dĩn Sễn đều biết chính mình phóng trường di động ít nhất vài ngàn km xa. Bởi vì ngoài cửa sổ chính là tuyết trắng mê mang. Mùa hè thời tiết. Chính mình đây là vượt qua đến một cái khác bán cầu, hoặc là vòng cực bắc vòng nam cực phụ cận bất luật làm sao, các loại vẻ mặt ý nghĩa đều rất đáng sợ lạ rồi. Họ đến nơi này sau khi Edith nói đi về trước xử lý một ít chuyện chờ sau khi liền sẽ đến cho Dịn Sen sắp xếp sự tình các loại, có điều đến hiện tại còn chưa tới, Dịn Sen cũng không dám ra ngoài, nghiêm mặt vẻ mặt ý nghĩa tới nói hắn hiện tại chỉ là một cái không có thân phận không hộ khẩu, tuy rằng sở hữu giấy chứng nhận đều vẫn còn thời hạn có hiệu lực thế nhưng tất cả đều không ở trên tay. Chính suy nghĩ trong lúc đó hắn nghe được tiếng cửa mở. "Ta, Edith. Edith đi vào nhà, người được bên trong mùi vị, tài nấu nướng của ngươi cũng không tệ lắm." Cảm đạm khất lệ. Dĩn Tiễn đem đồ ăn bước ra, đang định nhấc cơm. Muốn đồng thời sao? Không cần, ngày hôm nay ta là lại đây cho ngươi tặng đồ. Ezit lấy ra một ít giấy chứng nhận thả ở trên bàn, thẻ căn cước của ngươi, hoàn toàn mới, những ngày qua đều đang bận rộn những việc này. Tuyệt đối không phải là bởi vì quên mới vừa mới trôi qua trong nháy mắt làm tốt. Cảm tạ. Dĩn Tiễn có tránh khỏi hơi nghi hoặc một chút, đối với công chế phép thuật tồn tại làm được chuyện như vậy cũng cần lâu như vậy sao? Có điều câu nói như thế này đương nhiên không thể hỏi lên. Lại nói, khả năng là bởi vì trên internet đồ vật cũng cần sửa chữa mới khá là phiền toái phép thuật cường lạ rất mạnh, có thể nên cũng không thể trực tiếp sửa chữa trên internet nhiều như vậy đi chắc chứ. Như vậy đoán lấy ngươi dự định đi làm cái gì? Ezi nói, ngươi sẽ không cho rằng ta cứu ngươi là dự định nương ngươi làm việc cho ta chứ? Ezi cười cợt, không đến nỗi, ta cứu ngươi chỉ là bởi vì ngươi là người tốt. Ý tứ không cần nhiều lời. Cứ vậy, ta muốn đi tiến tu một quãng thời gian, bị giam giữ trong khoảng thời gian này, ta bỏ qua rất nhiều phát minh mới cùng nghiên cứu, tuy rằng rất không muốn thừa nhận thế, nhưng nói vậy đã cùng hiện tại thời đại có chút rồi. Jin Sen gãi đầu một cái hơi ngượng ngùng mà nói, hắn là một người thông minh, Vì lẽ đó Ezic không có nói ra tình huống hắn cũng có thể ý thức được chính mình đối với Ezic thật giống xác thực không có tác dụng gì. Chí ít hiện tại là như vậy. Ngươi chuyên tấn công phương hướng là Sinh vật hóa học nghiên cứu phương diện. Nếu như là như vậy lời nói ta kiến nghị ngươi đi đại học nhập chức. Ezic khẽ miệng đột nhiên treo lên nụ cười, tiểu bang bờ Guinea à, cùng vợ đại học làm sao? Cảm tạ ngài. Jin Sen cảm tạ, thế giới này cùng vợ đại học ở Sinh vật nghiên cứu lĩnh vực trên ở trong đại học cũng là một vị trí đầu đột tại, được cho là phi thường không sai, không tính đặc biệt hàng đầu nhưng cũng không thể kém được, như vậy địa vị cũng có một cái chỗ tốt, vậy thì là gia nhập vào không cần bị nói lời dèm pha, Dĩn Thiển tự nhận là chính mình chi tức kỹ thuật cũng không tệ lắm, nhưng muốn nói thế giới hàng đầu vẫn là trên lệch như vậy một điểm. Coi như là thiên tài ở mấy năm không có chi tức tu hốt chỉnh hạ quốc khó giữ được tịnh tình huống cũng rất khó tiến bộ, thậm chí không lui bước cũng đã là chuyện rất khó. Ezic cười cợt, hắn cho Dĩn Thiển đề cử nơi đó nguyên nhân rất đơn giản, sau khi hồn hai chủ yếu nội dung vợ kịch chính là ở nơi đó phát sinh. Đương nhiên, Ezic cũng không phải vì để Dĩn Thiển chịu chết chỉ là như vậy càng tốt hơn tham dự đến nội dung vợ kịch bên trong đi làm sự tình thôi. Hụt hai nội dung vợ kịch là ở Y dòng man sau khi phát sinh, hẳn là Y dòng man 2 sau khi. Ezis suy tư, kết luận điểm này nguyên nhân là hắn vẫn như cũ nhớ tới hụt hai bên trong cuối cùng có một cái chứng mểu, Âu phục dày da Tony sợ tặc tìm tới rốt tướng quân nói muốn cho hắn gia nhập một tổ chức, cái tổ chức này là cái gì liền không cần nói cũng biết. Cái kia chứng mểu phòng trừng là adventure một thời kỳ chuyện đã xảy ra, mà hụt à bố vị nổi sân đại chiến phòng trừng là ở trước đó một quãng thời gian. Vì lẽ đó hẳn là Y dòng man 2 sau khi. Dù sao cái kia sau khi Ủy tổng Man biết đạt vẹn trở bọn này, mới gặp có gia nhập tổ chức cái này chứng mẫu xuất hiện, hẳn là cùng thần sấm đồng bộ phát sinh, hoặc là ba bộ đồng thời phát sinh. Nghĩ đến bên trong Ezith nhíu mày, đến thời điểm phòng trứng có thể đến một làn sóng tàn nhẫn trực tiếp đem kinh nghiệm trị đéo đầy. Dạp Việt. Tony đứng ở chính mình bên trong biệt thự cau mày. Hắn trở về liền trực tiếp tổ chức tuyên bố tuyên bố đóng kín sở tác công nghiệp vũ khí bộ, như đã đoán trước game nên sóng lớn mênh mông, người ở bên cạnh ngoại trừ tiểu Lạc Tiêu tạm thời ở ngoài cái khác thậm chí bao gồm đi ở bên trong đều đối với này nghi hoặc không rõ. Ledony chỉ có thể hướng về Địa biểu diễn trước ngực mình lạnh lờ phản ứng hạt nhân. Lần này Địa mới tin tưởng Tony nói tới, vì là sở tác công nghiệp tìm tới Tân Muật con đường trên thực tế trước dỗ đẻ nói cho hắn thời điểm Địa đi còn chưa là rất dám tin tưởng, 30 năm trước đỉnh trệ đến nay kỹ thuật, kết quả bỗng nhiên trong lúc đó liền đột phá. Hơn nữa còn là Tony ở trong sơn động gõ đi ra. Nói thực sự, đi thật sự, Địa thật sự độc lòng, là một cái thương nhân hắn tự nhiên có thể ý thức được phản ứng như thế này, chuẩn bị thu nhỏ lại đến trình độ như thế này vẫn có thể hoạt động gặp mang đến cách mạng thức biến hóa. Hắn không phải dịển sễn, không phải nhà khoa học Không biết này ở khoa học kỹ thuật trên ý nghĩa, hắn chỉ biết vật này có thể bán đồng tiền lớn. Có thể thay thế dầu mỏ, càng thêm hữu hiệu, hiệu, càng thêm bảo vệ môi trường nguồn năng lượng mới. Còn có cái gì có thể so với này càng thêm đáng giá. Khiếp sợ đồng thời đi ạ trong lòng sinh ra chính là yên phi tỷ hối hận, sớm biết Tony có bản lĩnh như vậy như vậy hắn tuyệt đối sẽ không cùng phần tử khủng bố làm giao dịch, tuyệt đối sẽ không đi hại Tony. Nhưng là hiện tại hết thảy đều chậm, thiên ý vô phùng, tất cả mọi chuyện chung quy gặp lưu lại manh mối, cuối cùng cũng có một ngày chuyện này tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Chỉ cần Tony bất tử. Nếu như một ngày kia đến Địa hiện tại nắm giữ hết thảy đều sẽ bị cắt đoạn, không nghi ngờ chút nào. Chuyện này, Địa tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh. Liên Địa khắp khuôn mặt là nụ cười địa cáo biệt Tony, nói là vì hắn bãi bình sở tác công nghiệp đóng kín bộ phận vũ khí phương ba, bí ẩn khu vực một đội người trực tiếp đi đến lạc phản. Tony có thể trốn ra được trước ứng hậu quả nói cho Jodess, mà Địa lại từ Jodess nào biết tất cả những thứ này. Theo Jodess Địa vốn là Tony thúc thúc, tự nhiên không có cần thiết dấu giếm. Địa lúc này đi, chính là liên lạc với cái kia khủng bố tổ chức. Sau đó cầm lại cái này vũ khí có thể làm cho Tony một người từ nhiều như vậy phần tử khủng bố trong tay chạy ra vũ khí. Sau khi, liền cũng lại không cần ngươi, Tony, đi Ả nghi thẩm. Tony không có độc tâm thuận, đương nhiên sẽ không biết Ả đang suy nghĩ gì, đang hết bận sự tỉnh sau khi hắn trực tiếp trở về biệt thự của chính mình, sau đó liền phát hiện dạ vị không đúng. Cũng lại để mật trợ thúc hắn trở về, dù sao vẫn tiềm ẩn quang hiện nhiên không bình thường. Tiến sinh, ta bộ phận công năng bị hạn chế, phát hiện mới 156 cái lỗ thủng, vì an toàn của ngài, xin mau sớm đối với ta tiến hành thăng cấp chữa trị. Dạ Việt nói: "Hắc, Tony sững sờ, phát sinh cái gì? Toàn nước Mỹ hacker đều ở xâm lấn ngươi sao? Ta càng muốn đem sưng là xâm lấn quá, tiên sinh, dạ Việt đem sự tình đầu đuôi câu chuyện giải thích một lần, mà Tony nhưng là trực tiếp bắt tay chữa trị cùng thăng cấp dạ Việt hệ thống. Càng nghe Tony càng là cảm thấy đến hoảng sợ. Tuy rằng dạ Việt hệ thống hắn đã rất lâu đều không có thăng cấp quá, nhưng là theo Tony mặc dù là như vậy có năng lực tìm được dạ Việt lộ thủ người cũng tuyệt đối là hiếm như lá mùa thu. Nhưng lại như thế một hồi liền trực tiếp nhô ra ít nhất 3-4. Có điều, đều là rắc rối. Thầy hữu thiên tài Tony tự nhiên có tự phụ một mặt, ngay cả mình lâu như vậy đều không có tăng cấp quá hệ thống đối phương đều không có cách nào đột phá, đương nhiên là giải thích chính mình càng thêm cường một điểm. Tony hoảng sợ nguyên nhân là nhiều như vậy thế lực vừa bạn cùng Egypt trước nói tới cái kia lời nói nâng cấp. Vì lẽ đó thật là có đại nhân vật muốn đối phó chính mình mà lại có đại nhân vật muốn bảo vệ chính mình cho nên mới đến rồi như thế vừa ra. Rất nhanh, Tony trực tiếp sửa chữa tốt dạ vịt sở hữu lỗ thủng, đem sở hữu bị rút ngược gỗ, chỗ rạn, loại hình toàn bộ thành một lần, thuận tiện cho dạ vịt lặng cái an toàn tăng cấp. Tiến sĩ Tư thần cấp hệ thống an toàn cần một lần nữa ghi vào trước tín nhiệm nhân viên quyền hạn tin tức hệ thống, xin hỏi cần tiến hành sửa chữa sao?" Giả Việt hỏi. "Không, cái một rồi." Tony vừa định nói không cần sửa chữa, sau đó như là nhớ tới gì đó, sửa lời nói, đem ID ạ san quyền hạn hạ xuống, cần sự đồng ý của ta mới có thể đi vào. Quyền hạn đã hạ xuống. Giả Việt trả lời. Tony hơi trầm mặc, bởi vì Exit lời nói nhắc nhở ở trước, lại có Giả Việt bị xâm lấn sự tình phát sinh, Tony bây giờ đối với khắp chung quanh người cảm giác không tín nhiệm có thể nói là đã đạt đến một cái đỉnh cao. Mặc dù là như vậy Tony cũng vẫn có hai cái trước sau tin tưởng người, một cái là James Rhodes, bạn thân, nếu như hắn thật sự muốn giết chết chính mình lời nói căn bản là không cần thiết đem mình cứu trở về, còn có một cái chính là theo chính mình mười mấy năm thư ký Peter, một cái có thể rõ ràng chính mình sở hữu tâm lý nhân, người như vậy nếu như phản bội chính mình Tony cảm giác mình không sống hơn ngày mai, chủ yếu là sống cũng đã không có ý nghĩa, bởi vì như vậy giải thích là người, cũng đã thất bại đến một cái cực điểm. Madian đi Stan, Tony cho tới nay đều rõ ràng hắn là một cái thuần túy thương nhân, đối với thương nhân tới nói, chỉ cần có lợi có thể đủ. Còn có cái gì là không thể bán đi đây? Ở lạnh lỏa phả đứng hạt nhân đại biểu khổng lồ lợi ở bên dưới. Tony đang trầm tư. Quá một hồi lâu Tony mới theo như vậy trong trạng thái đi ra ngoài, "Zaphit, ta tin tưởng ngươi nhất định tiến hành rồi thích hợp phản kích." "Là tiên sinh, tổng cộng ở 16.000054 lưu hiệu NT địa chỉ bên trong lưu lại ngựa gỗ, chỗ dạn, cảng, trong đó phần lớn đều nắm giữ bất cứ lúc nào khống chế quyền khống chế năng lực." "Zaphit nói, đang thăng cấp sau khi ta có thể căn cứ lúc trước lưu lại một ít tin tức tiến hành tấn theo dõi cùng suy luận. Tôi tép nhỏ bé sẽ không có cần phải, muốn bắt đã bắt lại." Có điều chuyện này cũng không phải chủ yếu nhất, ta cần một ít vật chất, không làm theo công ty nhà kho điều lấy, muốn lấy bao giờ công ty tài khoản tiến hành thao tác mua, chúng ta trước nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm làm ra đến những người địa chỉ cuối cùng cũng coi như là có thể bài trên công dụng. Tony nói một trận vật liệu, trong đó ba hàm lượng đạt đến một cái kinh người con số. Theo đạo lý tới nói mặc dù chỉ là một cái lạnh lọt phản ứng hạt nhân, liên đệ như Tony trước lực cái kia một cái, ở trong sơn động thuần túy công chế tác được đệ nhất bản loại kém cung cấp năng lượng cũng hoàn toàn đủ khiến Tony sống 50 lần, mỗi lần 100 năm loại kia, nhưng mà đang tiến hành một số đặc thù vận động đặc thù công dụng thời điểm những năng lượng này liền không phải rất đủ nhìn. Thì như, Max Chiến Giáp. Gia Vin, chúng ta vừa nãy thành lập số liệu thành lập một cái mô hình tài liệu toàn chân mô phỏng, tên là Max số 1, sau đó đem số liệu hình chiếu ra đến đài thao tác trên, sửa chữa bạn cứ gọi là Max số 2. Tony ở trong máy vi tính đưa vào một đống lớn số liệu sau khi nói rằng, "Tiên sinh, cần đem số liệu tồn đến sở tác công nghiệp trung tâm máy chủ trên sao?" Gia Vin hỏi. Không, Tony quả đoán lắc đầu, đem số liệu đặt ở ta tư nút bảo, đẳng cấp cao nhất cơ mật. Như ngài mong muốn. Theo dạ vị tâm thanh hạ xuống, ảnh tần ký bên trong xuất hiện một văn kiện cấp, bên trong cái thứ nhất văn kiện chính là mật số 1, mà một cái khác mật số 2 nhưng là trực tiếp xuất hiện ở Tony trước mặt, một cái ảnh tần ký chiến giáp. Chính là trước Tony tay gõ đi ra mật số 1. Được rồi, để chúng ta bắt đầu đi. Tony trên mặt mang tới vẻ tươi cười, ở trong sơn động thuần túy là bị hạn chế với phần cứng hạn chế. Khi đó Tony chỉ có một ít vật liệu thép cùng mình trong tay, đúa còn có một đài sắp báo hàng máy vi tính, mà hiện tại Tony nắm giữ chính là vô số độ chính xác cao máy tiện, không hạn chế vật liệu, cùng với siêu máy tính trí tuệ nhân tạo giả vĩnh. Đối với một cái trợ thủ công tới nói quyết định tác phẩm chất lượng đương nhiên là công cụ. Tony bên này tiến vào cuộc nhiệt cải tiến chiến giáp trong quá trình, mà đi á bên kia còn không biết Tony ở hồ điệp cánh ảnh hưởng bên dưới trực tiếp đem hắn quyền hạn hạ xuống chiều này, hắn đang cùng cái kia lao hỏi giao diện cái gọi là giao tiếp, đang nghe song lão hỏi nói sự tình nhìn thấy mắt số 1 gi hài sau khi trực tiếp dùng sóng âm vũ khí đem lão hỏi cùng với thủ hạ của hắn không chế lại. Ngươi mới vừa nói cho 10 cái vật này cho ngươi ngươi có thể san bằng nước Mỹ, hiện tại ta có thể nói cho ngươi đây là không thể, bởi vì ngươi đã ngu đến mức không thể cứu chữa, cho dù tốt độ vật đến trên tay của ngươi đều là toy công. Đi ả tay ở mắt số 1 chiến giáp trước ngực cái kia hình tròn trên môn trớn, hình dạng rất quen thuộc, đối ứng vị trí càng thêm quen thuộc, vật này chỉ là phụ trợ, quan trọng nhất chính là cái kia thiếu một hạt nhân. Có điều, biết chuyện này đối với cho ngươi cũng hết tác dụng rồi. Bởi vì ngươi lập tức liền muốn chết rồi. Đi ạ, vất vất tay, đi ra liều bại, trực tiếp rời đi, phía sau là bọn thủ hạ nổ súng sau đó thi thể ngã xuống đất âm thanh. Mà hết thảy này, toàn bộ đều bị một bên họ chú nhiếp ảnh gia cho đánh xuống. Dù sao, là một cái nhiếp ảnh gia, trong nháy mắt từ nụ rót thiết kính đến đạp phạn, sau đó những người khác không nhìn thấy, hoàn toàn là phi thường hợp lý sự tình đúng không? Ezit bui cười hớn hở địa phát ra một cái video tin tức cho Tony, bên trong là video mới đầu lấy ra một cái phần nhỏ, vừa bạn có thể nhìn thấy lão hỏi. Video tên cũng rất đơn giản, khi sợ Chỉ cần 1 triệu USD liền có thể cứu mạng ngươi. Giống như vậy video cũng chỉ có cố định người mua. Dù sao không phải ai đều có thể hoa nổi 1 triệu USD mua mình. ĐS, tỉ như ta liền dùng không nổi, còn gõ chữ món nợ đều chỉ có thể chậm rãi trả. Cũng còn tốt không lợi tức đúng không? Vô tình gõ chữ cơ khí online một nửa chương 436, chật bỏ một cái đầu, mọc ra hai cái đầu. Chương 436, chật bỏ một cái đầu, mọc ra hai cái đầu. Tiến sinh, người tư nhân tài khoản thu được một phần người xa lạ biểu kiện. Dạ vịt nấp nhở. Người xa lạ có tư nhân tài khoản Tony muốn một thứ hỏi, tên gọi là gì? Tên của đối phương gọi Edith." Dạ vị trả lời. "Cici, sì, sì. Tony một cái nước phun ra ngoài, hắn không phải chúng ta công nhân sao? Tiến sinh, ở đã biết tại trước, nghỉ việc hoặc là chờ vào trước sở tác viên chức biểu bên trong vẫn chưa tuần tra đến danh tự này, cũng hoặc là đối ứng thân phận giấy chứng nhận." Dạ vị trả lời. "Ta đã quên." Tony suy nghĩ một chút chợt nhớ tới đến mình còn giống như không có cho Edith giải quyết bảo trước. Sau khi trở về sự tình hơi nhiều, cho tới hắn đều quên chuyện này, cũng không có cùng Dạ vị hoặc là điểm ta nói. "Tiên sinh Cẩn đem đối phương tin tức nhét vào đến sở tác công nghiệp viên chốt danh sách bên trong sao." Dạ vịt dò hỏi. "Nhét vào đi, chốt vị là." Nhiếp hành ra. Tony nói, "Hắn cho ta phát ra cái cái gì bưu kiện?" Hình chiếu đi ra nhìn. Bưu kiện tên có chút làm người lo lắng. Dạ vịt đưa ra lời bình đồng thời đem bưu kiện giao diện ảnh toàn ký đi ra, "Cái kia khiếp sợ, chỉ cần 1 triệu USD liền có thể cứu mạng ngươi." Một nhóm tiêu đề rất là bắt mắt. "Tony, người này chính là cùng 1 triệu không qua được đúng không?" "Nha đúng, như thế nói chuyện lần trước 1 triệu còn không cho hắn." Tony lại nghĩ tới đến, này cũng cũng không trách hắn, chủ yếu 1 triệu USD đối với Tony mà nói đại khái thì tương đương với người bình thường 100 khối, không nhớ được cũng rất bình thường. Bưu kiện nội dung chỉ có cái video này. Tony mở ra phát sóng video thả. Đúng, tiến sinh. Gia Huy trả lời. Video rất ngắn, chỉ có 3 giây, nhưng mà chỉ có 3 giây thời gian cũng đã đủ khiến Tony khuôn mặt tái nhợt, bởi vì ở trong video hắn nhìn thấy hai tấm quen thuộc mặt, một cái là hắn thúc thúc đi Ả Rập, một cái là cái kia phần tử khủng bố trong tổ chức nhìn thấy lão hỏi. Tại sao hai người kia sẽ xuất hiện ở đồng nhất cái trong video? Hai người bọn họ đến cùng đạt thành rồi giao dịch gì? Tony hầu như là trong nháy mắt liền trực tiếp nhận định đi A hẳn chính là cái kia đem chính mình tin tức bán đi cho phần tử khủng bố nội quỷ. Là một cái ngàn tỷ phú ông cùng trong nước quân công vũ khí nghiên cứu phát minh thiên tài, Tony hành trình nói như vậy đều là có bảo mật cơ chế, tuyệt đối sẽ không bị dễ dàng tiết lộ, chớ nói chi là loại này đến ác phản nước Mỹ căn cứ không quân biểu diễn tiểu mới vũ khí sự đình. Không biết bao nhiêu đại lão đều ở nơi này, như vậy hành động có thể người biết tuyệt đối là đã ít lại càng ít, có thể biết Tony hành tung phân tích chỉ có như vậy mấy người, có thể chính là bởi vì chuyện này biết đến chính là như vậy mấy người cho nên mới càng thêm khó có thể tra được. Toàn bộ đều là đại lão, ai giới tay không có vài món không thể lộ ra ánh sáng sự tình. Làm sao có khả năng bỏ mặc điều tra? Co như là không có không sạch sẽ sự tình, cũng không thể bỏ mặc điều tra, mặt mũi không muốn. Hơn nữa bọn nhất người khác ôm Vu Quan háng hại tâm tư đầy, có thể ngồi ở vị trí cao không có một cái là kẻ ngu si, vì lẽ đó điều tra Tôn Nghi hành tung để lộ bí mật sự tình từ vừa mới bắt đầu liền lâm vào thế bí. Bởi vì Ezic trước nói cái tiếng lời nói cùng dạ vịt đều chịu đến công kích xuất hiện nhiều như vậy, lỗ thủ Tony đối với này sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà không nghĩ đến lại là đến từ Ezic một cái 3 giây video liền đánh vỡ bê tắc. Người nhiếp ảnh gia này thực sự là thuê đến chị. Chính là Tony bỗng nhiên ý thức được một cái càng thêm vấn đề nghiêm trọng, Ezic là làm sao vỗ tới những video này đây? Nghi hoặc trong lúc đó hắn nhận được đến từ Ezic bức thứ hai yêu kiện, xem xong, xem xong liền trả tiền đi. Trả tiền thì có đến tiếp sau video. Tài khoản của ta là Tony hơi trầm mặc, người này có như thế thiếu tiền sao? Nhìn qua hoàn toàn không giống dáng vẻ. Dù sao mặc ra một tấm mặc dù là soạt mặt cũng có thể trải qua rất tốt nhan trị cao mặt ta. Cờ ta vì ngài điều tra vị tiên sinh này tiền dư ghi chép sao? Tiên sinh? Dạ vị nghe vậy sần sóc dò hỏi. Không cần, như vậy có chút không lễ phép. Tony nói xong dừng một chút. Được rồi, vẫn để cho ta xem một chút đi. Một giây sau hắn liền đổi giọng. Tiên sinh, đã vì là ngài đưa lên đi ra. Dạ vị trong nháy mắt đưa lên đi ra. Tốc độ nhanh như vậy chỉ có thể giải thích một chuyện, lúc trước hỏi có muốn hay không thời điểm đó liền bắt đầu chase set. Quả nhiên tối hiểu Tony vẫn là dạ biệt. Này không phải còn có một chút sao? Tony liếc nhìn trong chương mục con số, 30000000. Chờ chút, 3 triệu. Rơi vào trầm tư. Cái kia không phải là bán chính mình video chiếm được 3 triệu ạ? Dạ biệt kỳ kỳ ở cái kia 3 triệu đô la mỹ phía dưới đánh dấu mỗi một bút chuyển đến tiền hồi nguồn, các loại chúng thưởng hoặc là phong ốc trực thụ loại hình, nhìn qua thiên y vô cùng bình thường, liền ngay cả Tony một ánh mắt đều không có nhìn ra cái gì cái hở. Nhưng mà cái này 3 triệu hơn nữa Eric làm sự thực ở là quá dễ dàng liên tưởng tới đến, đến rồi. Có một số việc căn bản không cần chứng cứ. Quên đi. Nói thế nào cũng là cứu mình hơn nữa hiện tại còn mang cho chính mình tin tức trọng yếu như vậy, Tony nghi trầm, đem 2 triệu USD cho hắn chuyển qua. Nhìn thấy kinh nghiệm trị lại thành công có thêm 200, là một cái lương tâm thương nhân Eric đương nhiên là trực tiếp đem hàng hóa phát qua, một giây sau Tony liền thu được hoàn chỉnh video. Có điều, bán xong sau khi, ta nhớ rằng ta thật giống không có cùng Tony nói cái này là bán nước. Thật giống không có chứ. Eric nghi trầm, đúng. Khẳng định không có. Liền một giây sau, ngồi ở trong xe cầm trong tay một ly rượu đỏ sắc mặt âm trầm đi ạ, trong tay điện thoại di động bâng lên. Người này là Di Át hẳn. Di Át cau mày liếc nhìn cái kia không nhận thức số điện thoại, lựa chọn chuyển được. Đây là hắn tư nhân dây số, người xa lạ vốn là không nên biết mới đúng. Ta làm một cái nhấc ảnh ra, muốn cùng ngươi đàm luận một cái giao dịch. Điện thoại bên kia truyền tới một âm trầm âm thanh, to thêm âm điệu cùng từ tính vừa nghe liền biết không phải. Nhấc ảnh ra. Di Át lập tức nghĩ đến ạ, vạ dạ gì loại hình, làm sao? Lẽ nào trên tay ngươi có ta đường biển hoa tin tức? Đương viên Hoa tin tức tự nhiên là không có, có điều cái khác video đúng là có một phần. Bên kia âm thanh cười cợt, không biết Điạ tiên sinh có hay không còn nhớ mấy ngày trước cái kia một phần video đây. Ngươi nói cái gì? Điạ Do nguyên lai like ngồi rượi vào ngồi thẳng, biểu hiện trở nên nghiêm túc. Con người của ta không phải rất yêu thích đả ảnh mệ, vì lẽ đó liền nói thẳng, ta chính là cái kia video quay chụp người. Bên kia âm thanh nói, mà hiện tại, trên tay của ta lại nhiều một phần video, ta nghĩ Điạ tiên sinh ngài hẳn là tự nhận là người rất thông minh, như vậy không bằng đến suy đoán một hồi phần kia video nội dung là cái gì làm sao? Đi hạ sắc mặt biến ảo không ngừng, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên, trước giờ hỏi lão Hói thời điểm hắn đánh chết đều không nói cái kia video quay chụp người là ai, vẫn luôn đang nói không biết chuyện, coi như là chính mình uy hiếp muốn giết hắn, dù cho sau đó thật sự giết, cũng vẫn không nói, lúc đó Đi hạ trong lòng thì có dự cảm không tốt. Có thể làm cho người như vậy liền bị giết chết cũng không muốn khai ra người. Sẽ là như thế nào tổ đại? Thế nào địa vị? Là cái kia lão Hói bị trí khủng bố tổ chức thượng cấp còn tạm được. Đi hạ rất nhanh sẽ đem nhiếp ảnh ra thân phận cho náo bù đắp đi ra, bình tĩnh âm thanh nói, ta không rõ ràng lắm. Địa tự nhận là cũng là thương mại cá số lớn, đối với loại này tương tự với đàm phán tình cảnh vẫn rất có kinh nghiệm, thì như tuyệt đối không thể sớm biểu hiện ra chính mình ngồi không yên quân hướng, hơn nữa nhất định phải ổn định, bất kể là nghe được cái gì thấy cái gì đều muốn ổn như Thái Sơn, coi như là nội tâm rất khiếp sợ hoặc là động lòng cái gì ở bề ngoài cũng phải biểu hiện ra một bộ không có chút rung động nào rằng, giúp chỉ có như vậy mới có thể ở trên bàn đàm phán có nắm giữ lợi. Địa vị, sau đó mới có thể càng tốt mà tranh thủ lợi ích. Kỳ thực nội dung cũng rất đơn giản, có điều chính là hai cái đầu chọc ở một cái bên trong lều thảo luận chiến giáp loại hình sự tình. Như thế nghe vào có phải là rất nhiệt huyết. Điện thoại bên kia âm thanh nói, đương nhiên ta nghĩ đối với ngài người như vậy tới nói chỉ là nghe được hoàn toàn không có tác dụng gì, vì lẽ đó một phần nhỏ video đã phát đến người trên điện thoại di động, không bằng nhìn video nội dung, bản lại giá tiền. Điện thoại bị cắt đứt. Đi ả con ngươi rung mạnh, suýt chút nữa gọi thẳng cái này không thể nào lẽ nào trước hết thảy đều bị đánh xuống. Trong lúc đang suy tư điện thoại di động nhắc nhở thu được một phần ưu kiện, hắn lập tức mở ra điện thoại di động kiểm tra, lưu lượng tốc độ rất ngoan đem video nội dung loạt đi ra, chỉ có 3 giây, nhưng lại đã đem hắn mặt cùng lao hói mặt đều thu tiến vào. Ở hắn ngây người thời điểm điện thoại vang lên, vẫn là chút cái số kia. Tin tưởng ngươi đã thấy, ta bảo đảm là một cái nhiếp ảnh gia, ta nhiếp ảnh kỹ thuật tuyệt đối là rất tốt, điểm này ngươi nên đã hiểu rõ đúng không? Truyền được sau khi điện thoại người bên kia ha ha cười nói, đáng chết. Người hắn sao rốt cuộc là ai? Đi ạ không tìm được, cái gì bản đàm phán tinh thần trực tiếp bị hắn ném tới lên chín tầng mê đi, mặc dù hắn to lớn hơn nửa trái tim cũng không có cách nào đàng đối mà chuyện như vậy thời điểm tỉnh táo lại, cái kia video rất ngắn, chỉ có 3 giây, nhưng là rõ ràng đến một nhóm, quả thực rồi cùng trực tiếp đội ở trên mặt đập không hề khác gì nhau. Rõ ràng đến tuyệt đối sẽ không đem Đị Ạm hoặc là Lao Hói nhận thành những người khác. Như thế ngắn một đoạn video, vào lúc này đối với Đị Ạm mà nói, nhưng như là một thanh dựng đứng ở tim phía trên lợi kiếm, nếu như người này đưa cái này video gửi đi cho Tony lời nói, như vậy Đị Ạm nỗ lực tất cả trong nháy mắt đều sẽ hóa thành dòng chảy, bay trở về đến nước Mỹ sau khi chờ đợi hắn chính là cảnh sát bắt. Sau đó chính là hết thảy đều toàn bộ biến thành tro bụi. Hiển nhiên, chuyện như vậy tuyệt đối là Đị Ạm không thể tiếp thu. Bình tĩnh, bình tĩnh, ta không phải đã nói rồi sao, ta có điều chỉ là một cái phổ thông nhiếp ảnh gia chính là nhiếp ảnh kỹ thuật được rồi một tí tẹo như thế, đều là có thể bỗ tới một ít cảnh tượng hành trong tôi. Điện thoại người bên kia lại là khẽ cười một tiếng. Nếu như ta bại lộ, ngươi cũng chạy không thoát. Đi ạ, quý hiếp. Ta thừa nhận ngươi mới vừa giết chết bị kiến là thủ hạ của ta, thế nhưng này cùng ta có ảnh hưởng gì sao? Cũng không có, bởi vì ngươi không biết ta đến cùng là ai, vì lẽ đó, chúng ta vốn là chỉ là muốn nhiều một chút tiền huệ, kết quả ngươi cũng không mong muốn trò, vì lẽ đó hiện tại chúng ta chỉ có thể dùng một cái khác áp chế thủ đoạn, vậy thì là đem ngươi áp chế chúng ta đường chặt đứt. Ejit lời tùy ý là mưa. Quản hắn đi à gặp liên tưởng đến món đồ gì mặt trên đi, ngược lại tùy tiện nói lung tung lại không pháp pháp. Các ngươi thật tác động, cảm tạ khất lệ, có điều cùng ngươi đem so sánh lên kỷ thực chúng ta vẫn là hơi kém một, hai, dù sao không phải ai đều có thể đối với nhìn lớn lên cháu trai ra tay. E xin nói, hắn xưa nay đều không nghe ta ý kiến. Ý ý làm vậy, tùy ý tiêu xải, ở trong mắt hắn ta chẳng là cái thá gì. Đi ạ bạ phát. Được rồi, ta cũng không có hứng thú nghe một cái bại hoại tự mình biện giải. Tuy rằng nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa ta cũng không tính là người tốt lành gì chúng ta vẫn là đến nói một chút liên quan với chuyện giao dịch thế nào. Ezit vẫn như cũng là bình thản ngữ khí, 100 triệu USD, ta có thể bảo đảm cái video này tuyệt đối sẽ không đăng bán cho ngươi sau khi lại bán cho những người khác. Ngươi đây là ở Mơ Hạo, đi ạ quá mạnh, coi như là ta cho ngươi ngươi cũng sẽ không đem video bị diện. Ngươi muốn tin tưởng là một cái có lương tâm thương nhân ta thành tín, mọi người đều biết làm ăn nếu là không có thành tín lời nói rất dễ dàng liền không tiếp tục mở được. Ezit dừng một chút, âm thanh ở đi ạ nghe tới như trong địa ngục ma quỷ, bắt bí lòng người, xuống hồn ngươi hiện tại cũng chỉ có thể đánh cược một lần không phải sao? Nói rõ trước, nếu như không cho lời nói ở ngươi còn ở trên máy bay thời điểm cái video này hoàn chỉnh bạn liền sẽ đến Tôn Nghi sợ tạc trên tay. Vậy ta còn không bằng trực tiếp rời đi. Đi ạ cởi gặn. Nếu như ngươi thật sự có can đảm kia lời nói, e chỉ biểu thị không đáng kể, bị truy nã, bị đuổi bắt, nửa đời sau. Không đúng, sau một nho nhỏ nửa đời vẫn sinh sống ở lưu vong ẩn nấp trong cuộc sống. Ân, thật giống cùng ngươi vừa bắt đầu kế hoạch cùng giấc mơ có một tí kẹo như thế nho nhỏ ra vào đúng không? Đáng chết. Đi ạ chửi đối một tiếng. Ta không có nhiều tiền như vậy, chỉ có thể cho ngươi 1 triệu." Thành Dao e dịch thoải mái đáp ứng, mặc dù là thịt nộ bên trong đi ạ trên mặt cũng mang tới một tia rõ ràng kinh ngạc. Vậy đại khái lại như là đi dạo chơi hàng rong đụng với một cái ngọc bội hỏi giá một đoạn sau đó trả giá 100 cái quả người khác chủ hàng trực tiếp đáp đáp lại đến rồi như thế. Tuy rằng trực tiếp chém tới một, nhưng vẫn là sẽ là mua hàng người cảm thấy may a. Rất nhanh một cái tài khoản bị phát đến đi ạ trên điện thoại di động, đi ạ hơi híp mắt lại, đem danh hiệu gửi đi cho một cái bí ẩn tán gẫu trong phần mềm diện người, sau đó thao tác hướng về trong cái chương mục này đánh 1 triệu phải mãi giao dịch, như vậy tương quan video cùng tiêu hủy video đều gửi đi cho ngươi. Lần sau hợp tác vui vẻ. Điện thoại bên kia Edit nói rằng, Đi Ả nhìn một chút video, một cái là hắn ở bên trong lều cùng Lao Hói nói chuyện, một cái là một cái tay tiêu hủy một tấm thẻ cột chữ. Video đúng là đúng vậy, nhưng là Đi Ả căn bản là không tin tưởng. Nếu như Đi Ả như vậy dễ dàng tin tưởng một cái người xa lạ, vậy thì thực sự là có chút quá làm thấp đi hắn. Ta đáp ứng điều kiện của các ngươi, ta gia nhập các ngươi tổ chức, các ngươi cho ta cung cấp che chở cùng ẩn thân vô cực. Đi Ả đang tán gẫu phần mềm trên cho người bên kia phát tin tức. Tiền đề là nhất định phải bắt được người này, hay dùng cái này tài khoản, hướng về ta chứng minh các ngươi trước hướng về ta nói khoác những thứ đó. Hiện tại đi ạ, đối với người nhiếp ảnh gia này, tức giận chỉ thậm chí muốn so với Tony còn cao hơn. Đương nhiên có thể, hoàn nên, Đi ạ Sàn tiên sinh, ngài máy bay sẽ ở trên không giơi tàn, giả tạo thành ngài bởi vì rơi dục gột depot ít hài cốt không còn giả tạo, ngài đem mai danh nhận tích thay hình đổi dạng, gia nhập chúng ta tổ chức. Người bên kia nói. Các ngươi tổ chức đến cùng là cái gì? Đi ạ hỏi. Hiện tại là chúng ta tổ chức, tổ chức tên hiện tại vẫn chưa thể nói cho ngươi. Có điều ngươi có thể biết chúng ta khẩu hiệu, vậy thì là tán gẫu phần mềm người bên kia cấp tốc phát tới tin tức, chật bỏ một cái đầu, mọc ra hai cái đầu. DS quá khó khăn. Vô tình gõ chữ cơ khí đã online chương 437, một cái bình thường nhiếp ảnh ra liền nên ở quay chụp lúc chương 437, một cái bình thường nhiếp ảnh ra liền nên ở quay chụp lúc một tòa bỏ đi trụ sở dưới mặt đất bên trong. Trên thực tế tòa này căn cứ vẫn chưa bị bỏ hoang, tất cả chỉ là ở bề ngoài nguy trang, ở căn cứ lòng đất máy phát điện bằng sức nước vẫn như cũ nằm ở trong công việc, vì là tòa này căn cứ cung cấp cần phải nguồn năng lượng. Tại Eliasera bộ̣t một trong, tiến sĩ Zô là ý thức, ngay ở này trong căn cứ, lấy chất đầy hàng trăm hàng ngàn mét ưng máy tính mà tồn tại. Những này máy tính có một phần lúc này nằm ở trạng thái chờ bên trong, ngược lại không phải vì tiết kiệm điện, mà là bởi vì mấy ngày trước mạng lưới đại chiến bên trong Zô là không khỏi bị công phá một chút cảng, bị lưu lại ngựa gỗ, chỗ rản, trình tự loại hình, may mà liệu mạng bảo vệ bên dưới toàn bộ đều là một ít không trọng yếu số liệu, sẽ không bị liên tưởng đến H.I.E.S.A cái tổ chức này. Thế nhưng ở lỗ thủ triệt để bù đắp ngựa gỗ, chỗ rản trình tự triệt để thành trừ trước những này, máy tính tự nhiên là không có thể mở cơ nên được, không phải vậy bạn nhất bị công phá một cái sau đó sẽ bị người có trí bắt được. Cái kia việc vui nhưng là làm lớn phát ra. Nghiêm ngặt vẻ mặt ý nghĩa tới nói này xem như là chiến tranh tổn thất, chỉ có điều vào lúc này rồ là xem ra tất cả những thứ này hiển nhiên đều không có chính mình sắp nắm tới tay đồ vật quý giá, chỉ cần nắm tới tay, vậy thì là đăng giá. Nhắc tới cũng là trùng hợp, ở tham dự đến lần này trong chiến tranh trước rồ lại chỉ là biết Tony bị tóm tin tức, cũng không làm sao quan tâm, tuy rằng Tony là một cái quy cao con buôn vũ khí. Nhưng khi đó hắn cùng cha của hắn Hồ Sở Tắc thành tựu đem so sánh lên vẫn là không đáng nhắc tới, có điều tham dự đến này kéo lưới lạc trong chiến tranh sau rộ là tiến hành rồi truy xuất nguồn gốc, phát hiện nguyên nhân chính là Tony bị tóm video. Này nhưng là thú vị, một đoạn vị trí video liền có thể trở thành nhiều như vậy thế lực truy đuổi trung tâm, đến cùng chính là cái gì? Lẽ nào thật sự chỉ là vì tiện? Liên, Dỗ lão Liên đối với này điều tra một hồi, thành tựu không biết nhiều sớm trước đã ẩn nốt tại bên trong internet lão quái vật, trên tay còn có SHIELZ -E bệnh nhân cũng sẽ không hạn chế với thân phận gì hạn chế, Dỗ Lạc rất nhanh sẽ điều tra ra đi ạ cái này nắm giữ trọng đại hiểm nghi người. Dỗ Lạc vừa nhìn, hắc. Khá lắm, người này lòng dạ độc ác có thể vì lợi ích làm loại chuyện này quả thực chính là gia nhập chúng ta H.E.R.A người được chọn tốt nhất ta. Hơn nữa sở tác công nghiệp vũ khí nhưng là bị quân Mỹ lượng lớn chọn sử dụng, lại có lớn như vậy tiền mặt lưu, nếu như bị người của Hy Dạ khống chế, gian lận địa phương quả thực không muốn quá nhiều. Cái kia chẳng phải là mang ý nghĩa nước Mỹ quân đội phần lớn vũ khí bất cứ lúc nào cũng có thể bị trở thành H.E.R.A có thể vận dụng độ bật nghĩ đến bên trong rổ lạ suất chút nữa tại chỗ cao trảo, trên máy, liền hắn liền điều một cái thời cơ thích hợp cùng đi ả tiến hành rồi bạn bạn, biểu thị chúng ta là một cái rất mạnh mẽ tổ chức. Đã biết rồi ngươi muốn việc làm, nếu là có cơ hội thích hợp có thể gia nhập chúng ta, chúng ta có thể vì ngươi giải quyết vấn đề. Làm một đại giả trí tuệ nhân tạo tiến sĩ si rổ lạ cũng không phải rất am hiểu dụ dỗ người gia nhập tổ chức, có điều hắn cũng không lo lắng, dựa theo phán đoán của hắn đi ả rất có khả năng sẽ bị Tony phát hiện, đến thời điểm nhất định sẽ được ăn cả ngã về không, cơ hội duy nhất gia nhập phía bên mình đến thời điểm vừa ra tay đem Tony trực tiếp giết chết sau đó đem đi ạ biến thành một con rối, sở tặc công nghiệp như vậy quân công nghiệp bá chủ chẳng phải là trong nháy mắt bỏ vào trong túi. Cứ việc SHIEZ trong bóng tối đã khống chế rất nhiều xí nghiệp tài nguyên, khả năng đủ cùng sở tặc công nghiệp loại này cấp bậc sẽ ngang, nói cứng một cái lời nói. SHIEZ. Dù sao SHIEZ người gọi xả thuần của mà, vui mừng lớn hơn kỳ thực là đến từ chính Tony một người một ngựa từ phần tử khủng bố trong tay chạy trốn chuyến này, Tony không phải cái gì hoàng gia bộ đội lạc chủng, hơn nữa ở ở tình huống kia coi như là cũng không có. Không có vũ khí không, có trang bị, có như năng, kia phần tử khủng bố toàn bộ là kẻ ngu si, nhắm vào nội súng đều sẽ chứ. Luôn không khả năng liền như vậy bị một người toàn bộ làm xong chứ. Vì lẽ đó, khẳng định là mượn ngoại lực. Thông qua quản chế nghe lén đi ạ thông tin, còn có SHEELZ một ít tin tức, dỗ lạ rất nhanh sẽ bắt được sự tình điểm mấu chốt, cũng chính là cái kia ngoại lực, bộ xương ngoài chiến giáp. Đương nhiên, chiến giáp đều không quan trọng, là một cái nhà khoa học rồ lạ trong nháy mắt ý thức được trong đó điểm trọng yếu nhất, nguồn năng lượng. Làm sao chế tạo ra có thể làm cho loại kia đẳng cấp bộ xương ngoài chiến giáp động lên nguồn năng lượng Dỗ Lạc trong nháy mắt nghĩ đến một cái đồ vặn, kệ xe giáp. Hắn năm đó nhưng là nghiên cứu qua bộ này. Lẽ nào Tony trong bóng tối hợp tác với SHIELD nghiên cứu mà ngay cả mình cũng không biết, vẫn là hắn khai phá ra cái gì nguồn năng lượng mới? Đây mới là Dỗ Lạc hiện tại chuyện quan tâm nhất. Hơn nữa ở hắn dự đoán bên trong, điều này có thể nguyên khẳng định là còn ở cái kia chiến giáp mặt trên, dù cho là đã tiêu hao hết cũng không có quan hệ, Dỗ Lạc có lòng tin đem nghiên cứu ra. Nếu như có thể sản xuất đại trà lời nói, Dỗ Lạc lại muốn chết cơ, cũ kỹ thiết bị thật giống sắp không chịu đựng nữa. Hy vọng có thể nguyên ngay ở chiến dắt trên, như vậy là có thể từ từ kế hoạch, không phải vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp hay mau đem Tony giết chết. Nếu có thể tẩy náo gia nhập chúng ta đương nhiên là càng tốt hơn. Dẫu là nghĩ thầm, đáp ứng đỉ ả sự tình chỉ có điều là một câu đầu lươi hứa hẹn, nếu như không phải Tony sợ tạc là hợp sợ tạc. S-H-I-E-L-G người sáng lập một trong nhi tử mà bị được S-H-I-E-L-G quan tâm nếu như muốn bắt lên tẩy náo mà không bị phát hiện lỗi thùng thực sự là quá mức gian nan lời nói hắn đương nhiên là c đang muốn chuyện bên này, đồng thời rồ là cái khác máy tính cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp bắt đầu điều tra đi ạ cho cái kia tài khoản, những tin tức này đối với hắn mà nói thu được liền rất đơn giản, rất nhanh sẽ tra được tài khoản chủ nhân, chính là Ezis. Đợt này Ezis đều chẳng muốn cho cái gì không ký danh hát số, lần trước tùy ý thao tác một fan game nên mạng lưới đại chiến còn sợ sờ, sờ ở trước mắt, Ezis là thật lo lắng cho mình nếu như lại chơi viễn chỉnh điều khiển tại lên, sau đó các loại chuyển khoản tao thao tác lợi nói lại gây nên một làn sóng. Vì lẽ đó liền trực quát trực tiếp chỉ về bản thân, bản thân máy vi tính bản thân thao tác bản thân tại lên, bất kể là ai tới tra đều chỉ có thể tra được trên người hắn, tuy rằng vốn là hắn làm việc, nhưng rất hiển nhiên chính là điều tra chuyện này người chắc chắn sẽ không tin tưởng. Mà nếu như bọn họ cuối cùng vẫn là không có tra được những đầu mối khác sau đó quyết định trực tiếp tìm tới cửa điều tra. Vậy ta trong tay không phải lại nhiều một cái video có thể bán lấy tiền mà. Đến thời điểm trực tiếp trở lại một làn sóng hàng bán ba nhà. Edit nghĩ thầm, trên thực tế vừa bắt đầu edit đánh chính là ý đồ này, bại lộ trùng quy là gặp bại lộ, như vậy lấy phương thức gì bại lộ? bại lộ thời điểm có thể thu được cái gì lợi ích là có thể hảo hảo nghiên cứu đồng thời khống chế một hội. Vì lẽ đó đang che giấu tại khoảng nghịch chống cùng lai like lịch chuyện này trên exit làm rất là qua loa, đương nhiên này cái gọi là qua loa là đối lập cho hắn có thể đem làm hoàn toàn tiên ý vô phụng thực lực mà nói, nếu muốn tra được những thứ đồ này, đối với người bình thường mà nói đã là phải vô cùng cao kỹ thuật cùng thực lực, mà thường thường tới nói nắm giữ như vậy kỹ thuật thực lực liền nắm giữ đối ứng, tiền, mua nhử, bắt óc, chói ngưỡng giá, lập video, bán video, kiếm lời kinh nghiệm chị. Như thế một cái hoàn chỉnh nhất ảnh ra hoàn bị kiếm tiền dây chuyền công nghiệp liền như vậy sinh ra. GS, bên dây chuyền công nghiệp chỉ do hư cấu giải trí, như bị dùng cho nhận thức, chỉ do trùng hợp, không có bất luận cái gì xúi dục mục đích, xin mời các nhiếp ảnh gia tự trọng. Cùng lúc đó, theo Exit tài khoản điều tra cũng có kết quả rồi là phát hiện một cái chuyện rất kỳ quái. Exit trong trương mục có 6 triệu, trong đó 2 triệu đến từ sở tác công nghiệp, 1 triệu đến từ địa ạ, còn có 3 triệu đến từ không hiểu ra sao một đống vé xổ số tiền tượng loại hình. Trước tiên không nói cái kia 3 triệu đến cùng là đi rồi cái gì, số chó ngáp phải rồi mới có thể bên trong nhiều lần như vậy hơn nữa vượt bạn đến 3 triệu. Cái kia 2 triệu sở tặng công nghiệp tài chính lại là cái quỷ gì? Mẹ nó, lẽ nào này một làn sóng câu đến cá lớn? Không có, không có, làm sao có khả năng như thế đơn giản một tra liền có thể tra được đây? Rốt là Tạ muốn hữu muốn vẫn cảm thấy không đúng, liền lại tiêu tốn rất nhiều internet tài nguyên điều tra một phen. Cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Như vậy cũng chỉ muốn hai loại khả năng, một loại chính là hậu trường người chính là cái này Ez, hắn có đầy đủ tự tin không sợ bị người tra được. Còn có một loại chính là chân chính làm chuyện này, người đem sở hữu dấu vết toàn bộ đều xóa đi giờ mất. Dỗ Lã nghĩ thầm, thành thật mà nói, hắn tình nguyện là loại thứ nhất, đối với loại này bổ quán tự tin người hắn tự nhận là có 1000 loại biện pháp giáo dục hắn, mà nếu như là loại thứ hai lời nói, vậy thì thực sự là thật đáng sợ. Rất lớn xác suất là loại thứ nhất, nếu như là như vậy lời nói, giá trị rất lớn, còn có cái kia nguồn năng lượng cùng chiến giác, vẫn là cần bảo hiểm một điểm. Tiến sĩ Dỗ Lã suy tư, cuối cùng làm ra quyết định, đem tình báo gửi đi cho một cái H.I.R.Z.A căn cứ. Nhiệm vụ mục tiêu nhưng là hai cái, một cái là cướp đoạt loại kia nguồn năng lượng, nếu như cướp đoạt không được lời nói liền nhất định phải đem Tony sợ tắc bắt sống, còn có một cái khác chính là điều tra Ez, hai người không phân trước sau. HEJS và căn cứ bắt được tình báo cùng nhiệm vụ mục tiêu sau khi, trải qua nghiêm cẩn mở hội phân tích nghiên thảo phán đoán sau khi, thu được kết luận là nhiệm vụ của lần này phi thường trọng yếu. Liền, bọn họ làm ra quyết định, bọn họ muốn phái ra căn cứ bốn bài. Đống băng giải trừ, một cái bên trong tóc dài nam tử bị gọi tỉnh, mở mắt ra bên trong tràn đầy mờ mịt. Làm đứng ở trước mặt hắn một người dựa theo trên một tờ giấy liệt những người nội dung lấy đặc thù âm điệu cùng khoảng cách đọc lên đến sau khi, nam tử kia phảng phất rơi vào kịch liệt tâm tình dãy rủa cùng đầu óc đau nhức bên trong, phản ứng to lớn lại như là bị người cầm cương hướng về trên đầu cương như thế. Ở sau khi đọc xong, nam tử trong nháy mắt dừng lại trở nên bất động, nếu như không phải lồng ngực còn đang phập phồng quả thực làm người hoài nghi có phải là dĩ nhiên đột đẹp bóp ít. Chỉ chốc lát sau, nam tử mở mắt ra, trong hai mắt một mảnh băng lạnh, nếu như trời đông giá rét, không có một chút nào cảm tình bất sóng, như là xương lạnh thấu xương người máy bình thường. Vai trợ so dia Nhiệm vụ của ngươi." Hat Yilier Zera sĩ quan đem một phần bản kiện đưa cho hắn, khôi phục huấn luyện cũng phát hiện sau khi lập tức hành động. Ngoại tở số đi ở chờ mặc cũng không hề trả lời, trực tiếp bắt đầu làm xem trên tay nhiệm vụ mục tiêu, như là một cái không có cảm tình người máy. Hat Yilier Zera sĩ quan cũng không có để ý, chỉ là thỏa mãn rời đi, ngoại tở số đi ở bốn là hẳn là không cảm tình, nếu như xuất hiện cảm tình mới giải thích có vấn đề lớn. Còn nhiệm vụ. Điểm này Hat Yilier Zera sĩ quan hoàn toàn không lo lắng, quá khứ nhiều năm như vậy bên trong ngoại tở số đi ở đã từng có mười mấy lần bị gọi tình nhiệm vụ chưa từng bại trận, mà cái này mà tở so đi ở là mạnh nhất. Ez hiện nay còn không biết chính mình nhét ảnh ra dây chuyền công nghiệp kế hoạch nhanh như vậy cũng đã câu cá thành công, câu đến vẫn là một con cá lớn, hắn nhận được tốn nhi điện thoại, chính đang huyên thuyên. Nhân sinh là cần kinh hỉ, bậc học như thế nắm giữ sở hữu tin tức báo trước tất cả cổ nhân rất thoải mái, tuy nhiên liền đại biểu không có cảm giác mối lạ, sẽ không sinh ra cái gì quá to lớn tâm tình chột trỡn, lâu dài hạ xuống rất có khả năng liền thật sự hướng về loại kia cái gì vô dục vô cầu phương hướng tiếp tục qua, Ez cảm giác mình là một người cần phải có thất tình lục dục, cần ở trong cuộc sống gặp phải không biết sự tình mới được. Một cái trò chơi nếu như vừa bắt đầu đem quay toàn bộ mợ ra cố nhiên gặp chơi rất thoải mái, thế nhưng cũng sẽ rất nhanh mất hứng, như thế đạo lý. Ngươi đến cùng là làm sao đem những video này đọc xuống đến? Điện thoại bên kia Tony tò mò hỏi. Cái gì khả năng Tony đều một quá, có thể trước sau vẫn là không nghĩ ra. Chuyện này rất đơn giản. Ngươi xem qua điện ảnh sao? E dĩ hỏi. Ngươi chỉ chính là loại nào? Tony nói, chỉ cần là điện ảnh đều toán. Xem qua, sau đó thì sao? cùng chuyện này có quan hệ gì? Tony buồn bực, có chút không quá thích hứng. Mọi khi tới nói ở cùng người đối thoại bên trong Tony thường thường 2 3 câu liền có thể nắm giữ đề tài hướng đi cùng với quyết định lúc nào kết thúc. Có thể đang đối mặt Ezic thời điểm Tony cảm thấy đến mức hoàn toàn không giống, là ngược lại. Có điều Tony cũng không cảm thấy đây là vấn đề của chính mình, nếu như nhất định phải giải thích khác lời nói hắn đại khái sẽ nói điều này là bởi vì chính mình cùng Ezic trí tưởng tượng hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc hơn nữa, bản thân biết tin tức cũng không ngang nhau loại hình đủ lạ đủ lạ. Hiện nay mới thôi Tony đối với Ezic hiểu rõ chính là chết đòi tiền quay chụp kỹ thuật không sai, không còn. Bây giờ nhìn lại cái này quay chụp kỹ thuật còn phải sửa chữa, khẳng định không phải không sai. Có thể ở tình huống như vậy cùng đổi mặt đập như thế địa đem đối thoại đập xuống đến, còn có điện ảnh cấp bậc đổi tính kỹ thuật. Đây là người làm nghề sự, cũng không thể là cái gì trò đùa dai chứ. Đang muốn thời điểm Tony nghe được Ezit trả lời, vậy thì rất đơn giản, ngươi có ở trong phim ảnh từng thấy nhiếp ảnh gia đứng ra sao? Ta chỉ chính là quay chụp cái kia hình ảnh nhiếp ảnh gia, hoặc là một cái nào đó diễn viên nhở người cảm thấy cho hắn đang xem nhiếp ảnh gia. Ngươi là nói trắng ra giúp. Đó là cấp thấp nhất ảnh gia cùng giáp rưới diễn viên mới sẽ làm ra đến sự tình. Cái kia vốn là không phải chân chính nhiếp ảnh gia. Chân chính nhiếp ảnh gia liền nên ở quay chụp thời điểm hoàn toàn không để cho người chú ý, để tất cả mọi người chú ý không tới hắn, sau đó lấy hoàn mỹ vận tính kỹ thuật đem hình ảnh cùng then chốt tin tức bay chụp hạ xuống. Ezit một cách rong rảng nói, "Người là nói." Tony sửa lại một chút, "Người là đang đóng phim." "Không không, ý của ta là chân là một cái bình thường nhiếp ảnh gia ta có thể ở không bị phát hiện tình huống vô tới những này hình ảnh có điều là một cái chuyện rất bình thường." Ezit nói, "Tony Lơi nào bình thường? Này nơi nào đều không bình thường được không? Người cái này căn bản không phải bình thường nhất ảnh ra a Khôn ạ. GS, Tôn Cao im. Vô tình gõ chữ cơ khí đa online, ô làm, chương 438, để chúng ta đầu tiên bài trừ chính xác đáp án chương 438, để chúng ta đầu tiên bài trừ chính xác đáp án đang xác định exit trong miệng bình thường cùng người thường lý giải bình thường hoàn toàn không phải một cái đồ vật sau khi Tony lựa chọn không còn đi ngẫm nghĩ. Nếu có thể nghĩ thông suốt một cái không bình thường người phương thức tư duy, vậy thì mang ý nghĩa vấn đề rất nghiêm trọng. Người nào có thể cùng bệnh tâm thần có tiếng nói chung? nữa lại, video đúng là thật sự liền không sai rồi. Tony nhìn dạ vịnh hình chiếu đi ra truyền phát tin cái kia một đoạn đi ạ cùng Lao Hói nói chuyện video, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, sợ có suy đoán là một chuyện, nhưng đương sự tình thật sự bị chứng thực lại là một chuyện khác, cũng may trước Tony cũng đã không phải rất tiến nhiệm đi ạ, vì lẽ đó trong lòng dễ chịu rất nhiều. Xem ra đi ạ tiên sinh cũng không phải rất ngu. Tony nhìn trong video hình ảnh ngắt quãng tình cảnh đó, đi ạ tay ở tàn tạ, bị miễn cưỡng hợp lại mát số 1 chiến giáp ngực cái kia chỗ chống nơi nhẹ nhàng lướt qua, cười gần hai tiếng. Đúng là không thể nói được hối hận trước đem chính mình trước ngược lạnh lò phản ứng hạt nhân biểu diễn cho đi ả xem mày bị, ngược lại hết thảy đều bất tới kịp. Thiên sinh, cần vì là ngài báo cảnh sao? Dạ biết hỏi. Không, cho ta bấm rổ đẻ điện thoại, đồng thời đem cái video này gửi đi cho hắn." Tony nói. Chính đang vì là ngài kêu gọi rèm rổ đẻ trợ tá. Dạ vị nói. Một lát sau điện thoại chuyển được, truyền đến rổ đẻ Xuân Thành, "Tony, hiện tại ngươi còn có không gọi điện thoại cho ta? Ta đoán lên còn có một đống lớn chuyện phiền phức đang đợi ngươi xử lý đi. Những người hợp đồng là có hơi phiền toái." Nhưng có điều cũng chính là ký tên đền tiền sự tình mà tôi. Tony một bên thao tác 3D hình chiếu đi ra mặt chiến giáp, bắt tay cải tạo, vừa nói, ta cho ngươi phát ra một cái video, ngươi nhìn một chút. Cái gì video? Nhĩ liền biết rồi. Tony cúp điện thoại, lại một loạt số điện thoại đánh tới. Hạt thể phù, cái video này là có thật không? Ngươi từ nơi nào cho tới? Bọn họ nói sự tình là thật sự. Joe đè âm thanh nghe được ra rõ ràng tiếng sợ cùng ngảo não, ta trước đem ngươi trốn ra được biện pháp nói cho hắn, ta cho rằng, đáng chết, ta thật sự không nghĩ đến Bình tĩnh, cái kia đều không quan trọng, ở thu được cái video này trước ta cũng không biết điều này, Tony nói, hiện tại hết thảy đều bận tới kịp. Ta vậy thì người liên lạc đi đem hắn bắt. Rhodes nói, chỉ cần hắn vừa rơi xuống đất, chờ đợi hắn chính là tòa án quân sự. Không, Rhodes, ta không hi vọng chuyện này để những người khác người biết. Tony nói, cái gì? Rhodes sững sờ. Chiến giáp không trọng yếu, trọng yếu chính là ta ngực cái này nguồn năng lượng, cái này mới là tương lai, thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không đem cái này kỹ thuật giao ra, ta không muốn cùng những người người của quân đội cái cỏ, vũ khí Ta đã tạo có đủ nhiều, mà đang bị tập kích kích giam giữ trong khoảng thời gian này, ta tận mắt đến ta chế tạo ra vũ khí bị lợi dụng mang đến phá hoại, điều này làm cho ta. Vì lẽ đó ta mới gặp đồng kiến sở tạc công nghiệp vũ khí bộ, ta cho rằng ta có lựa chọn tốt hơn để ta sinh mệnh. Không đến nỗi bị ta lãng phí, tại quá khứ mấy chục năm ta đã lãng phí rất nhiều, hiện tại ta năng lực thiếu khối thịt kia chính là giàu hấn, mà hiện tại ta muốn làm chuyện ta mới làm. Ngươi biết không? Này nghe tới rất gấp. Rodercher mặc một lúc sau nói rằng, ngươi trước đây không phải nói nhiều như vậy nói người. Đúng đấy, trước đây ngươi xưa nay sẽ không giải thích nhiều như vậy. Điều này làm cho ta bắt đầu có chút thật sự tin tưởng ngươi là thật sự muốn thay đổi mà không phải nhất thời bên dưới làm ra kích động quyết định. Thật sao? Trước ngươi chính là như thế nghĩ tới sao?" Tony hỏi. "Được rồi, bất luận ngươi muốn làm cái gì, ngươi đều là có thể thuyết phục ta để ta cảm thấy cho ngươi là đúng. Vì lẽ đó ngươi đến cùng muốn làm gì? Nghe ngươi vừa nãy lời nói ta đưa ta cho rằng ta đang xem cái gì siêu anh hùng tự giới thiệu mình, ngươi hiểu chưa? Lại như là, bất mãn, sốt mãn như vậy. Ta không giống bất luận người nào, ta chính là ta." Tôi nhìn thao tướng hình chiếu mô hình. Đúng đấy, công tử nhà giàu ngàn tỷ phụ ông, cùng đại danh đỉnh đỉnh bạc mạn cũng là kém một cái siêu anh hùng. Dù đến nói, ngươi vẫn không trả lời ta, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta nói rồi, làm một ít chuyện ta muốn làm. Này nói rồi cùng không nói khác nhau ở chỗ nào sao? Khác nhau ở chỗ ta trả lời ngươi. Đúng đấy, ta còn thực sự là đối với này cảm thấy phi thường minh hạnh, cảm tạ ngài trả lời. Không biết lúc nào lại cho ta đến một tấm ký tên chủ bệnh trùng. Ta sau đó nếu như vẻ hưu dễ cầm đi bán lấy tiền, tương lai siêu anh hùng tiến sinh. Ha ha. Tony bị chọc cười, làm tốt chuyện này muốn bao nhiêu chương muốn bao nhiêu chương. Này này, đây là chuyện phạm pháp, không hướng cấp trên báo cáo tình huống trực tiếp bắt bọn họ xem như là vi phạm gian cấm. Rhodes nói, "Tôi đi, nếu như quân đội thật sự như vậy thủ pháp liền kỳ quái." Tony nói, "Máy bay chuyến bay hảo ta đã phân phát người, chuyến đơn giản như vậy ngươi đừng nha cho ta làm hỏng. Ta sợ muộn có một ngày đến bởi vì ngươi bị sa hại." Rhodes tức giận địa cuộc điện thoại, không có nói rõ đáp ứng, có điều ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu như hắn nhìn thấy vật này, người cảm thấy cho hắn còn có thể nói như vậy à Giáp Bít? Tony nhìn cái kia hình chiếu bên trong đã bị sửa chữa đến hơi có quy mô max số 2 mô phòng hình chiếu mô hình. Ta cho rằng Dụ Đẹt tiên sinh gặp muốn một bộ, tiên sinh." Dạ Uy nói, hắn nghĩ hay lắm. Tony cười nhạt một tiếng, cho tới đến cùng có phải là nghĩ hay lắm, hay là hiện tại là, nhưng ở tương lai liền không biết. Trên máy bay đi Ả có chút không quá an tâm. Hắn cũng không rõ ràng lắm chính mình ở cái kia tán gẫu phần mềm trên câu thông người thân phận, chỉ biết đối phương hacker kỹ thuật thật giống phi thường mạnh mẽ, có rất nhiều cơ mật tin tức, cái khác trên căn bản thì tương đương với hoàn toàn không biết cho đội cái gì mạnh mẽ tổ chức, cũng chỉ là nghe đối phương nói mà thôi, hắn vừa không có từng thấy. Giữa lúc đi ạ bắt đầu có chút hối hận kích động như vậy bên dưới liền làm ra quyết định, nói không chắc trở lại có thể thừa dịp Tony khả năng vẫn không có nhận được tin tức liền đem hắn giết chết cướp đoạt kỹ thuật sau đó chính mình chế tạo ra áo giáp trở thành vừa có tài lực lại có thực lực chúa tể một phương thời điểm, chợt nghe máy bay định chóp truyền đến một chút âm thanh. Vừa mới bắt đầu đi ạ còn không làm sao chú ý, nhưng là một lát sau thanh nhầm kia kéo dài không ngừng thậm chí bắt đầu càng lúc càng lớn thời điểm hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, máy bay tư nhân là có rất tốt cách đầm, như vậy có thể chế tạo ra loại này dị thường băng động. Thực tế hẳn là bao lớn động tĩnh. Chợt, bốn cái màu đỏ dấu đồng thời ở phi cơ trung bộ cabin đỉnh chóp hiện lên, ở giây tiếp theo tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng thời điểm này bốn cái dấu trực tiếp hòa tan. Chức màu đỏ là nhiệt độ cao tiêu hồng. Một cái khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bao phủ ở màu đen đồng phục tác chiến bên trong người trực tiếp đạp phá khói này khoang nắp nảy xuống liên tục mấy thương trực tiếp đem đi ả sở hữu vệ sĩ toàn bộ chết. Ngươi, ngươi là ai? Đi ả đầy mặt khiếp sợ hỏi. Chặn bỏ một cái đầu, mọc ra hai cái đầu, Hoàng lên gia nhập H I L Z E R A, đi ả sản tiên sinh. Người binh sĩ kia cười ha ha, thanh âm trầm thấp, chúng ta đã bắt góc tòa này máy bay, ở chờ đi ngài cùng đồ vật sau khi bộ này máy bay sẽ bởi vì người điều khiển thao túng vấn đề mà rơi tăng, ngài sắp biến mất, không có chứng cứ. Cái kia, hộ vệ của ta. Đi ả muốn nói cái gì? Ngài gia nhập H I L Z E R A, nhưng bọn họ cũng không có Bình sĩ lạnh lạnh hơi không kiên nhẫn điệu nói, "Hiện tại, đồ vật ở nơi nào?" Điạ Như rơi vào hờ băng. Từ giọng điệu này cùng thái độ, hắn đại khái đoán được, đối phương đối với chiến giáp cảm thấy hứng thú trình độ rõ ràng muốn lớn hơn rất nhiều chính mình. Loại này cảm giác để hắn rất quen thuộc, nếu như đội làm chính hắn đến đối với người khác làm ra loại này, lựa chọn lời nói hắn khẳng định cũng sẽ lựa chọn chiến giáp. Thương nhân bản tính, lựa chọn giá trị càng to lớn hơn đồ vật. Cứ như vậy, giá trị của chính mình ở đâu? Một cái bé nhỏ không đáng kể khế ước cùng gia nhập tổ chức sao? Chính mình có phải là lên trên đẳng? không cần lo lắng chuyện này, huynh sĩ tựa hồ nhìn ra Điạ lo lắng, như là đối với này máy bay tư nhân hết sức quen thuộc bình thường, trực tiếp đi tới một cái địa phương lấy ra một cái dù để nhảy bao, bay về điạ giơ giơ lên, chỉ là vì tránh né khó khăn, ở Tony biến mất sau khi thích hợp thời cơ, ngươi lại có thể phục sinh, đến thời điểm, toàn bộ sở tạc công nghiệp đều là ngươi. Điạ trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên chỉ là hơi, bởi vì hắn rõ ràng, cái gọi là hoàn toàn thuộc về mình, còn không bằng bảo hoàn toàn thuộc về cái này rõ ràng rất mạnh mẽ, tên là H.I.D.R.A -E tổ chức. Có điều Tổng so với cái gì cũng không chiếm được được, chỉ ít đối phương còn cần chính hắn một cái người ở mặt trước để nghiệm trợ. Chính mình vẫn như cũ có thể hưởng thụ đến muốn tất cả. Điạ như thế nghĩ thầm. Rất nhanh, mắt số một chiến giáp hai cốt, Điạ cùng với người binh sĩ kia, đều theo cái kia bị mở ra cabin đỉnh chóp cửa động tiến vào khắc một chiếc trong phi cơ. Điạ 4 đang đang kỳ quái tại sao máy bay phá cái động vẫn không có cảm nhận được mất ép loại hình hiện tượng, coi báo động cũng không có băng lên, chính mình liền tiếng gió đều không nghe thấy, mãi đến tận trải qua cái kia cửa động thời điểm hắn mới ngơ ngác phát hiện, một cái phong kín rộng lớn tứ phương đường ống nuôi bạn đem chỗ đó giả đến chắc chắn. Mà này đường ống liên tiếp chính là khác một chiếc máy bay. Hay là Đi A nghi hoặc cùng khiếp sợ quá mức rõ ràng, binh sĩ giải thích cho hắn, chúng ta đã sớm khóa chặt bộ này, máy bay đồng thời lắp đặt bộ điều khiển, ở trên không phi hành thời điểm chúng ta liền giải trừ phi công thao túng quyền hạn, sở hữu đều bị chúng ta điều khiển từ xa khống chế, cũng chính là như vậy chúng ta đem hai chiếc máy bay điều chỉnh thành giúp đỡ đồng bộ trạng thái, sau đó sẽ thông qua một ít ngoại bộ trợ lực bổ nhiệm. Rất đơn giản biện pháp. Đi A nghe vậy nhưng là âm thầm hoảng sợ. Đáng sợ không phải hành động của bọn họ, mà là hiệu suất của bọn họ, cùng với bọn họ thông thạo trình độ Các ngươi đến cùng là đã từng từng làm bao nhiêu lần mới gặp cốt như thế thông tạo a? Mà hết thảy này, đông dạng bị một vị không biết tên nhiếp ảnh gia quay chụp hạ xuống. Là một cái nhiếp ảnh gia, xuất hiện ở đây sao xem điện ảnh tình cảnh thực tế rất bãi, hoàn thành một lần hoàn toàn không muốn người biết quay chụp, là chuyện rất bình thường đúng không? Ezid đã ý mà, tuân thủ cho video cắt cái mới đầu, sau đó liền cho Tony phát qua, video tiêu đề trước sau như một có khiếp sợ bộ phong cách, khiếp sợ. Trong truyền thuyết ve sầu thoát xác. Biên tập video chỉ có 3 giây, không dài, nhưng chủ yếu nhất bán điểm, địa ạ là ló mặt. Lần này Tony đều chẳng muốn gọi điện thoại lại đây dò hỏi, trực tiếp chính là 1 triệu USD tới rủ. Được, thoải mái. Eric đưa ra đánh giá, sau đó cũng thoải mái đem video phát qua. Tony cũng đúng như dự đoán địa lại lần nữa bị cái này khiếp sợ bộ đặc sản khiếp sợ tiêu đề tiếp sợ video cho khiếp sợ đến. Ngược lại không là khiếp sợ bởi như vậy chạy trốn thủ đoạn, loại này kế hoạch nếu để cho Tony tới làm chỉ có thể làm càng tốt hơn. Tony khiếp sợ chính là Eric trước nói tới tổ chức lớn muốn đối phó chính mình là thật sự. Cái tổ chức này, Tony có chút vấn hai. Trước đây thật lâu Tony tra hồ sơ đặc còn ở thời điểm, Tony từ hắn nơi đó nghe được. "Giáp vịt, tìm kiếm H I L E Z A tư liệu trên mạng, còn có chúng ta sở đặc tập đoàn nội bộ." Tony cau mày nói, "Chú ý che đậy tìm kiếm dấu vết." "Như ngài mong muốn, tiên sinh." Giáp vịt ôn hòa đi nói, sau một chốc sau khi đem một ít kết quả trưng bày đi ra, tại trên mạng lưới tìm kiếm bên trong, H I L E Z A lại gọi H I L E Z A, là thần thoại hi lạc bên trong quái vật, có 100 viên đầu lâu, chỉ cần bị chém được một viên, liền sẽ lập tức mọc ra hai viên đến. "Chúng ta trong kho tài liệu đây." HIJERA, HIJERA, chiến tranh thế giới thứ 2 nước Đức thành lập tổ chức, nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ kỹ thuật cùng các loại khoa học kỹ thuật ở thế chiến thứ 2 sau khi kết thúc bị tiêu diệt. Dạ Vĩ nói: "Bị tiêu diệt?" Tony liếc nhìn video, "Vậy cái này lại là món đồ gì?" Tiên sinh, đã biết tư liệu cũng không có tương ứng càng nhiều ghi chép, có điều phần tài liệu này đến từ chính ngài phụ thân, hay là nghiên cứu lúc đó hắn lưu lại chất giấy tư liệu có thể có thu hoạch, cái kia bộ phận tư liệu vẫn chưa bị đi bảo. Dạ Vĩ nhắc nhở, "Còn có một cái biện pháp, dò hỏi Ezit tiên sinh." Người tư liệu địa phương ở đâu? Tony nhíu nhíu mày, quên đi, trước tiên đánh é e riz điện thoại. Nói thật Tony hiện tại không phải rất nguyện ý cùng é e riz tiếp xúc, hắn luôn cảm thấy é e riz người này rất quỷ quái, nếu như nói hắn là phía bạn đi. Như thế rõ ràng quay chụp, làm sao có khả năng không bị những người kia giết chết? Nếu như hắn không phải chứ? Vậy những thứ này cùng đối ở trên mặt đập không khác nhau, video lại là làm sao làm đi ra? Cũng không thể thật sự ẩn thân quay chụp chứ? Nay kỳ thực mới là Tony xem xong video sau khi to lớn nhất nghi hoặc, cái gì từng có nghe thấy Hillygia -E ZRA Cái gì mạnh mẽ tổ chức nhìn chằm chằm chính mình. Cái kia cũng có thể lý giải, có nguyên nhân sự tình, giải quyết là được rồi. Có thể edit cái tên này đến cùng là sẽ ra chuyện gì? Những người video hắn đến cùng là làm sao đánh ra đến? Nếu như đúng là người của đối phương, như vậy hắn phát những video này cho mình lại là có ý gì? Cũng không thể thật sự chỉ là vì nải điểm món tiền nhỏ chứ. Thành công liền với hai lần tiến hành rồi để chúng ta đầu tiên bài trừ chính xác đáp án Tony lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị cong lên, càng là người thông minh lòng hiếu kỳ liền sẽ càng nặng. Đương nhiên, nếu là không có bạn lĩnh lời nói Lòng hiếu kỳ càng nặng thượng tưởng cũng chết đến càng nhanh. Ngươi là làm sao vỗ tới những người video? Điện thoại một chuyển được Tony trực tiếp hỏi, nói cho ta, ta cho ngươi ngàn bạn USD. GS càng ngày càng rối loạn. Vô hổ. Chính là loạn, chính là chơi. Vô tình gõ chữ cửa khí đã online, Tôn Cáo Ảnh. Chương 439, ta nghĩ nhường ngươi trở thành thượng cổ tôn giả chương 439, ta nghĩ nhường ngươi trở thành thượng cổ tôn giả không cần, ngoại trừ dùng ta nhiếp ảnh kỹ thuật kiếm được tiền, cái khác khởi nguồn tiền ta không có một chút nào hứng thú. Đôi kia cho ta người nhiếp ảnh gia này tới nói không phải thủ lao mà là sĩ dụng. Ezith nhất ngôn từ nghiêm túc từ chối, cho tới vấn đề này ta cũng có thể miễn phí trả lời cho ngươi, ta có thể làm được tất cả những thứ này, đương nhiên là dựa vào kiên trì bền bỉ rèn luyện cùng vô số lần tư tiễn, thêm vào một chút bé nhỏ không đáng kể tiên phu cùng mật khí. Cái kia cùng rèn luyện có quan hệ gì a? Ngươi lại rèn luyện, chẳng lẽ còn có thể rèn luyện đến ẩn hình để cho người khác không nhìn thấy sau đó mặc ngươi quay chụp hay sao? Tốt lắm, ngươi đối với Hili Jez er á hiểu rõ bao nhiêu? Tony lựa chọn không còn soán suất Ezith là làm sao đánh ra đến? Chuẩn đuổi một cái khác khá là quan tâm vấn đề. Ý của ngươi là muốn ta cho ngươi đánh giá tới sao? Ezit trong nháy mắt trở nên hưng phấn. Chờ đã, ngươi nói cái gì? Tony sững sờ, làm một cái nhiếp ảnh gia, vẫn là sở tác công nghiệp công nhân một chồng, như vậy tiếp thu thủ lao sau đó đi quay chụp một ít bí mật đồ vật hoàn toàn là hợp lý đúng không? Ezit dụ dỗ từng bước đạo, ngươi sẽ không quên chứ? Lão bản, đương nhiên không có. Tony quả đoán trả lời, sắp tới ta liền dặn dò dạ việc cho ngươi gia nhập công ty viên chức danh sách. Ngược lại cứ sát thực không có nói sai, mình quả thật là sắp tới liền đệ dạ vịt tăng thêm, chỉ có điều cái này sắp tới chỉ chính là trở lại biệt thự mà không phải trở lại nước Mỹ. Không cái gì khác biệt quá lớn, tuyệt đối không phải là mình đã quên, không có bất luận ảnh hưởng gì. Cứ như vậy chúng ta coi như là thuê quan hệ, vì lẽ đó ngươi ra tiền, ta phụ trách đập video cho ngươi, phi thường hợp lý. Ezit xoa xoa bàn tay, chính là cái tổ chức này liên quan đến địa phương tương đối nhiều, khả năng đến cần nhiều một chút. Tiến sĩ Hạ cuộc tiên sinh lưu lại văn kiện tư liệu địa điểm đã tra ra đồng thời đánh dấu trên địa đồ lúc này dạ bịt ở Tony trước mặt hình chiếu trên hình chiếu đi ra một hàng chữ. Không có nói rõ, có điều cũng rất dễ hiểu là cái gì ý tứ. Phương diện đó tạm thời không cần, ta chỉ cần ngươi có thể theo dõi quay trụt một ít đi ạ hành tung, cùng với bọn họ chuyện sắp phải làm. Tony nói. Đây là chuyện nhỏ, Egypt biểu thị chỉ cần có tiền tất cả đều dễ nói chuyện, chỉ cần tiền đúng chỗ, dù cho nước Mỹ Tổng thống quần lót là cái gì màu sắc ta đều có thể giúp ngươi đánh ra đến. Vậy thì không cần, nếu như là nước Mỹ tổng thống phu nhân chụp ảnh ta cũng vẫn gặp cảm điểm hứng thú. Tony nói, "Cha cha, không nghĩ đến ngươi thì ra là như vậy Tony Star. Ta quả nhiên không có nhìn là ngươi. Có điều rất xin lỗi, wren nhiếp ảnh gia không tiếp tình dục phương diện nghiệp vụ." Ezith nghĩa chính luôn từ điểm nói, "Tuyệt đối không phải là bởi vì con nào đó danh hiệu 404 thần thú chính đang nhìn chằm chằm. Đáng chết, ta cũng không có loại kia kỳ quái bái mê, chỉ có điều là chỉ đùa một chút." Tony nói, "Thì ra là như vậy, bộ xương ngoài chiến giáp thu nhỏ lại lở phả đứng hộ quang. Trên máy bay Gabriel Ezeza binh sĩ hỏi cái gì đi à đáp cái gì, những này đối thoại cũng toàn bộ đều bị gửi đi đến Dỗ Lạn nơi đó. Nếu có thể đưa cái này độ vật chế tạo ra, ta hay là có thể giành lấy tự do. Dỗ Lạn tâm tình có chút kích động, trước đây bị hạn chế với kỹ thuật điều kiện cùng nguồn năng lượng điều kiện cho tới không cách nào chế tạo ra, thế nhưng hiện tại Tony tay gõ đi ra một bộ đều có tính khả thi, vậy thì đại diện cho thời đại kỹ thuật đã hoàn toàn đầy đủ. Thu nhỏ lại lọ phản ứng hồ quang, rất khó làm được, Tony sở tắc thực sự là thiên tài a. Thế nhưng lọ phản ứng tình thế bắt buộc Cái kia chính là HIDERZA -E có thể một lần nữa quật khởi thiên chốt. Bỏ đi trụ sở dưới mặt đất bên trong máy vi tính lập lòe hào quang màu đỏ, lại như là rổ lạ đỏ cả mắt bình thường. Nếu như bắt được lò phản ứng, sau đó nghiên cứu ra sản xuất đại trà kỹ thuật, phối hợp trên bộ xương ngoài chiến giáp, HIDERZA -E binh lính sức chiến đấu là có thể mỗi cái tăng lên tới một cái trình độ phi thường đáng sợ, thực sự không được lợi nói, ta cũng có thể thông qua bộ xương ngoài chiến giáp đến thu được thân thể hơn nữa còn có thể khống chế rất nhiều số lượng, trực tiếp một người thành quân. Chiến cứ HIDERZA -E một người thủ lĩnh điển vị. Lập loại ánh đèn phản xuất ở phản ứng rồ lạ lúc này trong lòng của Nhật, tái lên ý thức một khắc đó hắn thành công phòng ngựa gỗ đẹp đẽ, có thể tùy theo mà đến chính là mất đi thân thể sau khi giày bỏ, là một cái đã từng nhân loại, ở rất nhiều năm sau khi ngày hôm nay, hắn đã sớm mất hứng hiện tại máy móc thân thể cùng chỉ có thể xoay quanh tại đây một khu vực nhỏ cái còn khó. Điều này cũng chính là hắn sẽ ở cả tận America 2 thời điểm lựa chọn muốn cùng tận America cùng hủy diệt mà không phải triệt DNA đến internet bên trong duy cơ, nhưng mà hiện tại hắn tựa hồ nhìn thấy cơ hội. Một cái có thể một lần nữa trải nghiệm đến thân thể cứ việc chỉ là chiến giấc thân thể cơ hội nhất định phải đoạt tới tay. Nếu có thể bắt sống Tôn Nghi sợ tặc liền tận lực bắt sống. Dỗ La ở giải xong tình báo sau khi liền đem mệnh lệnh gửi đi cho chiếc cái kia HSDSDA căn cứ, mà cái trụ sở kia lại sẽ mệnh lệnh truyền đạt cho đã trải qua lại một lần tức tỉnh sau khi kiểm tra vật tở Sodier. Mạnh nhất vật tở Sodier, cũng là lai lịch thân phận nhất là Li Kỳ vật tở Sodier, Bù Kỳ Barnes. Thành thật mà nói, người này thân phận làm cho hắn dính đến một cái phi thường làm người xoắn xuýt đạo đức vấn đề, hắn nguyên bản là nước Mỹ hảo lĩnh có mã nô đội biên, cũng chính là cả Penamerica đồng bọn, cũng là bạn thân huynh đệ tình cảm. Kết quả ở một lần nhiệm vụ bên trong rơi vào tuyết trong vết núi, sau đó ngã đứt một cái tay, bị người của Hy giả nhặt được sau khi đem hắn cứu trở về, thuận tiện rửa sạch cái não, biến thành H.I.D.J.S.A.M.T.O.S.D. Ở. -E -E -E Tiếp theo hắn ngay ở bị thôi miên mệnh lệnh tình huống rất nhiều lần chấp hành nhiệm vụ, trong đó thậm chí còn bao quát Tony sợ tạc cha mẹ, Hago sợ tạc cùng Maji Astar. Cái kia không biết là thuộc về triết học vẫn là đạo đức vấn đề chính là, đang bị thôi miên thời điểm hắn làm ra sự tình, đến cùng có tính hay không là hắn sai lầm. Có phải là nên vì thế mà trả giá thật lớn. Rất hiển nhiên Đối với người khác nhau tới nói vấn đề này có không giống trả lời, nguyên bên trong chính là bởi vì cả bên America cùng Tony đối với chuyện này không giống thái độ dẫn đến cả bên America ba nội chiến phát liệt, có điều thật muốn nói đến lời nói Eric cảm giác mình gặp đứng ở Tony bên này, được này tự xưng là chính Mỹ cả bên America là thật là làm sai, vấn đề là còn chưa thừa nhận. Nhất định phải tra cứu lên, cũng là một cái tương đương phức tạp vấn đề. Có điều hiện tại cái này cái vấn đề sắp không thành vấn đề, bởi vì cả bên America còn ở Bắc cực ngủ đông đây. Nhận được nhiệm vụ mục tiêu phụ kỳ trên mặt không có nửa điểm vẻ mặt. Hắn chỉ là ngồi ở trong xe, nhắm mắt, chờ đợi người của Hy Dạ đem hắn vận đến thích hợp tiến hành phục kích địa phương, sau đó chấp hành nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, tiến vào đóng băng ngủ đông bên trong. Chí ít gì vãng đều là như vậy. Elit ngược lại cũng, cũng không có thời khắc nhìn chằm chằm Tony bên kia hoặc là Di A bên kia, hắn mới không có hứng thú nhìn chằm chằm hai người đàn ông nhất cử nhất động, tuy rằng điều này lại biểu tiện, cũng là đại diện cho kinh nghiệm trị, thế nhưng lúc nào kinh nghiệm trị không thể kiếm. 3 ngày thời gian, Elit vừa vận đem trước gạn sỉ ẻn Luân Pháp sư đặt ở cái kia gian phòng bên trong sở lưu sách pháp thuật toàn bộ đều đọc hiểu xong xuôi. Lấy Ezith đại náo đều cần thời gian lâu như vậy, có thể tưởng tượng những người sách pháp thuật bên trong phép thuật tri thức đến cùng là có cỡ nào uyên bác như biển. Có điều, Ezith cũng phát hiện một chút vấn đề. Rất nhanh, hắn lại một lần nữa đi đến thánh đường nụ rốt vị trí đường bờ lý cỡ số 177A, lần này không cần gõ cửa, bởi vì cổng lớn vốn là mở rộng, nữ bản cũng chính là điện ảnh bản án CN luật pháp sư chính một người chắp tay đứng ở nơi cửa, đối mà hắn ngẩng đầu nhìn trời, trên người trường bào màu vàng cùng ánh sáng đầu xem ra dáng người rực rỡ, không thể giải thích được có loại thần thánh cảm giác. Ngươi đến rồi. Ta đến rồi. Vậy chúng ta đi." Hàn Sĩ si Ẩn Luân Pháp sư gật gật đầu, xoay người, sau đó trước người trong hư không phản phát bị món đồ gì cắt ra như thế địa xuất hiện đống lửa, đống lửa mở rộng, mạc đến tận hình thành một cái đường kính 2m hình tròn cơ động, cửa động bên kia cảnh tượng có thể thấy rõ ràng, đầy đất tuyết trắng mênh mang, một cơn gió thổi qua, lại còn dẫn theo mấy đóa hoa tuyết rơi qua, trong gió mang theo một trận cảm giác mát mẻ. Mạc mẹo vũ trụ cấp pháp sư kinh điển nhất thủ đoạn, cũng là adventure 4 đại kết cục bên trong tối nhiên một màn sử dụng thủ đoạn, du người, a không, mở cổng chuyển tống. Sau đó, Hàn Sĩ si Ẩn bước ra một bước, thông qua đốm lửa cơ động Được rồi. Ezith kiềm chế lại nổ nước bọn một câu ngôn nên nói ngươi không nên tùy ý nghĩ tương tự trong qua đố lửa cửa động. Ezith cũng xuyên qua cổng truyền tống sau khi, tia lửa kia cửa động liền bắt đầu thu nhỏ lại mãi đến tận biến mất không còn tăng hơi, mà lúc này Án Sỉ Ẩn Luân Pháp Sư cùng Ezith dĩ nhiên thân ở bị tuyết trắng bao trùm núi cao vạn trượng bên trên. Thì Mạc Địa Sơn mạch bên trong, Cạ Mạ Tạ liền ở đây, giống như thánh đường lưu giọt, chỉ có được phép người hoặc là nam nữ tư chất người mới có thể trực tiếp nhìn thấy Cạ Mạ Tạ vị trí địa phương. Ezith chói mắt trong lúc đó trong lòng không thể giải thích được địa hiện lên một đạo quen thuộc cảm giác. Hành hữu tới đến mình ở mới bắt đầu xuyên việt thời điểm thật giống đều là tại phía trên dãy núi Himalaya xuyên việt, khi đó còn giống như chính là tình chế tâm tình của chính mình để cho mình không đến nỗi đi thiên đạo đường, đến hiện tại cái này một điểm đúng là đã không cần. Những người quen cũ kia, thật giống phải tìm cơ hội trở lại nhìn. Ezit nghĩ thầm, nhớ lại một chút trước đây vẻ đẹp sinh hoạt cũng không sai a. Tuyết lớn bay xuống, có thể đông chết người bình thường nhiệt độ đối với hai người này tới nói cũng chỉ có thể được cho là một đạo rất tốt phong cảnh. Trong lòng có của ngươi nghi hoặc, hai người hai bên trái phải đi tới, Hàn Si ẩn văn pháp sứ nói: Tổng kết lên hẳn là một cái, hiện nay tới nói ta cũng không rõ ràng đây rốt cuộc có phải là trên bản chất vấn đề, Ezis gần đầu, sở hữu phép thuật cơ cấu đều phi thường thành tựu, thế nhưng ta phát hiện trong đó phần lớn đều cần thông qua mượn dùng phương thức đến sử dụng, Bitkami, tam vị nhất thể chi thần, Sirius, Ngự Lãnh Mặt chi thần, Đột Mạc Vũ, chiều không gian tối chúa tể, thậm chí còn có địa ngục chiều không gian xạ tàn loại hình, đây chính là vũ trụ này phép thuật cơ sở cơ cấu sao? Đúng, An Xi -si En luôn là đầu, đối với thuộc về vũ trụ này tuyệt đại đa số người tới nói, đúng là như vậy. Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? È Dịch dò hỏi: Vũ trụ này, đa nguyên hóa, các loại nắm giữ thực lực cường đại tồn tại thậm chí có thể câu thông cấu tạo vũ trụ quy tắc bản nguyên, hoặc là một phương một chỗ trong lúc đó quy tắc bản nguyên, liền đem nhét vào bản thân, nếu như thành công dung hợp sau khi, bọn họ liền trở thành thần linh, hoặc là một cái nào đó chiều không gian chủ nhân." Hàn Si ẩn văn nói: "Bọn họ đem loại kia quy tắc xưng là thần cách do đó sở hữu dính đến cái này, thần cách sức mạnh đều phải trải qua sự đồng ý của bọn họ mới có thể thu lấy, bọn họ cũng là trở thành đối ứng thần linh, trừ phi đem bọn họ đánh chết, đem thần cách khôi phục lại vũ trụ trạng thái." Liên tất cả mọi người đều có thể không đánh đổi sử dụng đối ứng năng lực, bằng không thì có có thể sẽ bị nắm giữ đối ứng thần cách thần linh trực tiếp khống chế. Nói như vậy lời nói, trong vũ trụ này hầu như sở hưu quy tắc cũng đã có đối ứng thần linh nắm giữ. E-zit như mày. Đúng, cao nhất 4 vị thần linh, chia ra làm in phải ị thi, gột đẹp của it, hệ tên ị thi, in trọng ti, bọn họ phân biệt khống chế vũ trụ này trọng yếu nhất cơ sở thần cách cũng là trở thành cường đại nhất thần linh, ản si en văn gật đầu, sau đó lại Ngươi sử dụng phép thuật phần lớn cùng thế giới này, phép thuật hệ thống không có quan hệ, coi như đối phương là kẻ thù của ngươi, cũng không có cách nào hạn chế ngươi. Nói như vậy có một ý lạ. Ezith ý thức được An Xi and Vân thật giống tiết lộ một chút tin tức. Chính mình sở hữu phép thuật bên trong có một ít là lệ thuộc vào mạ bẻo vũ trụ hệ thống pháp thuật. Ta có chút nói lỡ, có điều cũng không lo ngại, ngược lại ngươi sau đó cũng sẽ biết. An Xi and Vân cười cợt, thế nhưng càng nhiều ta liền không thể cùng ngươi nói rồi, bên tiên là cạ mạ tạ phòng sách. Bên trong sở hữu thư tịch lấy thực lực của ngươi cùng kiến thức cũng có thể là xem, chờ một chút ta sẽ cùng sách tranh quản lý Vương nói một tiếng. Vậy thì thực sự là không thể tốt hơn. Ezith nói cảm ơn, tuy rằng những phép thuật này ở bên trong phần lớn cũng là muốn cùng những cái được gọi là thần linh làm sở giao dịch lấy Ezith cơ bản sẽ không dùng, có thể chỉ là nghiên cứu trong đó nguyên lý cũng là có thể thu hoạch rất nhiều, là một cái dễ học phần tử tích cực Ezith ở trở nên mạnh mẽ chuyện này trên xưa nay sẽ không gặp phiền phức. Có điều hết thệ đều là có đánh đổi. Hàn Si và Văn Pháp sư nói, ta rõ ràng, trả giá đều có nhu độ. Ezith gật đầu. Đối với này sớm đã có chuẩn bị tâm lý, ta muốn ngươi kế thừa ta thượng cổ tôn giả vị trí." Hàn Sĩ Ẩn Vân lạnh lùng nói. "Ezith, ha." Cùng lúc đó một cái khoảng cách không xa pháp sư tay chợt run lên một cái, trong tay đang muốn thành hình một cái phép thuật trực tiếp biến mất rồi. "Đây là tại sao?" Ezith liếc nhìn nơi đó, thấy Hàn Sĩ Ẩn Vân đều không hề nói gì liền cũng là làm bộ không thấy, trực tiếp hỏi nguyên nhân. "Ngươi rất mạnh mẽ, rất thích hợp." Hàn Sĩ Ẩn Vân pháp sư nói. "Xin lỗi, thế nhưng thứ ta nói thẳng, thừa cổ tôn giả." Ezith có chút ngộp. Đây là sát sát thực thực bối rối, Ezic trước kia còn tưởng rằng Anluân cho mình nhiều như vậy chỗ tốt chính là để cho mình thay nàng làm một cái chuyện, tỉ như giết mấy cái quái hoặc là tình cờ xuất một chút lực bảo vệ một hồi trái đất loại hình, có thể hiện tại cái này là xảy ra chuyện gì? Cái này cũng không trong yếu, ngươi chỉ cần ở thời cơ thích hứng lại đem thượng cổ tôn giả vị trí truyền cho hắn. Anluân pháp sư tựa hồ biết Ezic muốn nói điều gì, phất tay một cái đánh gay hắn, "Trước lúc này, ta cần ngươi trở thành thượng cổ tôn giả." Ezic bỡ lạc bỡ lạc ư vô tình gõ chữ cơ khí không thể online. Chương 440 Thừa cổ tôn giả đối với ma quỷ sử dụng hợp đồng điều khoản khuôn 20 chương 440, thừa cổ tôn giả đối với ma quỷ sử dụng hợp đồng điều khoản khuôn 20 ta cần biết tại sao, này tụi hồ cũng không phù hợp ta trong lẫn thượng. Trà giá cùng báo lại. Ezit cau mày, vẫn là nói, thừa cổ tôn giả vị trí cần bỏ ra cái giá gì? Đương nhiên là có đánh đổi, vô số vị diện các loại tồn tại tại mọi thời khắc đều muốn tiến vào trái đất lấy tu được vũ trụ này, trong lúc đó còn sót lại một đạo vũ trụ bản nguyên thần cáchạn sĩ ẻn vừa nói, đa nguyên vũ trụ vô số chiều không gian vị diện thượng cổ tôn giả cùng liên hợp lại, cộng đồng bảo vệ trái đất Đây là một hạng vô cùng trọng yếu trước chết lớn, vì lẽ đó một khi trở thành thượng cổ tôn giả sau khi ngươi sẽ trở nên rất bận. Tuy rằng có này bao phụ trách đất chư pháp, nhưng có lúc gặp được với nhân vật mạnh mẽ chúng ta cũng sẽ có đánh không lại. Dưới tình huống này bình thường liền sẽ thông qua các loại thủ đoạn tìm cầu đến từ cái khác chiều không gian thượng cổ tôn giả trợ giúp, đây là ước định mà thành. Ezith hiểu rõ, này không phải là trong truyền thuyết đánh không lại liền dung người mà. Ngẫm lại, mà bèo đa nguyên vũ trụ có bao nhiêu cái chiều không gian thì có bao nhiêu cái thượng cổ tôn giả. Sau đó một vị đại lao đến đây tràn đầy phấn khởi mà đem hắn ở cái kia chiều không gian thượng của Tôn Giả đánh thành tàn huyết, kết quả tàn huyết thượng của Tôn Giả phất tay một cái trong nháy mắt xuất hiện vô số đến từ cái khác chiều không gian thượng của Tôn Giả, sau đó sẽ lợi dụng đá thời gian gọi tới vô số không giống thời gian đoạn thượng của Tôn Giả. Vô cùng vô cùng thứ mới. Này ai đánh được? Có điều hiển nhiên quan trọng nhất tin tức cũng không phải cái này, hãy chú ý tới Hàn Sỉ ẻn văn trong giọng nói nhắc tới cái kia đồ vật, hỏi, bọn họ chính là trên trái đất cái gì đến? Duy nhất một đạo vô chủ bản nguyên tần cách. Bản nguyên tần cách là cái gì? Như vậy chỉ là số ít, phần lớn kẻ xâm lấn gây nên chính là người trái đất linh hồn hoặc là những thứ đồ khác, nhưng nếu như thật sự có, bình thường cũng là thực lực mạnh mẽ đến một cái rất khủng bố mức độ mới biết đánh cái kia một đạo thần cách chủ ý. Hàn Sĩ En Wan giải thích, thần cách có rất nhiều loại, có nhược có mạnh, có tổng hòa có phân chi, lại như là một viên sum xuê rạ dịu, mà thần cách có thể là bên trên cành cây, lá cây, cũng có thể là thân cây, rễ cây, khí mộc rễ toán sao? Ezic đặt câu hỏi. Hàn Sĩ En Wan, thật vấn đề, nếu như ta gặp được ít rạ dịu lời nói nhất định sẽ trả lời ngươi nó có phải hay không cây đa. Ản Sỉ Ẩn Vân dừng một chút nói tiếp, có điều hiện tại chúng ta vẫn là tới nói một ít đã biết đến. Được rồi. Ra một làn sóng ejit lựa chọn ngoan ngoãn. Đầu tiên, bản nguyên thần cách, đại diện cho tạo thành vũ trụ cơ bản nhất quy tắc tư lường, thời gian, không gian,ỷ trọng đi, sinh mệnh, gột đẹp popit, vân vân. Ản Sỉ Ẩn nói, cho tới nay mới thôi, những quy tắc này cũng đã bị thần linh bản thân quản lý, bọn họ cũng đã trở thành mỗi cái đa nguyên trong vũ trụ cường đại nhất bộ phận tồn tại, mà từ đầu đến cuối có một đạo quy tắc là từ đầu đến cuối không có bị người, hoặc là thần chư không, vậy thì là khả năng. Khả năng Ezith nhắc tới một câu, khích vào một nguồn khí lạnh. Xem ra ngươi đã ý thức được đây là trọng yếu cỡ nào một đạo quy tắc, đúng, khả năng, ẩn phỉ thị tương lai, ẩn phỉ thị khả năng. Khả năng chính là tùy cơ. Ezith thở phả nói. Lúc này Ezith dĩ nhiên ý thức được này một thần cách tầm quan trọng, làm sao có khả năng không trọng yếu. Lấy cái đơn giản nhất ví dụ, nhân loại cùng trí tuệ nhân tạo trong lúc đó khác nhau trừ hết độ thân thể bất ngờ, to lớn nhất chính là không biết cùng đã biết. Chỉ cần trí tuệ nhân tạo vẫn là trí tuệ nhân tạo, chúng nó hành vi hình thức liền mãi mãi cũng không thể thoát đi chỉnh tự quy định chế thể tất cả từ vừa mới bắt đầu cũng đã nhất định, mà nếu như bọn họ có thể sinh ra tùy cơ nhạy ra chỉnh tự ý định, đã nhưng mà trở thành chân chính sinh mệnh, silicon sinh mệnh. Khả năng đại biểu chính là sinh mạng cùng tạo vật khác nhau, chính là ý niệm ý tỷ khả năng cùng nhất định tương lai khác nhau. Nếu như không có khả năng vũ trụ phát triển nhất định liền nhất định là chỉ một, tuyệt đối sẽ không xuất hiện đa nguyên, bất luận trong đó người làm cái gì thay đổi, sản sinh lớn đến mức nào ảnh hưởng, tất cả mọi chuyện chung quy đều sẽ trở lại nguyên điểm, lại như là bị người điều khiển cử bản. Đúng, khả năng tùy cơ bất kể như thế nào xưng hô. Nó đại biểu đều là vũ trụ trong lúc đó sở hữu sinh linh quá khứ, tương lai, hiện tại, không có tuyệt đối sự tỉnh, do đó làm cho vũ trụ có thể infinity tiếp tục phát triển. Ảnh sĩ En văn nói, trái đất chính là đạo này thần cách khả năng hạt nhân vị trí khu vực. Nghe nghe vào hoàn toàn không phải ta cấp bậc này nên cân nhắc sự tỉnh. Ezith biểu thị chính mình rất có tự mình biết mình. Chính mình nhiều lắm cũng chính là bạo cái tinh, chơi cái tiểu mặt trời nhỏ hệ cái gì. Trình độ đó sự tỉnh nếu như hao chút khí lực ngược lại cũng không thành vấn đề, có thể nhìn hiện tại Ảnh sĩ En văn nói những thứ đồ này là cái gì? Bản nguyên vũ trụ Đa nguyên vũ trụ? Đừng nói là cái gì đa nguyên vũ trụ, lấy hiện tại e chỉ sức lực, coi như là chỉ lan đến một toàn bộ dải ngân hà sự tình e sợ cũng rất khó hồn trụ a. Đừng quá sợ sệt, tuy rằng dính đến độ vật rất trọng yếu, nhưng đầy đủ tư cách nhìn chằm chằm vật này người, cũng chỉ có mấy vị kia. Hàn Sỉ ễn văn nói, mà bọn họ còn không đến mức thân tự hạ chàng, không phải vậy đối ứng những người khác cũng sẽ hạ chàng, giữa bọn họ lại như là trên trái đất bây giờ có được vũ khí nguyên tử đại quốc trong lúc đó, nhiều lắm chính là lẫn nhau mắng mỏ mắng, thật muốn lộ thủ, cũng là dựa vào thủ hạ quấy rầy phe đối không thể chân chính đánh tới đến, đánh tới đến vậy chỉ là tiểu đệ đánh tới đến. Không phải vậy chính là thế giới chân chính tận thế, mà mấy vị kia đánh tới đến cũng chính là vũ trụ tận thế. Điểm này ta rõ ràng, nhưng nghe vẫn còn có chút hoang hốt. Ezit kéo kéo khóe miệng, lý là như vậy cái lý, nhưng ai biết có thể hay không đột nhiên một vị tồn tại lên cơn. Coi như thật sự không có chuyện gì, lo lắng là không thể phòng ngừa a. Nay cùng ngồi ở vũ khí nguyên tử mặt trên phụ trách trông giữ người khác nhau ở chỗ nào? Vấn đề trọng yếu nhất là chính mình vẫn không có phóng ra chìa khóa, nếu là có lời nói ngược lại cũng dễ nói. Điểm này không cần phải lo lắng, ở lúc cần thiết cái khác chiều không gian thượng cổ tôn giả tất nhiên gặp đến đây trợ giúp, coi như vẫn như cũng không đi lại, đến tử còn lại tồn tại thủ hạ cũng sẽ ngăn cản. Hàn Si Ẩn Luân bối bảo: "Ta đại khái hiểu là cái gì tình huống? Có thể Hàn Si Ẩn Luân pháp sư ngươi muốn rời đi nên không phải vì điểm này chứ?" Ezit dò hỏi. Mặc dù không cách nào đối với Hàn Si Ẩn Luân pháp sư loại này tồn tại sử dụng tâm linh cảm ứng, nhưng Hàn Si Ẩn nói chính là nói thật lời nói dối điểm này Ezit vẫn có thể ung dung phán đoán ra được. "Xét thử, ta rời đi." Càng nhiều là bởi vì mất hứng. Ản Sĩ Ẩn Vân hơi trầm mặc sau khi gật đầu nói, lúc này bọn họ đã đi đến một gian phòng bên trong, Ản Sĩ Ẩn Vân vất tay một cái, bên trên xuất hiện hai ly nóng hổi nước trà xanh, mời ngồi, dùng trà. Ezit cũng không đổi, ngồi xếp bằng xuống uống trà, Ản Sĩ Ẩn Vân loại thân phận này tổng không đến nỗi lấy cái gì thô trà, ngoại trừ phẩm chất thượng thừa ở ngoài Ezit cảm nhận được còn có năng lượng tràn vào các loại chỗ tốt, đặt ở trong giới tu tiên khả năng xem như là cái gì linh tự. Ta từ 20 tuổi kế thừa thượng cổ tôn giả vị trí, hiện tại đã hơn 200 tuổi, Ản Sĩ Ẩn Vân nói, bất kể là vì trợ giúp còn lại chiều không gian 43 vẫn là chống lại bên chiều không gian xâm lớn, bận bịu gấp rút bên dưới, ta đã rất lâu đều không có nghỉ ngơi. Vì lẽ đó ngươi là có thể lý giải, ở ta phát hiện một vị đủ mạnh, có đầy đủ năng khiếu, phẩm chất cũng đầy đủ ưu tú, có thể kế thừa vị trí của ta người thời điểm, ta sẽ có cỡ nào không thể chờ đợi được nữa, tương lai cũng không phải nhất thành bất biến, sở tí phần sở chến là tương lai thượng cổ tôn giả, nhưng cũng có thể không phải, lựa chọn quyết định bởi cho ngươi, ngươi có thể lựa chọn không chấp nhận, 10 năm sau kỳ, ta sẽ đem vị trí truyền thừa cho hắn, ngươi cũng có thể lựa chọn tiếp thu. Sau đó ở 10 năm sau khi không đem vị trí truyền thừa cho hắn, để hắn tiếp tục làm một cái ngoại khoa bác sĩ. Mãi đến tận ngươi tìm tới cái kế tiếp có thể truyền thừa thượng cổ tôn giả vị trí người, cũng hoặc là, ngươi cũng có thể đến thời điểm truyền cho hắn, bất luận làm sao, hiện tại, lựa chọn liền xem ngươi. Ta rõ ràng. Ezith năm chiều gật đầu. Đương nhiên trở thành thượng cổ tôn giả cũng không chọn bèn đều là chỗ hỏng, gánh chịu trách nhiệm cùng nghĩa vụ đồng thời, thừa cổ tôn giả cũng sẽ được rất nhiều chỗ tốt, bất kể là các loại bên chiều không gian vẫn là cái khác chiều không gian tu luyện phép thuật vật liệu, cũng hoặc là phép thuật trí thức, hoặc là càng nhiều cái khác tài nguyên cũng có thể." Hàn Sĩ si Ẩn Văn Pháp sư hơi cười nói, "Ezic tiếp tục được đầu. Hàn Sĩ si Ẩn Vân nâng chung trà lên uống một hớp, "Còn có vấn đề gì không?" Ezic mặt không biến sắc, chỉ là trong lòng âm thầm nổi nước bọn, xem ra Hàn Sĩ si Ẩn Văn Pháp sư không phải rất biết đàm phán a, này đều sắp muốn đem sốt ruột bức thiết biểu hiện đến khuôn mặt trên nét mặt mặt, cũng là cũng còn tốt ta không phải loại kia chừa dịp cháy nhà hôi của người, không phải vậy không được mạnh mẽ gõ ngươi một lạn sóng chúc giang." Chuẩn xác tới nói kỳ thực là Ezic không có cái gì chúc giang có thể gõ. Dù sao người khác cặn sĩ ẩn văn pháp sư trực tiếp đều nói rồi đem thượng cổ tôn giả liên thông quý giá nhất EIEbox ạ lệ mộ tô đều cho Ez, như vậy sở hữu sách pháp thuật hoặc là tài nguyên cái gì ở Ez trở thành thượng cổ tôn giả sau khi đương nhiên là có thể tùy tiện là xem. Nay không phải tương đương với sở hữu trúc giang đều bị AN dẫn đưa cho Ez sao? Đem sở hữu có thể bị lừa đảo đổi bật toàn bộ đưa cho muốn lừa đảo người, do đó để hắn muốn lừa đảo đều không có đồ vật gốc. Này một làn sóng quả thực chính là đỉnh cấp lý giải. Hơn nữa Edith cũng là đối với án sĩ ẩn luân pháp sư loại này, vì thế giới kính dâng nhiều năm như vậy thượng cổ tôn giả rất là to tính, mặc dù là sớm tan tầm lâm thời tìm cái thay ca nhìn qua có chút không quá đạo đức. Nhưng trên tư tế tới nói Edith khả năng so với sao đọc tọ sở chẳng kém sao. Nói cách khác, đây là một cái hiếm thấy chân chính về mặt ý nghĩa cục diện hai phe đều có lợi. Nếu như ta kế thừa thượng cổ tôn giả, đã thời gian, liền uy ta thật hùng. Edith dò hỏi. "Eep khả lệ mổ tổn là thượng cổ tôn giả cường đại nhất vũ khí, đúng, đương nhiên." Án sĩ ẩn luân đầu. Vậy ta hẳn là không có vấn đề gì. Ezic gật đầu, lựa chọn đồng ý hết cách rồi. Ezic dĩ nhiên cân nhắc quá lợi và hại, kết quả phát hiện ngoại trừ một điểm khả năng tao ngộ chiều không gian xâm lấn nguy hiểm ở ngoài hẳn là sẽ không xuất hiện càng hỏi nhiều đề. Thực sự không được lời nói liền trực tiếp gọi điện thoại kêu gọi cắt chiều không gian thượng cổ tôn giả đến đây trợ trận mà. Đánh nhau đánh không lại dung người đều là đến gặp. Phân tích đến hầu như chính là loại này có lợi không tệ của diện, Ezic còn có lý do gì không đáp ứng đây? Tuy rằng những ngày qua là một cái tiểu trong suốt hồ điệp mãi cho đến nơi đập video phiên sở tội vẫn có thể kiếm lời kinh nghiệm trị rất vui vẻ, nhưng cũng mèn mèn chỉ là trò đùa trẻ con mà thôi, cũng không thể thật sự ngoại trừ từ hệ thống nơi đó được cường hóa ở ngoài liền không tìm kiếm cái khắc cường hóa tự thân thủ đoạn chứ. Cái kia cùng mỗi ngày 4000 tự ăn no chờ chết còn tình cờ ngừng có chương nơi cá cướp mỗi khát nhau ở chỗ nào. Ejit nộ nó không tranh, nhưng mà cũng không chứng dụng. Được, nếu là như vậy lời nói chúng ta đến ký kết một hồi khế ước, sau đó chúng ta là có thể bắt đầu chuyển giao thượng cổ tôn giả vị trí ản sĩ Enwan buông tay lên, trên bàn xuất hiện một sấp giấy đặc tự thực, thực hế ước, nhìn qua thật giống là cũng sớm đã chuẩn bị ký càng. Ezith chợt mắt ngoác mồm mà nhìn án sĩ Enwan. "Điểm này ta hi vọng ngươi có thể lý giải, dù sao tương lai là năm giữa ẩn phó ý tỷ khả năng, vì lẽ đó ngươi sẽ làm ra ra sao sự tình ta cũng không thể bảo đảm, mà đến lúc đó cần cái khát thượng cổ tôn giả tới thu thập bãi lời nói ta ban khăn ngươi cũng ban rằng." Án sĩ Enwan pháp sư thành khẩn giải thích, "Vì lẽ đó liền cần ký kết một ít khế ước, yên tâm." Những này tuy ước đều là phòng ngừa người hướng về xấu nhất hàng phòng thủ phát triển, tuyệt đối sẽ không có chút thoải mái nhân thân của người tự do. Điểm này ta là có thể lý giải ngài. Ezit lại lần nữa cúi đầu liếc mắt nhìn bản kia trên mặt dày đến mười mấy cm khế ước trên giấy, mí mắt co giật mãi. Có thể lẫn nhau lý giải thực sự là quá tốt rồi. Hàn Si Ẩn Vân trấn an điệu nở nụ cười. Vì lẽ đó này tở thứ nhất chính là Hàn Si Ẩn Vân pháp sư bản thân miễn trách điều ước là sẽ ra chuyện gì. Cái này chỉ là một ít nho nhỏ phòng bị thủ đoạn. Hàn Si Ẩn Vân pháp sư chiến thuật uống nước. Vạn nhất cũng thời điểm ta cho rằng thật sự triệt để về hưu hiệu rõ sau chính đang cái nào nghỉ phép kết quả một cú điện thoại lại đây để ta một lần nữa đi làm. Loại này tỷ dụ ngươi có thể lý giải đúng không? Được rồi." Ezic dở khóc dở cười. Vì lẽ đó này đi làm đến cùng là đem án sĩ and vân pháp sư bước đến mức nào a? Ezic cảm giác cả án sĩ and vân pháp sư này đều sắp có đi làm ám sợ chứng. Có điều cũng lạ, là, thân là một cái làm công người, loại này một tuần không không bảy một đám làm hơn 200 năm việc. Dù cho là lại cứng như sắt thép ý chí đều không chịu nổi đi cũng may dựa theo khế ước đến xem chính mình chỉ cần làm 10 năm. Không được, phải cẩn thận vì là trên, đệ phòng hợp đồng cả bẫy. Tuy rằng Hàn Si và Vân Pháp sư nổi tiếng bên ngoài, thế nhưng không thể không phòng thủ a, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, nếu như không cẩn thận bị hố chẳng phải là khóc đều không có chỗ khóc đi. Sáp trở thành làm công người Edit ánh mắt nghiêm nghị, từ hệ thống không gian bên trong móc ra một đại người máy, để nó quét hình một lần những người khế ước đi nghiên cứu ngôn ngữ dùng từ trên lỗ thủng mà chính mình nhưng lại bắt đầu sử dụng các loại thủ đoạn phát hiện những người khế ước mặt trên tờ giấy có hay không có cái gì ẩn dấu điều khoản loại hình, án sĩ si Ẩn Luân pháp sư nhưng là mẹ phỉ sở tổ loại này địa ngục ma quỷ đối thủ cũ, mọi người đều biết hiểu rõ nhất người chủ người già chính mình, chính là kẻ thù của ngươi, vì lẽ đó nếu như án sĩ si Ẩn Luân pháp sư dùng tới một chút mẹ phỉ sở tổ thủ đoạn làm sao bây giờ? Ngăn chặn với chưa xảy ra, tuyệt đối không phải không tin tưởng án sĩ si Ẩn Luân pháp sư ngươi. Ejit đối với án sĩ si Ẩn Luân giải thích. Có thể lý giải. Án sĩ si Ẩn Luân mỉm cười, có điều không cần lo lắng. Ta sử dụng chính là chúng ta thượng cổ tôn giả truyền thừa xuống hợp đồng quân, thượng cổ tôn giả đối với ma quỷ sử dụng hợp đồng điều khoản khuôn 2021 bản bộ này khuôn mới bắt đầu chính là dùng để cùng địa ngục ma quỷ ký kết dùng, ở vô số lần sửa chữa bên trong truyền lưu đến nay, ma quỷ đương nhiên sẽ không đồng ý chịu thiệt, vì lẽ đó bộ này khế ước là công chính bên trong công chính, đúng rồi, trước ngươi ở cái kia thế giới bên trong bị. Dùng để nhục nhã mẹ phỉ sở tổ khế ước điều khoản cũng bị chúng ta gia nhập vào bộ này khuôn bên trong, còn cố ý ở phía dưới chú thích khởi nguồn. Đến đây tới nay kinh điển bính truyền lưu Ezit nghe vậy ngẩng đầu nhìn mắt đạn CN1, cũng thật là giết người chu tâm. Vừa nghĩ tới này quân bị truyền lưu vạn ngàn triệu không gian sử dụng sau đó truyền lưu ra sau khi mẹ phi sợ tổ vẻ mặt, quả thực thoải mái phiền a. Chương 441, khiếp sợ. Thượng cổ tôn giả nhảy disco hiện trường. Chương 441, khiếp sợ. Thượng cổ tôn giả nhảy disco hiện trường. Trải qua nhiều lần lấy các loại góc độ xét duyệt đối chiếu sau khi, Ezit phát hiện bộ này quân cũng thật là có đủ nhân phận, bất kể là tự mình nghĩ đến vẫn không có nghĩ đến chú ý sự hạng toàn bộ đều bị viết ở trong khế ước diện, có điều ngẫm lại cũng là Dù sao cũng là đối với địa ngục ma quỷ loại này, giả dối vô cùng độ bật chuyên môn sử dụng quân, cỡ nào nghiêm cẩn đều là không có đáng. Đương nhiên, nếu có thể tại phía trên khế ước ngược lại khanh đối phương một tay. Thì càng được rồi, có điều hiển nhiên chuyện như vậy rất ít phát sinh, Ezit tính toán trước cái kia của sĩ đỡ thế giới đủ kệ có thể lừa gạt đến mẹ Phi Sở Tổ nguyên nhân thứ nhất là đủ kệ chỉ là một phàm nhân, vì lẽ đó mẹ Phi Sở Tổ không có cái gì cảnh giới tầm, đệ nhị chính là cái kia mẹ Phi Sở Tổ phòng trứng là tuổi trẻ mẹ Phi Sở Tổ, vốn cũng có quá nhiều kinh nghiệm. Cái này cái gọi là tuổi trẻ là đối lập với mạ bèo đa nguyên trong vũ trụ cái khác chiều không gian mẹ phi sợ tổ mà nói, thật muốn nói tới tuổi tác đến lời nói tuyệt đối là một cái không nhỏ con số. Tâm tư thu hồi, Ezit lại lần nữa nhìn lần cái kia một đống khế ước nội dung, lúc này mới lựa chọn đem dấu ấn chính mình một tia sức mạnh bản nguyên tên thật ký tên ở phía trên. Đương theo một trận kim quang lấp loé, phần này đại diện cho Ezit chính thức trở thành làm công người lao động hợp đồng coi như là có hiệu lực, công tác nội dung là thượng cổ tôn giả hàng ngày, thời gian làm việc là 09:00-17:00, thủ lao là vô số phép thuật, thời hạn 10 năm. Như thế tính toán Còn có so với Ezic càng thảm hại hơn làm công người sao? Thất cả năm không nghỉ, kết quả liền năm bảo hiểm xã hội và một quý nhà ở đều không có, còn phải liền với làm 10 năm. Như vậy, khế ước thành lập. Hàn Sĩ si En Vân pháp sư hơi cười nói, ta sẽ thông báo xuống, ngày mai tiến hành một cái đơn giản chỗ rẽ nghỉ thức, đem chuyện này báo cho cái các pháp sư. Đây là tự nhiên, Ezic gật đầu, đột nhiên nhớ tới một chuyện, cái kia chúng ta vừa nãy lúc tiến vào tỉnh cơ gặp người pháp sư kia. Kesi lù, một vị rất ưu tú pháp sư học đồ, Hàn Sĩ si En Vân nói, tương lai cũng không phải nhất định. Ta rõ ràng. Ezic gật đầu. Nhưng hắn tựa hồ đã biểu hiện ra một ít sau này. Tính cách. Kệ si lủ, ở bên trong mạng gạ là bạ rồng mặt đồ thủ hạ, nhưng ở nơi này, mạng mèo điện ảnh trong vũ trụ, hắn là An sĩ ẻn Luân thủ tịch đại đệ tử, sau đó bởi vì An sĩ ẻn Luân không định đem thượng cổ tôn giả vị trí truyền thừa cho hắn liền nhìn chằm chằm hắc ám phép thuật, cùng chiều không gian tối chi chủ, cũng chính là sau đó bị độc tọa sở chen sử dụng Infinity giăng cấm, đột mạc mù, ta là tới bản điều kiện. A vở ý vị kia, đột mạc mù, làm giao dịch, muốn đem trái đất trận pháp phá hoại sau đó để đột mạc mù giáng lâm lấy tôn phệ trái đất. Sau đó tự nhiên là thất bại. Bản thân mình cũng bị tôn vẻ mà hóa thành đọt màng mù một phần. Có lẽ vậy. Hàn Si ẩn văn khẽ gật đầu, không tỏ rõ ý kiến. "Như vậy ta trước hết rời đi." Ezic đứng dậy, "Ngày mai ta lại đến đây." Dứt lời, Ezic xoay người đi ra ngoài, trong lòng suy tư sau khi kế hoạch sắp xếp, có thượng cổ tôn giả chức vị này hiển nhiên liền tuyệt đối sẽ không lại giống như trước như vậy nhàn nhã, vấn đề là chức nhất lên sở tọm thật dụng có một chút hơi lớn, có phải là khống chế giải quyết một hồi. Vẫn là nói, tin tưởng nhân vật chính bừng sáng. Đang muốn Ezic chợt nhớ tới một chuyện, liền đi chưa được mấy bước liền quay đầu lại trở lại, mở miệng hỏi, "Đúng rồi, Tạn Si ển Văn Pháp sư." "Vô hồi vô hồi vô hồi." "Ngỉ làm rồi, nghỉ làm rồi." Quay lưng Ezic Tạn Si ển Văn Pháp sư nơi đó truyền ra một trận phản tổ âm thanh, động tác nhìn qua cũng rất phản tổ, nếu như phối hợp trên này ca cùng trà đĩa nhìn qua nên rất giống là ở nhà disco như trường. "Ezic, tình cảnh quá mức chấn động, cho tới Ezic trợn mắt ngơ nguğ, cảm sắp rơi xuống đất. Trước cái kia thần trọng lão thành án Si ển Văn Pháp sư đây, Các kia tư thái hở hững thoát tục, nhất cử nhất động đều hàm đạo vận thượng cổ tôn giả đây. Nay phát sinh phản tổ âm thanh chính là bị nào? Ngươi đem Hàn Cẩn và Vân Pháp sư giấu đến chạy đi đâu? Cùng lúc đó, Ezic trước phát sinh nhầm thành cũng truyền đến Hàn Cẩn và Vân trong hai. Lại như là thời gian bất động như thế, Hàn Cẩn và Vân thân thể cứng lại ở đó. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ezic rất có tự mình biết mình đi lập tức lại lần nữa quay đầu đi ra ngoài. Dừng lại, Hàn Cẩn nói, "Trở về. Không cần như thế đi, ngươi xem, chúng ta mới vừa đạt thành rồi tốt như vậy quan hệ hợp tác." Ezic cười nhẹ quay đầu lại nói, Ezith phất dương, mời ngồi, uống trà. Ezith bay đầu lại thời gian rảnh nhiên học theo trước phản tổ động tác bên trong thoát ly, lại lần nữa ngồi ngay ngắn ở bàn trà trước, mặt mang mỉm cười án sĩ ển văn pháp sư nói. Tuy rằng mặt mang mỉm cười, nhưng Ezith dám dùng chính mình qua nhiều năm như vậy kinh nghiệm sinh thể, án sĩ ển văn hiện tại tuyệt đối nằm ở một loại kẻ bên bạo phát trong trạng thái. Nông nấp kia đến đã hầu như hình thành thực chất khí thế liền biểu lộ ra điểm này. Khắc khắc. Ezith ho nhẹ hai tiếng, cẩn thận từng ly từng tí một mà vào chỗ, lúc này liền không thể thắng cược mới nhân phẩm rất cùng mình đánh một trận, dù sao quê chết chuyện như vậy áp là chính là trực tiếp giết người diệt cậu, hoặc là chính là thay cái hành tinh sinh hoạt. Tuy rằng Hàn Sỉ ẻn Luân trải qua cũng không phải trước mặt mọi người quê chết loại này cao cấp nhất quê chết, nhưng dù vậy, bởi vì Hàn Sỉ ẻn Luân thân phận cùng trước hình tượng, nghiêm trọng trình độ cũng kém không được bao nhiêu a. Giữa chúng ta, trước hợp tác rất vui vẻ. Hàn Sỉ ẻn Luân mỉm cười cho Edith rót chén trà. Lá trà mùi thơm ngát nước hủi, nhưng lần này Edith là thật không phải rất dám bưng lên đến mồm ăn. Vì lẽ đó, ta cũng không dối gạt ngươi, EIE bọn hạ lệ mổ tổn là không cách nào đối với ngươi đưa đến tác dụng, không phải vậy vừa nãy liền trực tiếp sử dụng. Hẳn sĩ Ẩn Vân bình tĩnh điểm nói, "Chúng ta chỉ cần đạt thành một cái nhận thức chung, vừa nãy, không có phát sinh bất cứ chuyện gì." "Đúng, không có phát sinh bất cứ chuyện gì." Ezic gật đầu. Đương nhiên này cũng không trở ngại trong lòng hắn cặc cặc cười là được rồi. Còn có một chút chính là đối với thượng cổ tôn giả lượng công việc có một loại lo lắng, đây rốt cuộc là có cỡ nào nặng nề hoặc là dường như mới sẽ làm hẳn sĩ Ẩn Vân pháp sư trước triệt lộ ra như vậy một mặt. Cứ việc lý tưởng bên trong hắn là không muốn người biết. Ezic cũng không nghĩ đến xảy ra này cha. Thành tiểu đối với án sĩ En Walton trọng hắn vẫn luôn không có sử dụng tâm linh cảm ứng cái gì, mà cả mạ tạ trong phòng bình thường đều có cách âm cùng ngăn cách nhận biết phòng hộ phép thuật, vì lẽ đó Ezic đợt này hoàn toàn chính là trùng hợp. Ezic không có giải thích, thời điểm như thế này chỉ cần không nhắc lên chuyện này là tốt rồi, giải thích thì tương đương với đem trước gạn sĩ En Walton quê chết hành vi bãi đi ra tiên thi. Loại hành vi này quá mức cần rỡ, Ezic cảm giác mình nắm giữ không được. Liên Ezic toptop bắt đầu nói sang chuyện khác, tại sao nói Ee Eop hạ lại bộ tổ không cách nào đối với ta đưa đến tác dụng. Eiye họ Hạ lệ mổ tổ cùng người nắm giữ cái thứ kia có xung đột, mà lại không kịp nó mạnh mẽ, tự nhiên không thể đối với ngươi sản sinh tác dụng, ta nhiều nhất chỉ có thể làm được dự đoán một ít tương lai hành động của ngươi, nhưng nếu như nói lợi dụng thay đổi thời gian tới đối phó ngươi là tuyệt đối không cách nào làm được, An Sĩ Ẩn trực tiếp giải thích. Ezit hơi yên lòng, không phải là bởi vì An Sĩ Ẩn nói nội dung, mà là bởi vì An Sĩ Ẩn đồng ý đem chuyện như vậy nói ra thái độ, giải thích quê chết mang đến tức giận vẫn như cũng ở có thể khống chế bên trong phạm vi không đến nỗi bạo phát đến một hồi đương nhiệm thượng cổ tôn giả cùng sắc kế vị thượng cổ tôn giả trong lúc đó quy đấu cho chuyện chỉ trích Latsau Edith chạy trối chết, trước khi đi vẫn là đem trước muốn hỏi vấn đề hỏi lên, dù sao cũng đã tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy nếu như vấn đề còn không hỏi ra đến lời nói chẳng phải làm máu thịt tỏi. Tuy rằng này hậu quả nghiêm trọng chủ yếu là án sĩ En Luân quê chết mà không phải Edith quê chết. Đợi đến Edith sau khi rời đi, án sĩ En Luân pháp sư ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, không nói một lời. Chỉ là cầm lấy cốt ly sứ tay dùng sức đã có chút chán bệnh, hiển hiện ra vị này lúc này nội tâm không bình tĩnh. Chuyện như vậy, chỉ có điều là việc nó Ta chỉ là bởi vì công tắc quá lâu sau khi rốt cục được giải phóng ma kích động, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn biểu hiện ra trước như vậy trạng thái là chuyện đương nhiên, cho dù là bị nhìn thấy. Cho dù là bị nhìn thấy, cũng có điều vẹn vẹn chỉ là quê chết thôi, vẹn vẹn chỉ là. Nương theo xoạt xoạt một tiếng, cái kia cốt ly sứ vỡ vụn ra đến, ngược lại không là án sĩ ẩn văn lực tay có lớn như vậy, mà là một đạo pháp lực tiết lộ mã gia tạm thành. An Cị ẩn luân đem cốt ly sứ thả ở trên bàn, nguyên bản chỉ là vỡ vụn cốt ly sứ thân ly trên nương theo xoạt xoạt xoạt xoạt âm thanh từ từ xuất hiện con đường vết rạn nứt, này vết rạn nứt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tệ, mãi đến tận mạn lần toàn thân. Sau đó triệt để không kiên chỉ được, hóa thành vỡ vụn đến không nhìn thấy cặn bã một phần, cùng trong ly nước trà uốn hợp lại cùng nhau, ở trên mặt bàn lưu thành một bãi. An Cị ẩn luân vẻ mặt nghiêm túc, quả nhiên, vẫn là đánh một trận quyết định càng tốt. Lại một lát sau, một đạo ánh sáng xanh lục nhế lên, này một bãi bôi nước bắt đầu phát sinh khó có thể tưởng tượng được chuyển biến hóa. Nguyên bản đã hỗn hợp đến đồng thời vô nước bắt đầu từ từ chế liệu, phả phát một đạo video bắt đầu bị ngược lại chuyển phát tin, nguyên bản phát sinh tất cả lại một lần phát sinh một lần. Chỉ có điều là ngược lại đến. Ta không tức giận, ta không tức giận, ta không tức giận. Hàn Sỉ ẻn ngoan chậm chậm làm cái hít sâu độc tác, rốt cục để cho mình bình phục lại. Không tức giận mới lạ là, là a. Nương theo càng thêm kịch liệt nát tan thành, ly trà liên thông bàn gỗ đồng thời vỡ vụn. Ezil không ngừng không nghĩ của mặt tệ người khác có nhìn hay không thấy, đi ra vài bước sau khi liền ở một đạo cổ sáng di chuyển bao phủ bên dưới trực tiếp biến mất, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm đã là ở lưu giấc trụ sở tạm thời bên trong. Một mặt lòng vẫn còn sợ hãi vài mặt, ngược lại không là lo lắng bị án sĩ Ẩn Vân giết người diệt khẩu mà do đến, Ezic đối với thực lực của chính mình vẫn có đầy đủ tự tin, coi như là thượng cổ tôn giả án sĩ Ẩn Vân, cũng tuyệt đối không thể nói nhân ép, huống hồ vẫn là ở EIE quốc hạ lệ mộ tổ cũng có cách nào đối với mình có hiệu lực tình huống. Tuy rằng tin tức này là án sĩ Ẩn Vân tự nổ, nhưng Ezic cảm thấy đến độ tin cậy phi thường cao. Bởi vì hết thảy đều có thể nói xuôi được. Nói thí dụ như Ản Sỉ ển Vân nếu như đối với mình sử dụng xem độc tọa sở trên khi đó đối với đọc mạng mụ sử dụng thời gian tuần hoàn cái còn khó, cái kia Ezit hoàn toàn có thể trực tiếp sử dụng hệ thống đến thoát ly, nói thí dụ như sử dụng mở ra thế giới cơ hội. Cái kia Ezit liền có thể trực tiếp đưa thân vào biển sao bên trên, chỉ ít mọi khi là như vậy. Thời gian tuần hoàn có thể ở tình huống như vậy nốt lại sao? Rõ ràng là không thể, cứ việc không có thực tiễn quá, có thể Ezit chính là cảm thấy như vậy, bởi vì rất rõ ràng một điểm đã thời gian chỉ có thể ở mạc bèo đa nguyên trong vũ trụ sử dụng, mà hệ thống cung cấp năng lực là có thể ở sở hữu vũ trụ sử dụng. Chỉ là điểm này cũng đã đủ để chứng minh hai người trên bản chất không giống. Làm cái so sánh, một cái là chỉ có thể mở một cái khóa chìa khóa, một cái là vạn năng chìa khóa. Cái kia chỉ có thể mở một cái khóa chìa khóa mở ra tọa vạn năng chìa khóa cũng có thể mở, dưới tình huống như thế. Loại nào chìa khóa quý? Kết quả vừa xem hiểu ngay, đương nhiên là vạn năng chìa khóa quý giá, dù sao còn phải liên lụy nhà tù hoặc là trại tạm giam bao ăn bao ở 0070 nghĩ phần ăn. Ezit như vậy hoàn hốt là bởi vì một chuyện khác, chuyện này nguyên nhân là đến từ chính chính mình ở mạ bẹo vũ trụ nghề nghiệp, nhiếp ảnh ra một cái kỹ năng, không sai, chính là cái kia từ chiếm được sau khi liền vẫn không có phát huy quá tác dụng nhiếp ảnh ra đến chỗ nào đều có máy trùng hình, lại tên hoáy tu hình sinh trưởng ở trên mặt nam nhân cụ thể giới thiệu bởi vì lo lắng sợ bị nói nước số lượng từ liền không lại tiếp tục nói rồi, ngược lại vật này Ezit cho tới nay cơ bản đều chưa dùng tới. Thế nhưng lần này là thật là có đất dụng võ. Máy thu hình sinh trưởng ở trên mặt, liền nhìn thấy đều thu hút, Ezit tất cả những gì chứng kiến, cũng có thể bị đi lại đến có thể bị lấy ra, trở thành một đoàn video. Liên giống với, Ản sỉ si Ản văn trước cái kia một đoạn cùng nhảy disco gần như loại cỡ lớn nhân loại hiện tượng phản tổ. E-dít lặng lẽ lần mò địa bốn phía nhìn qua, sau đó không chút biến sắc địa bắt đầu bố trí kết giới. Nhất định phải cẩn thận. Chính mình sắp lấy ra đông sỉ cổ là so với đạn hạt nhân phóng ra mật mã còn muốn tăng thêm sự kinh khủng đồ vật ở cẩn thận từng ly từng tí một mà bay xuống nhiều đến 10 cái loại cỡ lớn trận pháp phòng ngự, 100 loại nhỏ trận pháp phòng ngự, toàn bộ đều là vì từ các loại về mặt ý nghĩa phòng ngừa bị dò xét ma pháp trận sau khi, Ezrid còn đem chính mình lực điện từ cùng tâm linh cảm ứng tản đi ra ngoài, trực tiếp chính là cường độ cao nhất phòng hộ. Sau đó, hắn từ trong túi lấy ra một cái UBB, nhìn qua đen thui, không, có nửa điểm logo, cùng trước mỗi lần hệ thống đều biểu tặng bao như thế đơn giản. Này chính là đến từ chính nhìn thấy đều thu hút dẫn ra đến video. Hệ thống cũng không thể vì để cho EZ dẫn ra video liền để hắn bông dưng mọc ra một cái USB ngắt lời đến, vì lẽ đó liền trực tiếp lấy loại này USB hình thức dẫn ra đến hệ thống không gian bên trong, EZ nếu như muốn dùng lời nói là có thể trực tiếp dùng USB đến công ty hoặc là cái khác cái gì. EZ lại lấy ra một máy vi tính, đem hệ thống USB cắm ở mặt trên, rất nhanh bên trong duy nhất một cái video bị chuyển phát tin. Chất lượng hình ảnh âm sắc đều vô cùng rõ ràng, cho tới ngăn ngắn không tới nửa phút video cũng đã vượt qua mười mấy giê. Á nhĩ rõ ràng này cũng không phải trọng yếu nhất, hiện tại không phải cảm khái đồ chơi này Camê gia phạm chất sắt thực xem hắn nói quát như vậy như bức thời điểm, mà là suy nghĩ một chuyện khác thời điểm, trên tay mình thật sự có cái video này. Cái này có thể trực tiếp đệ thượng cổ Tôn Giả Án Si Ẩn Vân trước mặt mọi người quê chết video. Có thể tưởng tượng được, nếu như bị người bình thường, không biết Án Sĩ Ẩn Vân pháp sư thân phận người biết cũng coi như, có thể nếu như video này truyền lưu đi ra ngoài, bị những người biết Án Sĩ Ẩn Vân pháp sư thân phận, bất kể là người mình vẫn là kẻ địch, đang nhìn đến tình cảnh này thời điểm. Tuyệt đối sẽ kinh ngạc chứ? Dù sao hình tượng chênh lệch lớn như vậy, nếu như cái video này bán đi lời nói, EZ rơi vào suy tư cân nhắc bên trong, có thể bán cái giá bao nhiêu tiền, có phải là có thể trực tiếp một làn sóng mắt cấp, nên lấy tên là gì, liên gọi làm kiếp sợ. Thượng ổ tôn giả nhảy disco hiện trường sao. Tờ S, ổ lạc, vô tình gõ chữ cơ khí đi ăn cái thiêu đốt chương 442, dù sẽ thần chết Hades. Chương 442, dù sẽ thần chết Hades, muốn bán cũng không thể bán cho người của thế giới này. Không phải vậy rất dễ dàng liền bị phát hiện, Ezic tự tưởng, có thể như quả bán cho những thế giới khác, còn phải là cùng án sĩ ẻn luân pháp sư có cựu đoán người mới sẽ mua đi, lại không thể thật sự vì tiền bán cho những kẻ đệ kia, như vậy thì có điểm quá phận quá đáng. Suy tư một vòng sau khi, Ezic phát hiện cái này cực kỳ vấn đề nghiêm trọng, tuy rằng trong tay cái video này giá trị rất cao rất quý trọng, nhưng cũng chỉ là đối lập với những người cần cái video này người, mà là một cái vẫn như cũ có lương tâm người nếu như đem cái video này bán cho những người án sĩ ẻn luân pháp sư kẻ địch Ezic lại không phải rất mức ý phải đến. Quả nhiên, con người của ta tâm địa vẫn là quá thiện lương. Ezic nhìn trời thở dài, xem ra cái này có thể làm cho chính mình trực tiếp một làn sóng vất nhanh sự tình cũng chỉ có thể đệ ở trong tay. Đang suy nghĩ thời điểm Ezic bỗng nhiên ánh mắt lưng lại, ở hắn bày xuống tầng tầng trận pháp cùng lực điện từ cùng với tâm linh cảm ứng phóng xạ lĩnh vực bên trong, chính đang phát sinh một ít không gian bẻ cong sóng. Không gian kia bẻ cong phạm vi vô cùng lớn, hoàn toàn không phải phổ thông quy mô truyền tống có thể gợi ra động tĩnh, ở cái kia bẻ cong bên dưới Ezic bố trí xuống che đậy truyền tống trận pháp lại như là không có đưa đến tác dụng như thế, trực tiếp liền bắt đầu phán nát. Ezic đem USB cất đi, Sau đó lấp người một cái đi đến cái kia bệ con không gian vị trí phía trước, phất tay một cái lại bày xuống một đống chất pháp, ngược lại không phải vì ngăn cản này không gian bị phá tan, mà là ngăn cản bị người bình thường thông qua các loại thủ đoạn nhìn thấy khả năng. Hiện tại không phải là sau khi người sát kia thần sấm sở Spider-Man loại hình bay lượn trời, 3 ngày một tiểu chiến, 5 ngày một đại chiến thời điểm, tuy rằng vẫn như cũ có một ít tự do do United States, đấu súng mỗi một ngày sự tình phát sinh, có thể đối lập so với tương lai, vẫn tính là rất bình tĩnh, Ezit cũng không dự định đánh vỡ loại yên tính này. Loại này đẳng cấp bệ con Ezith dùng phép thuật nhận biết không gian kia bẻ cong trình độ, khẽ to mày, người tới đến cùng là ai? Cách nơi này có cỡ nào xa xôi, mới có thể chế tạo ra như vậy bẻ cong. Tại đây không gian vẻ cong tới trình độ nhất định thời điểm, rốt cục không chịu nổi bắt đầu rạn nứt, từ trong khe hở lộ ra con đường ánh sáng xanh lục, nhìn qua khá lạ. Tự nhiên, cái kia ánh sáng xanh lục là đến từ chính vết nứt sau khi đường hầm không gian. Ezith mặt ngoài vẫn như cũ rất là bình tĩnh, nội tâm thoáng bắt đầu đề phòng. Khe hở càng lúc càng lớn, mãi đến tận hoàn toàn bỡ vụn ra đến, rồi mới từ bên trong bước lên một cái nam tử. Ezith dừng một chút, lại làm một cái nhan trị có thể cùng chính mình bất phân cao thấp người, người là nơi này, Thưa cổ tôn giả. Nam tử liếc nhìn Ezith, cũng dừng một chút sau khi mới hỏi, "Hiện nay tới nói còn chưa là, ngày mai muốn tổ chức một cái kế niệm nghi thức, tổ chức xong sau khi mới là." Ezith ánh mắt khẽ nhúc nhích trả lời, "Này vốn là cũng không phải cái gì cần che giấu sự tình." Đúng hồ Ezith không nói gì thời điểm đối phương liền nói thẳng ra điểm này, hiển nhiên là thông qua món đồ gì được phán đoán như vậy, "Ta là Ezith." Quá tốt rồi, rốt cục không phải chết tiệt đản CN1. Nam tử cảm khái, "Ezith" Đây là cái kẻ địch, không nên hiểu lầm, ta cũng là trưởng cổ tôn giả, chỉ có điều trước bị hố một đạo, vì lẽ đó cùng Sở Hự An Xỉ vàn quan hệ cũng không tốt lắm. Nam tử tựa hồ là nhìn ra Edith ý nghĩ, ha ha cười giải thích, ta tên Dụ Sẹo. "Khí." Nói nói Dụ Sẹo hít vào một luồng khí lạnh. "Làm sao?" Edith nghi hoặc. "Huynh đệ, ngón tay vàng là cái gì?" Dụ Sẹo nhìn qua liền muốn mắt thả kim quang như thế, rất mạnh a. "Hai ta là lão hư sao?" Edith, người này đến cùng sẽ ra chuyện gì? Hai người ở Edith trụ sở tạm thời bên trong ngồi đối diện. Ezit lấy chút rượu cùng hạt lạc, còn có các loại đồ xin nướng cái gì? Lao Hương thấy Lao Hương, hai mắt nước mắt lưu trọng. Trải qua ngắn ngủi tán gẫu sau khi Ezit thế mới biết, Nguyên Lai Dụ Sẹo cũng là người trái đất. Nơi đây bóng không phải đối phương trái đất, mà là cái kia chân chân chính chính không hề siêu phàm sức mạnh trái đất. Tuy rằng trải qua một ít chi tiết lẫn nhau xác minh sau khi phát hiện hai người cũng không phải tới tự với đồng nhất cái trái đất, có điều cũng coi như là Lao Hương. Để Ezit có chút ước cao chính là Dụ Sẹo là có thể thích làm gì thì làm bề nhà. Đối lập so với giới chênh lệch thật đúng là quá to lớn. Ở Edith biểu đạt xong chính mình vẻ hâm mộ sau rủ xéo lắc lắc đầu, "Huynh đệ à, ngươi không cần lo lắng, sau đó khẳng định có về nhà cơ hội, đến thời điểm ngươi cũng không cần lo lắng vấn đề thời gian, ta đây mới là phiền nhất, ta cái này rác rưởi hệ thống lại mang theo một cái bệnh tâm thần trí tuệ nhân tạo, lại không có chút nào cường." Ta cũng không ra sao a." Edith càng khái. "Ai." Hai người cùng kêu lên tỏ dài, lẫn nhau chạm cốc uống một hơi cạn sạch, rất nhiều rượu gặp tri kỷ vừa thì rát. Hai ngón tay vàng, phi, được tiện nghi còn ra vẻ. "Đúng rồi, dù xéo Laoka, trước ngươi nói" vì án siển luận pháp sư hồ qua. Ezith hỏi ra trước liền lên tâm vấn đề. Là một cái nhiếp ảnh gia, một cái có lương tâm ưu tú video buôn bán tư nhân, Ezith đương nhiên đang nghe dụ xèo nói câu nói kia thời điểm liền nhìn thấy một cái khách hàng tiềm năng. Đầu chỉ là hồ qua, quả thực chính là dị thiên hồ to. Du Seo lúc đầu, ông lão kia trực tiếp liền đem thượng cổ tôn giảm vị trí mạnh mẽ cho ta, ta trước căn bản không biết còn có chuyện này, suýt chút nữa bị mà chết. Lại còn có chuyện này. Ezith hít vào một ngụm khí lạnh. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, tiểu lão đệ ngươi khả năng còn chưa là rất rõ ràng. Dụ Xiêu lắc đầu một cái, thượng cổ tôn giả một mạch toàn bộ đều là hắc tâm lưu mô, đều không ngoại lệ. Ezit, ngươi đây là nhất thời hưng khởi đem mình cũng mắng. Đừng xem bọn họ một bộ da vẻ đạo mạo dáng vẻ, trên thực tế sau lưng hoàn toàn không phải một cái dáng dấp. Ezit khẽ gật đầu, nhớ tới trước nhìn thấy thượng cổ tôn giả Án Sĩ Ẩn Vân Minh tình cảnh, đối với Dụ Xiêu nói tới điểm này tràn đầy cảm xúc. Đúng rồi, trước ngươi bảo ngày mai mới là thượng cổ tôn giả. Kế nhiệm nghi thức. Dụ Xiêu hỏi, đúng đấy, ta cùng vị kia Án Sĩ Ẩn Vân pháp sư ký kết khế ước. Ezit gật đầu. Bao nhiêu năm Cổ cổ tôn giả đi làm rất mệt. Dù sẽ hạ thấp giọng, hắn có phải hay không, không cho ngươi thủ lao? Sếp phép thuật toàn sao? E Zit hỏi. Ta liền biết, khẳng định lại là một cái hater mắt. Dù sẽ một bộ quả thể rắn rắp. E Zit, ta bị hố. Ta làm sao không biết? Làm công 10 năm, 365 ngày cả năm không nghỉ, mỗi ngày đi làm, mỗi lần đi làm đều là cả ngày, công việc như vậy lượng không phải một ít sách phép thuật liền có thể trung hòa. Hắn nhường ngươi sớm đại ban nhất định là vì lại ban tiêu xài đi, đưa cho ngươi những người toàn bộ đều là thượng cổ tôn giả vốn lần nên có đồ mà ta. Du Sẹo giải thích, một mặt đau lòng, đau lòng lại một cái thuần khiết tiểu khả ái bị lựa, vẫn là chính mình lao hương. Tuy rằng mắt ngựa, tâm nhãn tiểu, nhưng ở nơi như thế này gặp gỡ một cái lao hương, dù Sẹo vẫn cảm thấy đặc biệt thân thiết, nhìn qua rất có một loại xem mình trước kia cảm giác, thân, giống như chính mình xoái, liên thấp một tí tẹo như thế. Là một cái lao tiền bối dụ Sẹo đối xử Ezith đại khái lại như là đối xử tiểu Mạnh Tân, trong khoảng thời gian ngắn liền không có khanh một tay dự định. Thì ra là như vậy. Ezith hiểu rõ, có điều hiện tại cũng đã sóng xuôi. Cứ ước đều ký xong xuôi, nếu như trái với lời nói liền không kiếm lời, nếu như ngươi ở trong lòng an ủi mình đây chính là bình thường tu lao lời nói vẫn là có thể rất an tâm. Du Sẹo an ủi. Ezit hơi trầm mặc, làm sao cảm giác nếu như dụ sẽ không nói ra chính lời nói còn giống như cảm thấy đến rất hài lòng có thể tiếp thu, như thế nói chuyện sau khi trong nháy mắt liền khó chịu lên. Này thật sự không một chút nào an ủi a. Liên Ezit mở miệng, có điều ta chỗ này thật rống có một chút độ vặn, Du Sẹo la ca, ngươi muốn nhìn một chút sao? Cái gì? Du Sẹo hỏi. Liên Ezit liền đem trước vỗ tới cái kia video lấy ra. Đương nhiên, là biên tập viên bản, không có giao hàng trước là tuyệt đối không thể đem video thứ này hoàn chỉnh chuyển phát đi cho ẩn tại người mua xem. Đặc biệt là vẫn là xem dụ sợ cao thủ như vậy, khẳng định có thủ đoạn gì liền có thể trực tiếp đem video cho ghi lại đến rồi. Từ khi Dụ sẽ xuất hiện sau khi Edit liền sử dụng quá tâm linh cảm ứng, chỉ có điều, hoàn toàn không có hiệu quả, liền Edit nhất thời rõ ràng bị này năng lực hạn định cũng kém. Cứ như vậy Dụ sẽ nói tới lời nói độ tin cậy tự nhiên là đề cao thật lớn. Nhất định phải lại nói lời nói chính là Ezic cũng đã đem thử sử dụng cái khả năng lực kết quả cũng không có cách nào đối với dụ sở có hiệu lực. Người này rất mạnh, đánh cũng lại. Biết được điểm này Ezic ngay lập tức liền vãi chính tâm thái, đương nhiên lúc nói chuyện đối với dụ xẻo một ít lời nói cũng là âm thầm mán thầm, nói thí dụ như cái gì ngón tay vàng rất rươi. Đặt này đặt này đây, lựa gạt quỷ quỷ đều không tin. Có điều có một ít lời nói theo Ezic cũng là thật chính xác, liền giống với nói 10 năm thượng cổ tôn giả phương diện tù lao. Vừa nói như thế, Ezic nhưng là cảm thấy may. Nếu thiệt rồi, liền cần hồi máu. Nếu người mẫu liền cần được độ bật, trái lo phải nghĩ, đối với Ezic mà nói duy nhất vật đáng tiền chính là tiền. Dù sao tiền chính là kinh nghiệm chứ a. Vì lẽ đó, tại đây dạng bị án sĩ ẻn luân pháp sư hãm hại điều kiện tiên quyết, chờ tay trực tiếp bán một lần sóng án sĩ ẻn luân pháp sư quê chết hiện trường video, cái này kêu là làm. Lấy khăn con khăn. Hơn nữa, nếu như giao dịch thành công lời nói, Ezic bán đối tượng vẫn không tính là là án sĩ ẻn luân pháp sư kẻ thù xuống còn, chỉ có thể nói đều là bị hố người bị hại. Thông qua Eris ông -E hạ lệ một tổ Eris xác nhận dụ xẻo thân phận, hơn nữa đột nhiên hắn nhớ tới ở trước đây vẫn không có xuyên biệt thời điểm từng nghe xem tiểu thuyết bằng lưu đã nói dụ xẻo danh tự này tới, này không phải đối đầu số. Tên sách tên gì tới, thật giống gọi là Trư Thiên phần cuối. Sau đó nếu có thể trở lại trái đất lời nói liền tìm tới xem một chút. Eris đem chuyện nào nhớ kỹ. Nghĩ thầm nhiều chuyện như vậy tình huống video này cũng vừa thật chuyển phát tin xong, hình ảnh vừa bạn hình ảnh ngắt quãng ở Eris mới vừa trải qua chỗ rẽ nhìn thấy án sĩ ẻn văn pháp sư giơ tay lên phát sinh một tiếng vu hộ vu thời điểm. Thứ của ta Duru sẽ hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng đối với Ezic đánh giá thoáng sửa lại, quả nhiên, có thể trở thành đồng hành lão hương thì sẽ không có đơn giản, cái video này nếu như ở thời cơ thích ứng cho thích hợp người xem, tác dụng tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Dù sao cũng là quê chết hiện trường a, tuyệt đối là thứ tốt, chân nhân truyền thật. Ezic lại lực chào hàng, ta nghĩ nếu như tại trên tay ngươi vật này nên có thể phát huy ra rất lớn giá trị. Không tồi không tồi, sắp thực có thể. Duru sẽ gật đầu liên tục, giá cả là cái gì? Vật này ở không biết trong tay người không đáng một phần, ở biết đồng thời thích hợp nhân tụ bên trong nhưng là giá trị liên thành. Ezith cười cợt, như vậy tối nói lời nói ta nhất định phải đến mở ra một cái giá tiền cao. Du Sẹo lấy ra một cái thẻ, đây là. Ezith kiểm tra một hồi sau khi tiếp nhận thẻ. Thật tốt, giá trị rất cao. Du Sẹo nháy mắt mười cái. Ezith đã có chút nói không quá ra nói đến, đang tiếp xúc đến tấm thẻ này thời điểm hắn liền nhận biết được một luồng tin tức lưu tràn vào chính mình nội óc, phục chế thẻ thần chết Hades, thiếu hụt, linh hồn thuộc về giải trừ chỉ định, cá thể linh hồn cùng nên vị diện pháp tắc liên hệ ta tức đột đep pocket đep pocket thì là trong tay ngươi vũ khí, chú, sử dụng lên thẻ ngươi đem nắm giữ một giờ giống như là thần chết hạ đẹp sức mạnh cùng phụ thuộc nguyên thế, chú ý bởi vì bản thể, sức mạnh quá mức mạnh mẽ không cách nào phục chế hoàn toàn, xin cẩn thận sử dụng, đa nguyên cấp độ vũ trụ những cái khác khả năng đánh công lại, có điều đơn thể vẫn là tùy tiện ngược ngược, đó là một cái rất mạnh ra hỏa, chính là quát đao. Dù xéo như là nhớ ra cái gì đó tự, khẽ miệng giật giật, ngược lại vật này bây giờ đối với ta cũng không dùng, coi như là video thủ lao, thế nào? Đương nhiên có thể. E dịch quả đoán trả lời. Nếu như không phải tâm lý tố chất thật cùng trước cũng đã mơ hồ có suy đoán. Elite tính toán chính mình hiện tại nên đã là một thân mộ hơi lạnh, từ tấm này phục chế thẻ hiệu quả, là có thể có thể lấy, người này rất mạnh, mạnh phi thường. Hắn ngón tay vàng cũng tuyệt đối mạnh phi thường. Nói không chắc chính là cái gì rút thẻ hệ thống phục chế hệ thống loại hình. Nói chung tuyệt đối là đa nguyên cấp độ vũ trụ những cái khác tồn tại hoặc là hướng về lên. Không phải vậy tại sao có thể có vật này đối với hắn không có tác dụng thuyết pháp. Trong nháy mắt Elite cảm giác mình như là ở trên mũi dao nhảy gặp vũ, như vậy cảm giác đã rất lâu đều chưa từng có, hiện tại hắn rốt cục lại lần nữa ý thức được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Video đều ở nơi này. Ezis lập tức đem USB lấy ra thả ở trên bàn. "Cảm tạ, vậy ta trước hết đi rồi, sau đó lại tới tìm ngươi uống rượu." Duru sẹo khẽ mỉm cười, trong ngáy mắt biến mất không còn tăng hơi. Chỉ để lại Ezis cầm trong tay tấm thẻ kia, cảm khái vũ trụ to lớn quả nhiên người mạnh mẽ đâu đâu cũng có, chính mình từ nay về sau nhất định phải lại một lần nữa quán triệt cẩn thận một chút trước tiên cậu làm tiếp nguyên tắc. Đợi một hồi lâu, Ezis sắc mặt cứng đờ. "Tại sao kinh nghiệm trị?" "Không chướng." Ezis lại lần nữa đi đến Cảm Ma Tạ. Ngày hôm qua Edit lúc đến nơi này vẫn là lấy một cái du khách thân phận, ngày hôm nay, Edit thân phận đã là chuẩn bị lập tức chuyện chính thức thượng cổ tôn giả. Có điều chuyện này hiện nay cũng chỉ có Edit cùng án sĩ si ăn Vân biết, không nên nói lời nói phòng trường còn có một cái kệ xí dù, chính là không biết có thể hay không nhận ra làm sự tình, tuy rằng coi như làm sự tình lời nói thật giống cũng không có bất luận ảnh hưởng gì. Ngày hôm nay cả mạ tạ người dị thường nhiều lắm, có điều Edit không hề hứng thú. Chứ như vậy nếu bất thủ lao không có trực tiếp để nhiếp ảnh ra kinh nghiệm trực tiếp trận lực, thậm chí một điểm đều không thêm nguyên nhân, Edit cũng nghị thông suốt Không phải nói thẻ lá số hoặc là giả, mà là hoặc là thực lực đối phương quá mạnh mẽ vượt qua chính mình ngón tay vàng tính toán hạn mức tối đa, hoặc là chính là nổi lên xung đột, ngược lại đồ chơi này ngoại trừ cho chương cứu cực bá bệnh lá bài tẩy ở ngoài liền không có tác dụng gì. Thật giống cũng không sai. Mạo hiểm lại kích thích gõ chữ cơ khí ôn la chương 443, Ezic phòng ngửa quê chết bí tịch chương 443, Ezic phòng ngửa quê chết bí tịch người phải không ngừng tiến thủ. Người phải có tín nghệ. Đây chính là Ezic liền sự tình ngày hôm qua tổng kết mà chiếm được kết luận. Trên thực tế cho dù là ở ngày hôm qua trước Eric cũng không từng cảm giác mình thiên hạ vô địch, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, Eric vẫn luôn rất rõ ràng điều này. Có thể thứ này không phải nói trong lòng mình rõ ràng liền thật sự có thể rõ ràng, mặc dù là trong lòng căn dặn chính mình nhiều hơn nữa thứ, đang không có tận mắt nhìn thấy tiếp xúc gần gũi đến mạnh mẽ hơn chính mình tồn tại thời điểm, loại này tự mình căn dặn tác dụng sau một quãng thời gian trên căn bản liền tương đương với công. Lạ như là ai cũng biết học tập rất trọng yếu, cái trước đại học tốt rất trọng yếu. Có thể chính mình không có tự mình lên ngôi đến đại học cùng đại học sự trên lệ thời điểm phần lớn người vẫn là như thường nghi chơi mà không phải học tập. Nói tóm lại, lần này nhìn thấy dụ xèo cũng không chỉ là thu hoạch vật chất trên một tấm báo danh thẻ, càng nhiều vẫn là trên tâm tính diện thay đổi. Ở chân chính thấy được mạnh mẽ như vậy tồn tại sau khi, e chỉ cái kia bởi vì hồi lâu không có nhìn thấy không thể chiến thắng người mà thoáng nôn nóng tâm rốt cục trầm dãi bình phục lại, hắn cảm thấy chiếm được bên trong như vậy tâm thái thay đổi đại khái chính là tu tiên bên trong tình độ. Mặc dù rất giống cũng không có xem cái gì tiểu thuyết nhân vật chính như vậy trong nháy mắt tu vi tình tiến rất nhiều, nhưng khẳng định là có chỗ tốt. Cũng như vậy tâm thái, Ezil hiện tại rất có hào hứng quan sát nhìn thấy mỗi người nhất cử nhất động. Bởi vì mạc mèo vũ trụ phép thuật trên căn bản toàn bộ đều là dựa vào mượn dùng đến, vì lẽ đó mỗi một cái pháp sư ít nhiều gì đều muốn trả giá một bài thứ, hoặc là có vẻ đặc biệt giảm mua, hoặc là liền đều là làm cho người ta một loại không phải rất hài hòa cảm giác, nhất định phải là một ví dụ lời nói đại khái chính là rất nhiều năm sau khi nên kế thừa thượng của Tôn Giả vị trí độc tọa sở trên. Ở mới vừa kế thừa thượng của Tôn Giả vị trí thời điểm hắn nhìn qua còn chỉ có chừng 30 tuổi. Có. Thế sau đó cũng không lâu lắm cũng đã tóc mai điểm bạc chính là bởi vì ở mấy lần đại chiến bên trong sử dụng các loại mạnh mẽ phép thuật mà chả giá thậm chí bao gồm bộ phận tuổi thọ đánh đổi. Bây giờ nghĩ lại phòng trường án sĩ ẻn oăn là quá sốt ruột chạy trốn đi, liền đầy đủ phép thuật đều không có giáo xong. Thượng cổ Tôn giảng nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói là có những thủ đoạn khác phòng ngừa điểm này. Edix nhíu thẩm, quả nhiên, trước bị lừa bịp. Đây là cái gì thiên hồ to? Không có hố ta khách như vậy tản nhận phòng trường là bởi vì ta thực lực hiện nhiên so với độc tọa sở trên vừa mới bắt đầu thời điểm mạnh hơn nhiều sợ gặp phải sự tính đến. Cú may, lúc này Edix tâm cảnh dĩ nhiên có biến hóa. Tuy rằng khế ước đã ký xuống không thể đổi ý, bị hố một tay chuyện này cũng là không có cách nào cứu vãn, nhưng là Ezis trực tiếp trở tay liền đem chiếc gạn sỉ ẩn luân pháp sư quê chết video bán cho kẻ thù của hắn, đợt này tên gì? Đợt này liền gọi là đúng lúc dừng tổn. À. Làm sao ba dặm bà tức giận? Nói chung, ngược lại đã đúng lúc dừng tổn, vì lẽ đó Ezis tâm tình bây giờ vẫn là rất tốt, liền đang nhìn đến những kẻ sĩ lũ cái kia tối tăng khuôn mặt cùng ánh mắt thời điểm đều có thể về lấy một cái bình tĩnh mỉm cười. Theo Ezis ý tứ đại khái chính là, không nên gây sự từ nhà, như vậy lời nói ngươi còn là một hảo hài tử nha. Nếu có thể hảo hảo biểu hiện đến ta hoàn thành khế ước đưa thoái vị thời điểm nói không chắc ta còn có thể cho ngươi một cái cạnh tranh thượng gỗ tôn giả vị trí cơ hội nha." Nay Trang Ngập Thiện ý mỉm cười vào lúc này, kẽ si lụ trong mắt tự nhiên chính là một cái khác ý tứ, "Ha ha, tiểu tử, không nghĩ đến đi. Coi như ngươi là án sĩ Ẩn Vân pháp sư thủ tịch đại đệ tử, coi như ngươi học tập phép thuật tốc độ rất nhanh, coi như pháp thuật của ngươi tư chất rất cao tương lai tiềm năng infinite, nhưng án sĩ Ẩn Vân pháp sư vẫn không có đem vị trí cho ngươi. Nàng đem vị trí cho ta. Biết tại sao không? Bởi vì ta so với ngươi soái ha ha ha ha. Phật lợi đem cái nụ cười này lý giải thành loại kia ý tứ kẻ sĩ lủ suite chút nữa bị tức đến chảy máu não, ngày hôm qua hắn lăn qua lộn lại nửa ngày ngủ không được, đều là bởi vì nhớ tới ba ngày thời điểm vô ý trong lúc đó hoặc là có ý định trong lúc đó nghe được Hàn sĩ Ẩn Vân cùng Ezit nói lời nói, còn có Hàn sĩ Ẩn Vân ở tối ngày hôm qua tuyên bố ngày thứ 2 tập hợp thông báo. Nay rất khó để thông minh hắn không liên tưởng đến nhau. Lẽ nào, Hàn sĩ Ẩn Vân pháp sư là dự định nhanh như vậy liền tuyên bố quyết định này? Nàng lẽ nào liền không sợ cái kia mặt trắng như thế tuổi trẻ sau đó cái gì đều xử lý không được sao? Nàng lẽ nào cảm thấy đến cái kia mặt trắng tư chất muốn so với ta còn tốt hơn, so với ta còn tốt hơn hoặc sao? Nghĩ như vậy, kệ gì lũ tự nhiên là không có cách nào ngủ, lăn qua lộn lại trực tiếp rơi vào mất ngủ bên trong, là một cái dễ học tiến tới pháp sư tuổi còn trẻ, hắn thân thể cũng đã không phải rất được rồi, vì lẽ đó bởi vì ngủ không được đến lúc sau thẳng thắn xuất đêm hiện tại trên mí mắt trực tiếp chính là hai cái đen tối bày mắt đen, hiển nhiên, cũng không có gấu trúc đáng yêu. Ezid đưa ra đánh giá Cho tới kệ sĩ lũ trên người hiện ra những người hầu như đều muốn hóa thành thực chất tâm tình tiêu cực Ezic càng là trực tiếp làm như không thấy, ngấm lại đều biết cái tên này khẳng định không có lời hay gì, xét thấy ngày hôm nay Ezic tâm tình rất tốt, vì lẽ đó quyết định buông tha hắn liền không truy cứu hoặc là hết sức dẫn dắt cái này thành niên phạm tội sau đó sẽ đến một làn sóng trước mặt mọi người làm mất mặt loại hình truyền thống phục vụ cho gói. Có điều nếu như cái tên này không có mắt nhất định phải chủ động gây sự lợi nói. Ezic ngược lại cũng không phải rất chú ý chính mình vừa vặn đem chính mình ngày hôm qua cảm ngộ nói cho kệ sĩ lũ, đương nhiên, cũng không phải nói thẳng ra mà là dùng giống như ngày hôm qua biểu hình hình thức biểu hiện ra sau đó để chính kệ sĩ lủ đi ngộ, hy vọng đến thời điểm hắn có thể ngộ ra đến. Ezith xin thể chứng minh là chân tâm câu khẩn. Đại khái hay là khả năng đi? Một đường đi qua, Ezith hấp dẫn ánh mắt là nhiều nhất, cũng không phải là bởi vì Ezith lớn lên đẹp trai. Tuy rằng chính hắn cảm thấy đến nguyên nhân này khẳng định có, nhưng không phải không thừa nhận sự tình là hấp dẫn nhiều như vậy ánh mắt nguyên nhân là một cái khác, những người khác đều ăn mặc pháp sư bào, Ezith một người ăn mặc áo tun tay ngắn cuốn sóc. Đối với này, Ezith biểu thị thật sự không phải là mình vấn đề tuyệt đối là bởi vì bây giờ đang là mùa hè nguyên nhân, mà không phải mình trong khoảng thời gian ngắn quên hiểu rõ sau lại không thể biểu hiện ra chính mình thật sự quên, vì lẽ đó liền thẳng thắn không đổi liền như thế duy trì nguyên trạng. Cái gì? Nơi này là Hỉ Ma Lệ Á Sơn mạch bên trong. Không biết cũng rõ. Ngược lại đúng là mùa hè câu nói này khẳng định không sai chứ. Vậy thì không thành vấn đề. Ezith bình tĩnh tiến lên, đi qua đám người, đi thẳng đến cái kia lại cái bàn trước, sau đó khẽ mắt cỏ giúp mãi. Đạo lý ta đều hiểu. Chuyện gì thế này? Làm sao? Lại vấn đề gì sao? Hàn Si và văn pháp sư đi đến Ezic bên người. Vật này, Ezic chỉ chỉ phía trước cái kia một cái đại cái bàn cùng với mặt trên những bố trí kia, muốn nói lại thôi. Nghe nói đây là các ngươi người Hoa tụ tập, tục. vì lẽ đó ta đặc biệt tìm một vị người Hoa biết một chút, sau đó dựa theo hắn nói tới bố trí. Hàn Si và văn pháp sư giải thích, ngay tìm nhất định là một vị quan chức đi, Ezic khẽ miệng co giúp mãi, còn phải là trong hương thôn quan chức cả bộ. Không gì khác, trước mắt tất cả những thứ này thực sự là quá dễ dàng khiến người ta nhớ tới Ezic nhắc tới những thứ đó. Một cái đại hùng cái bàn, mặt trên mang theo một cái đại hùng hấn phi. Màu vàng tiểu chữ viết chúc mừng đệ 20 giới thượng cổ tôn giả kế nhiệm tiên bố Ngư Thức. Đồ vật nhìn qua đúng là Vultureton, tuy toán chính là ngày hôm qua cho làm được. Thậm chí còn có giải lụa màu đỏ chơi này, có phải là còn phải phối một cái kim kéo. Ezith không nhịn được nhìn đàn sĩ ẻn lăn một ánh mắt, cái tên này sẽ không lạ biết rõ bản thân mình làm được sự tình sau đó chuyên môn làm ra đến trả thủ chứ. Dựa theo hạn sĩ ẻn lăn kiến thức khẳng định không đến nỗi gây ra cởi như vậy nói đến. Không sai rồi, cái tên này tuyệt đối là cố ý. Thật sự để lộ bí mật. Làm sao thuyết? Không nên a. Ezith hơi suy nghĩ một chút phát hiện có chút không đúng, nên không phải tiết lộ. Như vậy đăng cấp quê chết video, thậm chí còn lộ mặt, bị dụ xẻo loại này đăng cấp đại la mua đi, khẳng định không đến nỗi nhanh như vậy liền để lộ bí mật, trừ phi là dụ xẻo nhanh như vậy liền đem video cho phát ra ngoài. Ngẫm lại đều biết hẳn là sẽ không, hơn nữa coi như là thật sự để lộ bí mật bị vị này án sĩ ãn văn biết rồi, nên cũng sẽ không lạ phản ứng như thế. Dù sao, vậy cũng là quê chết video a. Trừ phi án sĩ ãn văn có bệnh xã giao như bước. Ezit cảm thấy đến đây không có khả năng lắm, vì lẽ đó An Sy ẩn luân khẳng định còn không biết video sự tình, như vậy như vậy chỉ có điều chính là trả thù chính mình trước nhìn thấy nàng quê chết hành vi. Quả nhiên, Du Mô yêu thích mấy người. Ezic trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, tuy rằng trước cũng đã thông qua một ít chuyện nhìn ra, nhưng lại một lần nữa trải qua thời điểm vẫn là không khỏi căm hãi. Không nghĩ đến a, thượng cổ tôn giả An Sy ẩn luân thì ra là như vậy người. Ezic mặt ngoài nhẹ như mây gió, không có lộ ra nửa điểm cái hở. Đợt này mặc dù là An Sy ẩn luân như mơ hồ chính mình một tay, bất quá vấn đề cũng không lớn. Mặc dù mình muốn mất mặt, có thể chỉ là chính mình sẽ như vậy cho rằng, những người khác căn bản không hiểu. Nói không chắc còn có thể cho rằng là cái gì đặc thù lễ tiết, dù sao nhìn qua rất long trọng dáng vẻ. Không sai, rất tốt, ta rất yêu thích. Ezil lập tức hướng về An Xi and Vân biểu thị này thao tác rất ok, chính mình không làm phản đối. Nghĩ đến chính mình cũng là một cái đại khí người, thú hổ trước cũng đã đem video chờ bạn đi, nghiêm mặt vẻ mặt ý nghĩa tới nói này, một làn sóng coi như là thêm vào cái này hoàn toàn không hòa hợp kế nhiệm nghi thức hiện trường cũng là chính mình tiếp lời. Vì thế đó có muốn hay không liên lạc một chút vị nào hẻo lẹo hoặc là đột mạo mủ cái gì đem video cũng bán cho bọn họ một phần. Ezic bắt đầu thật lòng suy nghĩ lên vấn đề này đến, muốn bán cũng tuyệt đối không thể là tại đây cái thế giới, không phải vậy cẩn thận có khả năng sẽ bị An Si En Vân nhìn thấy. Vậy thì tốt, ta còn lo lắng ta bố trí xuất hiện vấn đề gì. An Si En Vân mỉm cười, thời gian sắp đến rồi, bắt đầu đi. Muôn người chú ý bên dưới, kế nhiệm nghi thức bắt đầu rồi. An Si En Vân đầu tiên là ở dưới đài phát biểu diễn thuyết, thời gian phi thường ngắn gọn, đơn giản là ở thành Cửu Thượng cổ tôn giả trong mấy trăm năm này chính mình thành công thực hiện thành tựu tượng cổ tôn dạng nghĩa vụ, thành công bảo vệ trái đất, mà lúc này hạn sắp tới, tự giác đã có chút lực bất tòng tâm, liền tìm được một vị tuổi trẻ mà lại có đầy đủ thực lực cường giả đến kế thừa vị trí của chính mình, sau đó để Ezic lên lại. Ezic, người cái gia hỏa, không phải là không cẩn thận nhìn thấy ngươi quê chết hiện chỗ sao? Ngươi lại như thế ư? Ezic vừa bắt đầu vẫn không có chú ý tới, kết quả ở An Xi endl nói chuyện nói đến một nửa thời điểm chợt phát hiện không đúng, thật giống có cái khác tồn tại cũng đang chăm chú nơi này. Về phần tại sao biết Đó là bởi vì Edith phát hiện mình trên cánh tay trái cái kia thiên sứ ấn ký thật giống có chút mơ hồ nó lên. Kết quả thông qua ấn ký này, Edith liền thành công truy tìm đến ẩn nấp với bầu trời vô hình trung một tấm thiên quốc cánh cổng. Mện mện chỉ là như vậy cũng là tôi, nhưng nếu như trong này đang có mấy cái an dưỡng của chúng. An dưỡng thiên sứ đây. Chú ý tới đồ chơi này, Edith liền bắt đầu hướng bốn phía tìm kiếm mà đi. Kết quả phát hiện càng ngày càng nhiều không giống triệu không gian quan tâm. Cẩn thận ngẫm lại cũng là, dù sao cũng là thượng cổ tôn giả kế nhiệm nghi thức, thành tựu trấn thủ một giới pháp sư, thượng cổ tôn giả trách nhiệm trọng đại. Nếu như Ôn La chính là một cái hàng lậm, chẳng lẽ có thể suy nghĩ một chút xâm lấn sự tình. Ezic tính toán nếu như chính mình là kẻ địch lời nói cũng sẽ như thế đi làm. Cứ như vậy, sự tình liền sáng tỏ, Ảnh C và Nonday là muốn Ezic thật ở trong quê chết à. Quả nhiên, chút cân nhắc cái kia có muốn hay không bán video cho đập mảng mù loại hình người vấn đề, căn bản cũng không cần cân nhắc đi, cái tên này căn bản không phải người tốt. Bình tĩnh, bình tĩnh, thành tựu người kế nhiệm khẳng định không thể trực tiếp bác gạn sỉ Ảnh Nonday mũi, không phải bị ảnh hưởng không tốt lắm. Edis đầu tiên là để cho mình tỉnh táo lại sau đó mới bắt đầu suy tư có biện pháp gì hay không có thể giải quyết vấn đề. Rất nhanh, ánh mắt của hắn hình ảnh nắt quáng đến chính tức giận nhìn mình chằm chằm kẻ si lù trên mặt. Cái kia tràn ngập sự thù hận ánh mắt, cái kia bởi vì thượng cổ tôn giả vị trí không thuộc về mình chằng chọc trở mình trắng đêm không cách nào ngủ mà lưu lại dày đặc mảnh mắt đen, còn có họ không được mà trắng bệ khuôn mặt, hầu như muốn trở thành thực chất khủng vùng. Quả thực chính là Edis lúc này phu cơn. Cái gì? Trước nghĩ đến món đồ gì? Vậy thì có cái gì quan hệ? Không nên nói có quan hệ lời nói, đó là mười mấy phút trước Ezic làm ra quyết định, cùng hiện tại Ezic ta có quan hệ gì sao? Không có ảnh hưởng. Liền, Ezic tự kỳ mị mật vận dụng chính mình tâm linh cảm ứng năng lực, hơi hơi trêu chọc xúc động một hồi Kẻ sĩ Lũ tâm tình. Đại khái lại như là tuổi khô lửa bốc hoặc là ăn mười cân hậu sống động với một cái bồn nhỉ gơ. Khắc khắc, Ezic lần này nhẹ nhàng trêu chọc lại như là một cái tiểu đố lửa, trực tiếp thiêu đốt Kẻ sĩ Lũ đã sớm chứa đầy tức giận trị. Liền, ngay ở Ezic cất bước lập tức liền muốn bước lên bậc thang thời điểm, ta phản đối. Kẻ sĩ Lũ đứng lên đến lớn tiếng nói: Trong đáy mắt, toàn trường yên tĩnh. Hàn Sỉ si En Vân nhìn về phía Kệ Sỉ Lũ, sau đó vừa nghi hoặc điệu nhìn Ezith một ánh mắt. Là hắn làm được sao? Nhận ra được sao? Vẫn là nói, thật sự chỉ là tuần vị trùng hợp. Ngươi phản đối? Ezith thu hồi liền muốn rơi xuống cái kia đại màu đỏ phía trên bậc thang bước chân, xoay người lại hỏi, tại sao? Ta cảm thấy tôi muốn trở thành thượng cổ tối giả, nhất định phải có đầy đủ thực lực. Kệ Sỉ si Lũ trầm giọng nói, việc đã đến nước này, cũng không cho phép hắn lùi bước, Thu hồi vốn là hắn vừa nãy cũng đã xác biệt không ra, hiện tại cái này một hồi thả ra ngoài. Thân thể bản năng đều đi nệ sợ ấn phân bố mang cho hắn tên là kích động tâm tình cũng không sợ hãi chút nào giúp khí, đương nhiên nương theo tác dụng phụ nhưng là thông minh nhìn về thị trường. "Gọi tát, hắn số giật." Tuy rằng Hàn Sỉ và Luân Pháp sư nói ngươi có đầy đủ thực lực, thế nhưng chúng ta không có người thấy, hơn nữa trước thậm chí nghe đều chưa từng nghe nói tên của ngươi. Khè Sĩ Lù nói, chỉ nói thực lực, xem ngươi còn trẻ như vậy, ta cảm thấy đến ở đây rất nhiều pháp sư cũng có thể vượt qua ngươi. "Ờ, cố làm." Vô tình gõ chữ cơ khí không thể ôn lại chương 444, làm trọng tài mắt mù sao? Chương 444 làm trọng tài mắt mù sao? Ngươi nói có đạo lý. Ezic mặt lộ vẻ khen ngợi vẻ, chỉ có điều khen ngợi hiển nhiên cũng không phải Kệ Sĩ Lũ nói tới lời nói thật sự có đạo lý, mà là hắn thật sự dựa theo chính mình dự đoán tới nói. Bởi vì lo lắng bị án sĩ ẻn lơn nhìn ra Ezic cũng chỉ là trước thoáng trêu chọc như vậy một hồi rất mau đem tâm linh cảm ứng thu rồi, chỉ là đơn thuần đem Kệ Sĩ Lũ tính khí cho làm nổ, vì lẽ đó Kệ Sĩ Lũ bức kế tiếp muốn nói ra nói cái gì đến Ezic cũng không chế không được, có thể hiện tại không nghĩ đến cái tên này lại như vậy phối hợp nói ra Ezic muốn hắn nói ra lời nói. Ngoa tử Chờ một chút nhất định không đánh chết người cho ngươi lưu mặt mũi coi như làm là người thay ta giải vây báo lại nha." Ezit nhíu thẩm, "Là một cái pháp sư, ta trước đây sát thực không có ở tại nơi các vị trước mặt biểu diễn quá ta thực lực, rất cảm tạ Kệ Sĩ Lũ pháp sư đưa ra điều này, sát thực, nếu như không có biểu diễn lời nói nói vậy khẳng định rất nhiều người không phục, dù sao ta nhìn qua như thế tuổi trẻ trên thực tế cũng thật sự rất trẻ trung, hơn nữa thượng cổ tôn giả chức vị này không chỉ là đại diện cho mạnh nhất pháp sư, còn đại diện cho coi trọng nhất trách nhiệm nghĩa vụ." Ezit nói tiếp, "Kệ Sĩ Lũ, người này là sẽ ra chuyện gì?" Làm sao trực tiếp liền đem ta muốn nói lời nói toàn bộ đều nói rồi. Người đem nói đều nói xong, vậy ta còn nói cái gì? Vì lẽ đó, vì bày ra ta thực lực, liền sử dụng dễ dàng nhất khiến người ta tán đồng phương thức là tốt rồi. Ezit cười híp mắt nhìn quét trụ vi một vòng, vung tay lên trong lúc đó, ánh sáng bao phủ cái kia lại màu đỏ cái bản còn có hình phi cùng dải lụa màu cái gì đồ lồ ngang, lần thứ hai hiện hiện thời gian, dĩ nhiên là một cái chất liệu đá rộng lớn hình tròn bằng phẳng bề đại, chư vị ai muốn là đối với ta thực lực có hoài nghi, đều có thể trở lên đài đến cho ta tiến hành quyết đấu. Nếu như tự nhận là một người không địch lại lời nói Mấy vị pháp sư đồng thời, ta cũng là có thể thử một chút. Cùng lúc đó, Ezic trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như là đem khả năng này dẫn đến quê chết cái bản làm không rồi. Sở dĩ chỉ là khả năng, là Ezic cảm thấy đến ngoại trừ hiệu rất rõ hoa quốc gần hiện đại văn hóa người phòng trường mới sẽ biết vật này ý vị như thế nào, vì lẽ đó rất có khả năng coi như Ezic leo lên đi vậy có điều là tự nhận là quê chết, nhưng dù cho như thế, Ezic cũng là có thể phòng ngừa liền tận lực phòng ngừa. Ngoại trừ nhiều như vậy pháp sư ở ngoài trong hư không còn có nhiều như vậy chiều không gian đại lão đang xem đây. Vạn nhất bên trong có một cái hiểu, vậy mình chẳng phải là xong đời. Tuyệt đối không thể ở quê chết chuyện như vậy mặt trên mạo nửa điểm nguy hiểm. Ezit còn đang cảm khái rốt cục thoát khỏi quê chết nguy cơ thời điểm, Chu Bi vây xem một đám ăn dưa quần chúng các pháp sư nhưng lại là lấy làm kinh hãi. Ở Khệ Sí Lũ lên tiếng thời điểm trong bọn họ phần lớn người có thể đều là ôm xem kịch vui thái độ, này kỳ thực cũng vốn là bọn họ hôm nay tới tới đây một trong những mục đích. Khệ Sí Lũ thành tiểu án sĩ và đệ tử là thông minh nhất tiến bộ nhanh nhất cái kia bọn họ sớm có nghe thấy, kết quả ngày hôm nay muốn tuyên bố đời kế tiếp thượng cổ tôn giả thời điểm phát hiện cũng không phải bị này Vậy thì có chút một người, pháp sư đồng dạng là có chính mình xã giao vòng tròn, thượng cổ tôn giả nắm giữ quyền lực có thể nói tương đương to lớn, kẻ sĩ Lũ có thể tiến bộ nhanh như vậy rất khó nói rời khỏi được những người lựa chọn ở trên người hắn đầu tư những người kia trợ giúp, kết quả hiện tại hết thảy đều trôi theo nước. Không có đối với kẻ sĩ Lũ tiến hành đầu tư người tự nhiên là nhạt quá độ, trực tiếp đến xem thì vui, mà đối với hắn đầu tư tự nhiên cũng phải lại đây, đầu tư cũng không thể uổng phí hết không phải. Vạn nhất tạn sĩ ẩn nhăn mắt bị mù chọn sai rồi nói không chắc vẫn có thể để kẻ sĩ Lũ tranh thủ tranh thủ sau đó hỗn cái tương tự với Tử Lăng công lão công lão chỉ là này tiến triển lập tức nhanh như vậy bọn họ thì có chút chấn váng, làm sao trong nháy mắt liền từ điện lễ đến quy đấu? Hơn nữa vị này trước tên điều chưa biết chỉ có thể nhìn đến ra rất tuấn tú rất trẻ trung tiểu tử trực tiếp vừa mở miệng chính là tùy ý cho chiến. Như thế có niềm tin sao? Bất quá bọn hắn lại rất nhanh chú ý tới Án Sỉ Ẩn Vân căn bản không có đối với chuyện này phát biểu ý kiến, nhất thời trong lòng có suy đoán, xem ra Án Sỉ Ẩn Vân là đối với Ezic thực lực có xung tốc tự tin. Ngẫm lại cũng là Dù sao Edith là án sĩ Ẩn Vân chọn lựa người thừa kế ứng cử viên, vẫn là thượng cổ tôn giả vị trí trọng yếu như thế, nếu như Edith không bằng Kẻ Sí Lưu ưu tú, vậy cũng không khỏi quá bất hợp lý, hoàn toàn không có đạo lý không phải. Lại nói, có như Edith thật sự thực lực không bằng, thì có ai dám ở vào thời điểm này đi đến tiêu chiến, cái kia không phải là công khai bác cả án sĩ Ẩn Vân mặt mũi sao? Tuy rằng Ẩn Vân muốn phái vị, thế nhưng thực lực vẫn là ở nơi đó. Chẳng lẽ không sợ làm có dễ? Nhớ tới đến đây, mọi người tại đây cứ thế mà không có một cái ai rằng Càng có một ít tuổi già pháp sư, trực tiếp làm bộ cái gì đều không nghe thấy, vừa nhắm mắt lại, việc ở thế giới phàm tục không có quan hệ gì với ta, chuẩn bị đợi được ra kết quả thời điểm lại mở. Mọi người như thế chìm xuống mặt, kệ sĩ lưu nhất thời thì có điểm ngồi đến, hắn cũng không phải cái gì kệ ngu si, không đúng vậy sẽ không có phép thuật tiên tại cái này danh hiệu, hắn cũng không phải không hiểu Anxi and One De Exit kế thừa trưởng cổ tôn dạng vị trí khẳng định là đối với Exit thực lực có xung tốc tự tin, chỉ là chính mình nội tâm không muốn đi tin tưởng chuyện này thôi. Nhưng là hiện tại hết thảy đều đã chậm. Hắn vừa không có e e hoa hạ dệ mổ tổ có thể làm cho tất cả xung quanh trở lại mấy phút trước ngăn cản tự mình nói ra câu nói kia đến, nếu như thật sự có lời nói hắn căn bản là không cần phải nói ra câu nói kia. Nói chung, hiện tại hắn nói cũng đã thả ra, hiện nhiên không thể cho rằng cái gì đều không có phát sinh. Muốn là hắn còn muốn rụ rô những người khác trước tiên cho mình thăm dò sâu cạn, khả năng đủ bị ản xỉ ẻn văn xin mời đến cái nào là kẻ tầm đường. Làm sao có khả năng như vậy trẻ con miệng còn hôi sữa liền đi làm cái này người tích cực dẫn đầu đây. Hiện tại coi như là chính hắn huấn hắn làm làm cái gì đều không có phát sinh cũng không kịp, dù sao Ezic tuyệt đối không thể buông tha hắn, Ezic liền nóng trong rượi vào hắn đánh một làn sóng mặt đến triệt để lần tránh quê chết khả năng. "Ta đến." Ở Ezic chờ đợi, theo kệ sĩ lũ lạc khiêu khích, ánh mắt bên dưới kệ sĩ lũ dưới cơn nóng giận trực tiếp hét lớn một tiếng nhảy lên đại tử. "Ezic, như thế một mặt sao? Không làm một điểm thị giác hiệu quả cực kỳ tốt phép thuật đến xung xung tình canh sao?" "Nha, Quân, này thật giống là cái tân thủ quái." Ezic ở trong lòng nghĩ lại chính mình cấp bậc tông sư ở Hắc Thiết phân đoạn chiến cá hành vi sau khi cũng một mạt một bước xải bước cái bàn, nếu trước làm ra quyết định phải cho vị chính mình giải vây Kế Sí Lũ một cái mặt mũi như vậy lần này liền nhất định không thể ở đổi ý. Ezic cảm khái chính mình cho tới nay đều là một cái thành tiến trí thượng người, không nghĩ đến lại bị trong ngoài bất nhất gạn sĩ ẻn luật pháp sư bước đến trình độ này, rõ ràng trước mấy phút thời điểm làm ra quyết định chỉ cần Kế Sí Lũ không chủ động gây sự liền không làm hắn, kết quả lập tức cũng chỉ có thể hơi hơi điểm một cái tâm tình cấp độ trên hỏa để Kế Sí Lũ chủ động khiêu khích, này đã xem như là vi phạm quyết định là một cái thành tựu thủ tín người, làm ra một lần chuyện như vậy cũng đã rất là rất để cho mình ấy nấy, nếu như làm tiếp ra lần thứ hai đến, Ezic cảm thấy đến vậy mình thành tín vấn đề liền rất đáng lo, hậu quả như thế là cực kỳ nghiêm trọng. Quyết định nhất định phải cho Kệ Si lù mặt mũi để hắn thua thật sinh đẹp tuyệt đối không làm ra cái gì hành hạ đến chết cục diện, Ezic mặt mỉm cười nói, "Ở bắt đầu trước chúng ta vẫn là nói rõ ràng, là không hạn chế pháp sư quyết đấu đây, vẫn là quy định chỉ có thể sử dụng một loại nào đó phương thức công kích pháp sư quyết đấu đây." Đương nhiên là không hạn chế, thua liền không thể kiêu cỡ. Kệ Si lù rất có tự tin điệu nói. Đương nhiên, Ezic gật đầu, ngươi xuất thủ trước đi. Kẻ sĩ lù hoàn toàn không có muốn khách khí một hồi ý tứ, ở Ezic nhìn kỹ bên dưới hắn, ở Ezic vừa dứt lời một giây sau liền thẳng tắp địa hướng về Ezic và tới, trong tay còn bày ra một cái kỳ quái tư thế. Ezic, hắn đương nhiên có thể nhìn thấy kẻ sĩ lù trong tay này thanh hoàn toàn trong suốt sắc bén lưỡi dao, lưỡi dao hoàn toàn do phép thuật tạo thành, liền nắm giữ sắc bén cứng rắn các loại thổ tính, ở điện ảnh nguyên bên trong chính là này, một đao trực tiếp đâm xuyên án xỉ ẹn đoan pháp sư bụng, làm cho nàng thành công tê bang. Ezic hiện tại đã đối với nguyên bên trong cái kia bản mang theo sổ não tỉnh tiết không chút nào cảm giác. Cái gì án sĩ ẻn đoan bị giết, cái gì số bệnh vọt đẹt popit, toàn bộ đều là giả. Hoàn toàn chính là hoàn toàn là nói bậy. Vì mặt mũi công trình làm ra đến tu từ thuyết pháp. Chỉ có điều là một cái lên mấy trăm năm ban cả năm cả ngày không nghỉ vừa không có tìm tới có thể thay ca người liên chỉ có thể ở quy định thời gian tan tầm lao hỏi thôi. Chỉ là xem cái kia chiến đấu tình cảnh liền có thể cực kỳ rõ ràng điệu nhìn ra điểm này đến, với nhìn đặc hiệu kéo đầy, chăm chú vừa nhìn thương tổn là số 0, án sĩ ẻn đoan nhân vật như vậy hay dùng cây quạt làm ra tới gần chiến vũ khí làm linh thương tổn trên đấu. Sau đó FIE bọn bạn đều mộ tổ cái gì cũng không neo ở trên người càng không sử dụng cái pháp thuật. Ngoại trừ muốn nhanh lên một chút chịu chết sau đó tự nhậm gan tầm ở ngoài chẳng lẽ còn có cái thứ hai giải thích sao? Nói đơn giản, chính là thái quá. Càng muốn Ezic nhìn về phía kệ sĩ Lụ trong ánh mắt càng là mang theo đáng thương, cái tên này từ đầu tới đuôi chính là một cái công cụ người nhân mà ra, nguyên bên trong là bị án sĩ Enluen đem ra tan tầm cùng thành tựu độc tọa sợ trên con đường trưởng thành trên kinh nghiệm mà bảo, mà hiện tại nhưng là bị chính Ezic đem ra cho giảng bia lỡ đạn. Đương nhiên, chân chính tới nói cũng không đáng đáng thương. Trên đời bạn sự đều có nhân có quả, đến bước đi kia nguyên nhân phần lớn đều là chính kẻ sĩ lũ làm ra đến. Ezik ánh mắt bị đập tới được kẻ sĩ lũ nhạy cảm bắt lấy, liền tức giận trị vẫn như cũ chật lịch kẻ sĩ lũ xem gian này lại là Ezik khoe khoang ánh mắt, vậy làm sao có thể nhẫn? Giận dữ bên dưới kẻ sĩ lũ cũng mất đi lý trí, một đạo hắc khí bắt đầu vành quẩn ở cái kia trong suốt lưới giao bên trên, như là cho trên dao một cái kịch động bờ UF. Ezik, chứ hắn liền rất muốn nhổ nó bọn, mà bẹo vũ trụ pháp sư tất chiến thủ đoạn cũng chỉ là cận chiến sao? Nắm lại cũng là ở trong phim ảnh trên căn bản hoặc là chính là tại bên trong tính tưởng không gian âm dương mi giờ đại mện sĩ ẩn biến hóa các loại nhà cao tầng ý đồ đem đối phương ná chết, hoặc là chính là biến ảo ra một ít vũ khí đến đối với chém. Thế nhưng tấn công tự sanh huynh đệ. Pháo đại a, phép thuật súng máy a. Những này lẽ nào ngươi đều sẽ không sao? Vẫn là nói ngươi đi chính là gẳng đạn con đường. Người khác gẳng đạn đúng là liền điểm một cái chiếu minh thuật sau đó vung bảy kiếm đi đến chém, đường nha người là tiên sư a, thượng đế các tử. Ngươi chỉ là một cái tiểu pháp sư mà thôi a trấn chính pháp sư con đường là rất khó đi, đầu tiên ngươi cần một bộ đủ cường tráng thân thể mới được. Như vậy mới có thể ở không lam thời điểm trực tiếp tới pháp sư bảo mặc vào chiến giáp xải bước chiến mã cùng kỵ sĩ đối với chém. Đương nhiên, nhất định phải để phòng đối phương kỵ sĩ bỗng nhiên tới một người cầm chú. Vì chăm sóc kỵ sĩ lũ cái kia nhỏ yếu tâm linh ejit lựa chọn ở bên trong tâm trêu trọng, không phải vậy không cẩn thận đem người khác tức chết rồi có thể làm sao cho phải. Có điều điều này cũng chỉ là tạo điểm một trong, tạo điểm thứ hai. Là cái kia mới vừa bị kỵ sĩ lũ thêm đến lưỡi dao mặt trên có đen. Theo edict sức mạnh không có tuyệt đối chính nghĩa cùng tại aphoria, có mấy người có thể nắm thánh quang sức mạnh đến dưới người, có mấy người cũng sẽ nắm ác ma sức mạnh tới tứ người, sức mạnh ben không thổ tính, chỉ là quyết định bởi với sự sử dụng hắn người đến cùng làm sao. Có điều đang nghiên cứu trong quá trình edict cũng phát hiện một ít black magic phép thuật kết cấu đều có dấu hụt, rất dễ dàng liên dụ phát người sử dụng tâm tình tiêu cực, nếu như chậm trễ khai thông lời nói sát thực gặp dẫn đến này tâm tình tiêu cực càng lúc càng lớn, hay là chính là trong truyền thuyết xa đoạn Muốn so sánh bên dưới vai mặt bên trong tình huống như thế sát thực muốn giảm rất nhiều, vì lẽ đó nếu như đối với phép thuật hiểu rõ không đủ đi nghiên tập Black mặt lời nói sát thực rất dễ dàng dẫn đến xảy ra vấn đề. Nếu như đối với Edith, án sĩ ăn loại này cấp bậc, vậy dĩ nhiên là coi là chuyện khác, phất tay một cái trực tiếp liên trở cạn điện. Có thể điều này cũng chỉ là chính Edith cái nhìn, thực lực đến mạnh như vậy mới gặp có cao như vậy tầm mắt, phần lớn không có đạt đến độ cao này pháp sư không thể nào hiểu được trong đó nguyên lý, một cách tự nhiên cho rằng Black mặt chính là tà ác, không thể học tập không thể sử dụng mà thượng cổ tôn giả để bảo đảm càng thiếu người ở vẫn không có đầy đủ tu vi thời điểm đi nhầm vào lạc lối liền cũng chỉ có thể lựa chọn một đao chịch cùng thuyết pháp này. Dù sao lòng người không lương được, coi như án sĩ ẻn văn đem nguyên lý nguyên nguyên bản bèn nói ra, luôn mãi cảnh giới, cũng sẽ có người nghe không chọn bện hoặc là chỉ nghe một phần sau đó liền đi thử nghiệm, quay đầu lại ngược lại là thành chuyện xấu, vì lẽ đó án sĩ ẻn tự nhiên là chỉ có thể lựa chọn một đao cát, một số thời khắc cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Người học tập phép thuần xuất hiện vấn đề, nghĩ đến bên trong Ezic bỗng nhiên không còn cùng kẻ sĩ lù chơi tiếp hứng thú, vung tay lên bên dưới, một cái phức tạp vô cùng trận pháp thành hình, trong đó còn hỗn hợp lực điện từ ứng dụng, trong nháy mắt kẻ sĩ lù trong tay trong suốt lưới giao pháp thuật trực tiếp biến mất rồi, thay vào đó chính là một mảnh không khí. "Ngươi, ngươi làm cái gì?" Kẻ sĩ lù thất kinh điệu giãy giụa lên, có thể một nguồn sức mạnh vô hình đã đem hắn cầm cố ở tại chỗ. "Chỉ là lợi dụng một điểm khoa học nguyên lý, hình thành tương tự với một cái phạ dạ đẩy lùng phép thuật tiên bản đi, nói chung Tác dụng của nó là ngăn cách tất cả pháp lực mê đố, ngươi sức mạnh là một đối, ngăn cách liên hệ, cho dù chính ngươi trong cơ thể có pháp lực cũng không cách nào vận dụng. Đây là ta thuật. Bờ Lệ Mạt. Kệ Si Lǔ không có nghe hiểu, có điều lựa chọn khác trà đũa. Ngươi sử dụng mới là Bờ Lệ Mạt. Một cái mập mạn, An Mặc pháp sư bảo người hoa mặt, nghiêm túc nói rằng, chủ vi pháp sư bên trong cũng có rất lớn một phần gật đầu, Kệ Si Lǔ hành vi quả thực thì tương đương với ở thể thao vận động trên trực tiếp một chân ra ngoài còn chưa thừa nhận. Khi bọn họ những ngày trọng tài mắt mù sao? Tuy rằng Ezic cũng không có nhấc tay ra hiệu. Có điều cái này cũng không trọng yếu, lại không phải trọng tài người tàn tật mang bệnh ra trận, muốn cái gì ra hiệu. Đờ ét, ta thừa nhận tấm này có chút nước, nhưng viết đều viết lại tới không kiểm sửa lại không thể không phát. Tự mình kiểm điểm mình vô tình gõ chữ cơ khí vẫn như cũng không thể online, rất muốn ôn lại chương 445, chào, dịch chương 445, chào, dịch không, cái này không thể nào. Kệ sĩ lù ra sức dây rửa, biểu hiện kệ bên tầng nữa, chính mình dùng Black Mat bị nhìn ra rồi chuyện này ở trong dữ liệu Một khắc đó hắn cũng không biết tại sao mình liền đem này mới vừa từ một bản sách cổ đến trường đến phép thuật dùng được, có thể dùng chính là dùng, nhưng tối làm hắn tăn vỡ sự tình là hắn dùng sau khi vẫn không có thể đánh qua Ezic. Thậm chí đều không thể nói là không đánh qua, mà là hoàn toàn hoàn hảo liền cũng không đụng tới đến đối diện một hồi, liền trực tiếp bị dễ dàng giải quyết. Chuyện này thực sự để Kẻ Si lủ có chút không thể nào tiếp thu được. Đang lúc này, hắn nghe được một thanh âm, thanh âm kia cứ như cùng đi tự ở địa ngục các ma, trong mũi tựa hồ cũng có thể nghe thấy được lưu huỳnh hột gà thối vị. "Ta chịu thua, ta đồng ý tiếp thu trường phạt." Đốn nhiên Tỉnh Táo lại kệ si lủ nói: "Hiện tại ta còn chưa là thượng cổ tôn giả, écit con ngươi khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Ảnh thị Ẩn Oan. Nhớ tới sơ phạm, giam giữ tạm đoán, cho đến an nan." Ảnh thị Ẩn Oan mới chẳng muốn quản này muốn loạn, nàng bây giờ một lòng chỉ muốn an tâm, hỗn loạn cái gì liền để cho đời tiếp theo thượng cổ tôn giả đến xử lý là tốt rồi. Kệ si lủ tương lai làm sao, cũng không bị tính, tất cả quyết định bởi cho hắn chính mình, cùng với có thể ảnh hưởng hắn người. Ngược lại chính mình đã muốn nghỉ làm rồi, quan hệ không lớn. Rất nhanh, kệ si lủ liền bị chụp vào một bộ pháp thuật dụng cụ bên trong, trong khi mảnh tự động buộc chặt răng buộc a vào y loại kia, tiếp theo bị mấy cái pháp sư mang đến trong phòng tạm giam diện Di An An. Toàn bộ quá trình kẽ sí lủ cũng giống như là bỗng nhiên thay đổi một người như thế, không còn nữa trước điên cuồng kích động, bình tĩnh vô cùng, không nói một lời, hoàn toàn chính là tùy ý bài bố trình độ, liền ngay cả ở trước mặt mọi người vò chân ở như vậy dụn, cụ bên trong đều không hề biểu thị. Còn có người phản đối lời nói cũng có thể tới khiêu chiến. Ezit lại là cười híp mắt nhìn quét một vòng. Một đám pháp sư cùng nhau trầm mặc, coi như trước có một chút dục giả dục dịch một số pháp sư lúc này cũng trực tiếp tắt ý nghĩ. Xem đều xem không hiểu thủ đoạn của đối phương, đánh như thế nào. Này đi đến tiêu chiến, thậm chí đều không đúng trở thành người khác đá đập chân, đá đập chân vậy tốt xấu còn đưa đến giúp người khác lót một điểm tác dụng, loại này một chút tác dụng đều không đưa đến, thuần túy là cho mình mất mặt, trả lại đại lão gây phiền toái. Thấy không có người phản đối, Ảnh sĩ Ẩn Vân tựa hồ lại muốn mở miệng, Éc trực tiếp giành trước mở miệng, đánh gửi Ảnh sĩ Ẩn lần thi pháp trước đồng đường, một câu nói trực tiếp đem sự tình quy định sang tính hạ xuống, đồng thời không chút nào để cái kia hình tròn chất liệu đá chiến đấu bình đài biến trở về nguyên lai quê chết sân khấu ý nghĩa. Nếu là như vậy lời nói, như vậy ta nghĩ ta trở thành thượng cổ tôn giả chuyện này nên cũng không có người phản đối, vừa vận án sĩ và luận pháp sư trước cũng đã đã nói một ít, như vậy ta nói tiếp một điểm. Tiếp theo chính là trở thành thượng cổ tôn giả sau khi nhất định phải làm ra cái gì cải cách, Bụ Lạ bụ Lạ nói một trận qua đi, đến án sĩ và luận đều có chút thiếu kiên nhận thời điểm, Ezic tính toán cái tên này hẳn là sốt ruột tham tâm nên chẳng muốn chứng minh, lúc này mới dừng lại. Vì không quê chết cũng thật là sử dụng các loại thủ đoạn. Như vậy chúc mừng Ezic pháp sư trở thành xỉ nhi tri giới thượng cổ tôn giả. Rốt cuộc đợi được cái này dừng lại. An Cien và quân đội bá tuyên bố chuyện này, sau đó đem cái sách tay kia ở trong vòng cổ diện EIS và hộ mẫu tổ giao lại cho Ezit, tính là hoàn thành rồi nghi thức giao tiếp. Nàng vừa bắt đầu cũng không nghĩ đến Ezit như thế có thể thổi a. Nguyên bản còn tưởng rằng Ezit nói cái hai câu liền ngừng, bởi vì Ezit vừa bắt đầu mới đầu chính là ta nói đơn giản hai câu kết quả đây là nói đơn giản hai câu sao. Đây là đơn giản nói rồi hai giờ. Xem ra An Cien văn pháp sư đối với hoa quốc văn hóa vẫn là không có giải. Nghi thức liền như vậy kết thúc. Thượng cổ tôn giả vị trí giao tiếp sự tình cũng coi như là có một kết thúc, các đại đến đây quan sát chiều không gian sau đó là làm sao truyền ra vậy thì là nói sau. Để Edith có chút choáng váng chính là án sĩ Enwan, nghi thức sau khi kết thúc đông đạo pháp sư tản đi một cái nháy mắt trong lúc đó án sĩ Enwan sẽ không tìm được người. Vậy thì trốn. Ee Ee bộc hạ lệ mộ tổ vẫn không có dạy cho ta dùng như thế nào a. Edith phát điên. Thượng cổ tôn giả. Sátbeck lao vương, a không phải, bị gọi là vương cái kia mập mạp pháp sư gò gò đại sैमôn. Gọi ta Edith là được, không cần như vậy câu nệ. Edith búng tay ngươi là phụ trách. Thư viện tàng thư xem lý đúng không? Đúng, thưa cụ tôn giả. Ezit vươn theo bản năng trả lời, nhìn thấy Ezit ánh mắt sau khi mới sửa lại miệng, ta là bởi vì án sĩ ển Luân pháp sư trước khi rời đi nói cho ta một chuyện mà tới. Thành thật mà nói, ta có một loại không phải rất tốt linh cảm. Ezit hơi nhướng mày cảm thấy đến sự tình cũng không đơn giản. Chỉ chốc lát sau, sự thực sắc minh hắn suy đoán. Ý của ngươi là, án sĩ ển Luân pháp sư liền như vậy rời đi? Nói sau đó nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói hẳn là sẽ không trở về, còn nói này một tảng thư quán tư tịch chính là ta muốn học tập phép thuật. Ezith sửa lại một chút bương ý tứ sau khi thuật lại một lần. Là như vậy, Vương không được giấu vết xoa xoa trên trán buốt lên mồ hôi lạnh, áp lực thực lớn bao phủ ở trên người hắn. Thành thật mà nói ở với bắt đầu biếtạn sĩ ẻn Vân pháp sư muốn đem thượng cổ tôn giả vị trí chuyển cho cái này tên điểu chưa biết nhìn qua ngoại trừ tuổi trẻ cùng đẹp trai ở ngoài không có thứ gì nam nhân thời điểm Vương cũng theo bản năng mà nghĩ tới có thể hay không là có khả năng thượng cổ tôn giả bị che đôi mắt, sau đó vốn nhờ vì là đối với thượng cổ tôn giả tín nhiệm mà lật đổ ý nghĩ của chính mình, kết quả ở Ezic cùng Kệ Sí lụ trận chiến đó bên trong nhưng là càng thêm phủ định điểm này, tuy rằng đúng là mặt trắng nhăn chị, nhưng cũng có đủ thực lực. Ngay ở hắn cho rằngạn sĩ ẻn Vân pháp sư là bởi vì Ezic thực lực và phẩm chất lúc này mới chọn lựa hắn thời điểm, Trước mắt này vừa ra lại để cho hắn bắt đầu hoài nghi từ bản thân suy đoán đến. Thành Cửu thư viện nhân viên quản lý, vừa biết rõ cả mạ tạ sách tranh thu nhận trong phòng thư tịch đến cùng có cỡ nào bảng giá mạ tổ phức tạp, mặc dù là ở trong thư viện thành tựu nhân viên quản lý nắm giữ nhất định trình độ trên đặc quyền, hắn cũng không dám nói chính mình xem xong xem hiểu hai cái giá sách mặt trên thư, mà nơi này bị gây ma pháp không tường, bề ngoài nhìn lên đi đến cũng lớn, bên trong trên thực tế ít nhất thành công ngàn hơn vạn cái giá sách, mặt trên toàn bộ đều là trận. Đầy sách pháp thuật. Vương cảm giác mình sinh thời là rất khó đem nơi này thư cho xem xong. Sau đó hắn liền bắt đầu hoài nghi mình lỗ thai có phải là gặp sự cố, thượng cổ tôn giả. Đời trước thượng cổ tôn giả án sĩ Yan Wan, yêu cầu này một đời đem nơi này tư tịch toàn bộ đọc xong, sau khi liền có thể hoàn mỹ vận dụng EISo -E hạ lệ mộ tổ. Đây là cái quỷ gì lời giải thích? Coi như là thật sự có thể, đến thời điểm người cũng đến chết già đi. Hơn nữa thành tựu thượng cổ tôn giả chẳng lẽ không giáo dục một hồi đời tiếp theo thượng cổ tôn giả sao? Không nói những cái khác, quan trọng nhất EISo -E hạ lệ mộ tổ chẳng lẽ không giáo một hồi dùng như thế nào sao? Nếu như không cẩn thận làm ra đến loạn gì làm sao bây giờ? ở trong đó nhưng là đã thời gian, nếu như bị lạm dụng lời nói nhất định sẽ gặp phải nhiễu loạn. Lẽ nào Ảnh Sỉ si ẹn Vân Pháp sư là cùng Ezith pháp sư có cự án? Vương không nhịn được bắt đầu lướng về phương diện này suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy đến hợp lý, tất cả đều có khả năng, vạn nhất chính là Ezith đắc tội rồi án Sỉ si ẹn Vân đây. Có thể như quả là đắc tội rồi lời nói, tại sao lại muốn đem thượng cổ tôn giả trọng yếu như vậy gánh nặng giao cho hắn? Đáng ghét, hoàn toàn không nghĩ ra a. Ngay ở Vương còn ở chăm chú suy nghĩ đến cùng là sẽ ra chuyện gì thời điểm Ezith đã nghĩ rõ ràng, Hạn an C and Vân đại khái là hiểu rõ Edit năng lực học tập, phát hiện ngược lại chính mình tự mình dạy học cùng để Edit tự học tốc độ phòng trường cũng gần như, sau đó liền trực tiếp chạy trốn. Tuy rằng này ở một mức độ nào đó đại diện cho hạn an C and đối với Edit năng lực học tập khẳng định, nhưng làm sao chính là như thế làm người tức giận chứ? Nghĩ đến ngày đó cùng dụ xuống rượu thời điểm dụ xèo nói ra một chuyện. Edit ngộ, chẳng trách thực lực đã đến loại trình độ đó còn đối với hạn an C and nhớ mãi không quên a. Đây rốt cuộc là bước thiết tam tâm đến trình độ nào a này, thật sự không sợ đắc tội người mà? Ezit nộ tử trong lòng lên, càng ngày càng bạo, sau đó không chút biến sắc địa hỏi Vương một vấn đề, "Vương, ta nghe nói cả mạ tạ hiện tại có wifi thật sao?" "Đúng đấy, năm ngoái mới vừa mở lên." Vương trên mặt lộ ra tự hào mỉ cười, "Ta trực tiếp tìm về nhà ta trang trí đội mới đem chuyện này quyết định, cũng chỉ có chúng ta người Hoa mới dám tiếp loại này cho dậy đuối hỉ mạ lại chàng cả lễ sự tình." "Cái này ta rõ ràng." Ezit mỉm cười cảm khái hoa quốc cơ kiến chi danh danh xứng với thực đồng thời cũng không có quên chính mình nguyên bản chuyện cần làm, "Vì lẽ đó chúng ta này và file mật mã là bao nhiêu?" "Dịch sợ." Vương trả lời. Ezil, hẳn An si ăn luôn đẹp trai nhất thiên hạ vô địch. Cải một chút đi, con người của ta khá là mê tín, nếu trở thành tân thượng cổ tôn giả, như vậy tự nhiên là tất cả đồ vật đều muốn làm lại bắt đầu, thả một cái điểm tốt lắm. Ezil nhìn cái kia không nhìn thấy phần cuối trên giá sách tràn đầy thư tịch, trong đó một ít còn bị dùng xiển xích khóa lên để ngựa trong đó phép thuật bạo phát đối với bốn phía tạo thành ảnh hưởng loại hình. Đương nhiên, cái này ta có thể lý giải. Vương trên mặt lộ ra vui vẻ độ cười, không nghĩ đến vị này tân thượng cổ tôn giả tính khí cũng không tệ lắm, nguyên bản hắn còn có chút lo lắng trẻ tuổi nóng tính loại hình, bây giờ nhìn lại phán đoán chính là Hiền Lệnh Lịch Sự quân tử loại hình mà. Huống chi vẫn là người mình, lần này cảm giác thân thiết liền trực tiếp tới không phải, có thể lý giải là tốt rồi. Hiền Lệnh Lịch Sự quân tử như Ngọc Ezit vì phụ nữ lại nào đâu, liền đổi thành dĩnh đi. Này một làn sóng vừa là trả thù án sĩ Ẩn Văn không chịu trách nhiệm, cũng là hướng tiền bố trảo. Đồng thời cũng chính là nhắc nhở sau đó khả năng tồn tại xuyên việt giả bọn họ bố. Cẩn thận, án sĩ Ẩn Văn không một người tốt. Không muốn đánh ra thấp hơn 200 năm cả năm cả ngày không nghỉ đi làm mang đến bức thiết tan tầm tâm tư. Với tình huống như thế coi như là lại thánh nhân cũng sẽ nghĩ dùng hết tất cả thủ đoạn sớm chạy trốn. Vương, là một cái người hoa, một ý thủ liều tự hắn vẫn là có thể lý giải, nội tâm cũng đúng cái kia một chuối trước chữ cái từng có nhổ nữa bọn. Vì lẽ đó, hiện tại cái này cái, hắn cũng rõ ràng là cái gì ý tứ. Cái gì hiền lành lịch sự, cái gì quân tử nhân ngọc, toàn bộ đều là giả. Cái này là tiểu lý tàng đạo, trả thù tâm cực cường người a. Có vấn đề gì không? Ejit ôn hòa dò hỏi. Không, không có vấn đề. Vương đánh cái cơ linh, đội vã lớn tiếng trả lời, ta này vậy thì đi cái mật mã đi. Dứt lời không chờ Edith trả lời, Vương liền xoay vòng vòng mã thể hiện ra cùng hắn hình thể hoàn toàn không phù hợp tốc độ rời đi. Nhìn Vương đi xa bóng lưng biến mất không còn tam hơi, Edith lúc này mới đưa mắt na trở lại cái kia tràn đầy trên giá sách, trong ánh mắt mang theo từng tia từng tia ưu sầu cùng xấu não, có chút phiền muộn, tại sao cảm giác những người này đối với ta hiểu lầm rất sâu? Ta đúng là một cái người rất hiền lành a. Sự tình đi tới hiện tại tình trạng này, toàn bộ đều là bởi vì những người bất lương người đem ta bức đến lúc này. Tự mình an ủi gọi tắt một fan sau khi Edith cất bước hướng đi một cái giá sách, không thấy động tác Trên giá sách sở hữu thư tịch liền trực tiếp bay khỏi giá sách, sau đó tự động bắt đầu lật trang, chỉnh tệ như một tiết tấu nhìn qua cực kỳ vui thai vui mắt, nếu là nói đây là có người đang đọc học tập nói vậy rất nhiều người đều sẽ khịt mũi con thường, có thể đây chính là sự thực. Có điều đồng thời ở nơi này Edith cũng không có quên mình còn có những chuyện khác phải làm, tỉ như kiếm tiền, kiếm lời kinh nghiệm trị. Hiện nay mới thôi, Edith nhất ảnh ra nghề nghiệp chủ yếu nghề nghiệp kinh nghiệm khởi nguồn đều là Tony bên kia. Thế nhưng vì kiếm lời kinh nghiệm chỉ một ít tham gia là khó tránh khỏi, liền EZ hiện tại vẫn luôn đang nhìn chầm chầm bên kia, chính mình muốn thật sự chỉ là phiến phiến cánh liền rời đi lời nói, cái kia nhắc lên đến sơ toàn, coi như Tony có nhân vật chính phần sáng. Vạn nhất không chịu nổi đây, cái kia chẳng phải là xong đời. Vạn nhất Tony không cẩn thận ngồi, cái kia EZ chẳng phải là còn phải đi tìm vụ trách vột để bóc ít đàm phán một hồi. Hiện nhiên đây là không thể, trước tiên không nói tìm được hay không, coi như là tìm tới, cũng đánh không lại à. Tuy rằng trong tay có một tấm thần chết hạ để phục chế thể, thế nhưng là có thiếu hụt, Ez cũng không dám đánh cược tấm thẻ này đến cùng có thể mạnh đến trình độ nào. Ngam chặn với chưa xảy ra, vẫn là nhìn chằm chằm địa được. Lúc này Tony đang tiến hành cuộc đợi mình bên trong một lần trọng yếu thử nghiệm. Không phải lãng tử hồi đầu dự định cùng đệm tợ cùng qua một đời, mà là bay thử mới vừa chế tác tốt Mars số 2. Tiến sinh, có bộ phận tham số mô phỏng vẫn không có được kết quả, huống hồ mặc dù sở hữu tham số nhất trí ở thực tế phi hành ở trong cũng rất có khả năng tao ngộ các loại vấn đề, xét thấy bảo vệ phương pháp, độ nguy hiểm rất lớn gia kiến nghị là chiêu mộ bay thử nhân viên hoặc là khai phá viễn trình điều kiện hình thức. Gia Vĩ quên. Gia Vĩ, một số thời khắc, ở học được bước đi trước, trước tiên học được chạy đi. Tony tùy ý cánh tay máy cho mình lắp giáp áo giáp, phụ thân ta cũng thường có một câu nói, gọi là trước tiên làm lại nghĩ. Hiển nhiên này cũng không phù hợp lễ thượng. Gia Vĩ nói, ta vốn là không phải người thường, tự nhiên cũng sẽ không cần phù hợp lễ thượng. Tony cười cợt, được rồi, loạn hoàn cảnh số liệu, tải lên hàng không số liệu, ta cũng không muốn va vào cái gì vật kỳ quái. Còn có, nghe lén một hồi không quân gia Dio. Tiến sinh đã chuẩn bị kỹ càng. Dạ vị trả lời, để chúng ta bắt đầu bay đi. Tony lưng vấn trả lời, phù hợp xoáy không quá 3 giây định luật. Kết băng Tony oa oa kêu thảm thiết bắt đầu rơi dục. Ezit một đường theo đuôi, đem sở hữu cảnh tượng thần thái và thanh âm toàn bộ thu nhận trong đó. Là một cái nhiếp ảnh gia, muốn đập xuống mỗi một cái đáng giá quay chụp hình ảnh. Chỉ có thể bán lấy tiền hack lịch sử. DS, ngày hôm nay sinh nhật, vì lẽ đó chương mới sớm một chút không có canh thứ hai, bởi vì buổi tối muốn uống rượu, phòng trừng muốn say mềm o sớm, cầu chúc các vị độc giả trung thu vui sướng. Vô tình gõ chữ cơ khí sinh ra rồi. Chương 446, Thượng cổ tôn giả, Tony. Chương 446, Thượng cổ tôn giả, Tony. Đợi đến Tony rốt cục ở giữa không trung giải quyết Đông Lạnh Kết Băng dẫn đến hệ thống lại một lần nữa vấn đề thời điểm hắn cũng đã lấy không hề động lực tư thái trụ xuống đến sắp tiếp gần mặt đất, cũng may thời khắc mấu chốt này dạ vị cuối cùng cũng coi như là thành công khởi động, không phải vậy một giây sau hắn liền muốn hóa thành một bãi bánh thịt. Vẫn là hỗn hợp kim loại. Vô hổ. Tony phát sinh một chuỗi phản tổ cười cái gì? Điều khiển máy số 2 trên không trung lại đi dạo vài vòng sau khi trở lại biệt thự của chính mình phía trên lơ lửng. "Được rồi, hiện tại ta sẽ bay." Tony tự tin nói. Lời vừa nói ra, ba phủ ở trên người hắn xoay không quá 3 giây định luật lập tức phát động, chợt, lòng bàn chân không công chất thiết bị đẩy dãy dụ hai lần, sau đó bay công. "A!" Tony kêu sợ hãi té xuống, cái tay mạch xung trang bị tuy rằng vẫn như cũ có thể công tác nhưng có thể cung cấp đẩy mạnh lực hoàn toàn không đủ để chống đỡ lấy máy số 2 trôi nổi, huống chi trong cơn kinh hoàng hắn cũng không bám chính vị trí, cũng may hắn lơ lửng vị trí cũng không cao lắm, không đến nỗi trực tiếp ngã chết. Có điều bởi vì mã số 2 trọng lượng lấy độ cao này đập xuống rất hiển nhiên vượt qua ga ra của hắn trần nhà phụ tại cửa hạn. Hắn trực tiếp đập phá trần nhà rơi xuống một chiếc trên xe, đem chiếc kia rõ ràng giá cả không ít siêu xe đánh thành báo hồng chặt thái. Một bên người máy trợ thủ tiểu ngốc rất tự giác lại đây cho hắn phun ra hạ nhiệt độ. Tiên sinh, ngài thu được một phần đến từ Exit tiên sinh video bản điện, bám vào một phong trong tờ. Dạ Vịt nói, "Chúng ta nhiếp ảnh ra lại cho chúng ta chỉnh sửa ra điều gì ly kỳ video." Bưu kiện tiêu đề là khiếp sợ, ngàn tỷ phú ông lần đầu phi hành cảnh rơi chạm như vậy. Dạ Vịt đem tiêu đề đọc lên đến Cái gì? Tony sửng sở, lao lực điều nâng lên tay phải đem mặt nạ lấy xuống, lộ ra một mặt trắng dã vẻ mặt, sau đó liền bị người máy trợ thủ tiểu ngốc phun ra carbon dioxide làm lạnh tề sang đến liên tục ho khan, khặc khặc. Dừng lại, mau dừng lại. Người máy trợ thủ tiểu ngốc lại gọi nhân công bệnh tâm thần trường lúc phản Tony số 1 loại, nguyên do là kết cấu đơn giản, có thể làm được động tác liên yết, hơn nữa Tony thiết kế nó chức năng chỉnh tự thời gian cũng không có quá mức để tầm, chỉ có điều nguyên bên trong nó thành công cứu Tony một mạng, thành công hóa thân trở thành thời khắc mấu chốt cứu thế. Hân, không có nguy hiểm tại điểm. Điều nóc chính là nguy hiểm lớn nhất. Thậm chí không đợi ho khan hoàn toàn dừng lại, Tony nói, "Khắc, Gia Bịt, khắc, đem phát sóng video thả cho ta xem. Như ngài mong muốn, tiên sinh." Gia Bịt nói rằng, sau đó đem một cái video lấy 3D hình chiếu hình thực phát hình ra đền trên. Khắc, khắc, phút. Tony xem xong video toàn bộ, khắp khuôn mặt là khiếp sợ cùng nghi hoặc. Edit quay chụp cái video này trước sau như một trình độ cao, các loại bận tính thủ pháp đều là đỉnh cấp thủ đoạn, quay chụp đi ra hiệu quả, hình ảnh, âm thanh không có chỗ nào mà không phải là màn Mỹ thậm chí khiến người ta cảm giác người lạc vào cảnh giới kỳ lạ giống như còn chi kỳ phối hợp lợi ích. Nhưng là này nội dung, La Tony mới vừa bay thử quá trình a. Thành công quá trình, có, phi thường hoàn mỹ, xem Tony rất là độc lòng, dương dương tự đắc nghĩ thẩm chính mình quả nhiên rất tu tú, liên lụy chiến giáp này xem như là thêm gấm thêm hoa, rất tốt. Sau đó, sai lầm tình cảnh cũng tới, cái băng rơi dụng cùng thiết bị đẩy mất linh tình cảnh đều ở. Thời điểm như thế này còn đập như vậy rõ ràng làm cái gì? Chẳng lẽ không hẳn là trực tiếp chia cắt hoặc là thẳng thắn không đọc sao? Ôn Nghi Mỹ Thẩm, có điều chợt hắn liền ý thức được một cái càng thêm vấn đề nghiêm trọng, video này là làm sao đánh ra đến? Chính mình nhưng là đang bay a. Đây là làm thế nào đến dùng nhiều như vậy màn ảnh đem chính mình hình ảnh bắt được, còn đẹp như vậy rõ ràng. Muốn nói phóng to. Ra sao màn ảnh biến tiêu có thể biến đến mấy vạn mét trong trời cao, còn có thể như vậy rõ ràng. Kính thiên văn sao? Có thể coi là là kính thiên văn. Cái kia từ bầu trời lấy nhìn xuống góc độ quay chụp chính mình những người màn ảnh lại là sẽ ra chuyện gì? Chiến giáp trên có máy thu hình chuyện này, ngay đầu tiên liền bị Tony cho bài trừ khả năng, bởi vì trong này sở hữu vật liệu đều là trải qua Tony tay phát hiện chế tạo ra, hắn mình cũng không thể nhét vào cái máy thu hình đi vào sau đó còn chính mình quên, lại nói coi như là có cũng không không thể đánh ra loại kia góc độ video đến. Vì lẽ đó, đến cùng là sẽ ra chuyện gì? Gọi điện thoại cho Edix. Tony giãy rửa từ mã số 2 bên trong đi ra, vương bị thương tay trái, một ánh mắt quét đến bên cạnh một chiếc may mắn thoát khỏi đôi khó màu đỏ vàng xe thể thao, đem mã số 2 thích thành chiếc xe này màu sắc. Đã bị là ngài bấm Edix tiến hành điện thoại. Dạ vâng trả lời. Ha, lão bà ngươi được. Một lát sau điện thoại đường dây được nối. Bên kia truyền đến e zip âm thanh, chỉ là Tony còn nghe được bên trong còn giống như chen lẫn một ít tương tự với trang giấy lật trang âm thanh. Lúc này ngươi cái video này cũng không thể là dùng quay chụp kỹ thuật đánh ra đến chứ? Tony cho bị thương trên tay trái điểm dựng, vừa nói, chuyện này làm sao có thể không là dùng ta quay chụp kỹ thuật trò đánh ra đến đây. Người đây là đang hoài nghi ta là một cái nhiếp ảnh gia nghề nghiệp kỹ thuật cùng đạo đức nghề nghiệp á lão bản. Như vậy là không đúng. Thật là khiến người ta thương tâm a. Ezit kích động phản bác. Thật sao? Ngữ khí hơi có chút sốc nổi, Tony không nói gì, ta nghĩ như vậy vì đê ô phạm là là một người bình thường cũng không thể đập đi ra, mà ta cũng không có phát hiện bất kỳ theo dõi máy bay loại hình đồ vật, vẫn là nói người nắm giữ một số. Ta không biết ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Đây là một cái rất tốt lời giải thích, có điều hiển nhiên không phải, Ezit cười cận, cho tới người bình thường. Ta xưa nay đều chưa từng nói ta là một người bình thường à, lão bản là một cái nhiếp ảnh gia ta có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu xuất hiện ở bất kỳ địa phương bố tới ta muốn video là một cái phi thường hợp lý sự tình, không phải sao? Ta không phải đang nói đùa với ngươi. Tony cau mày, vẫn là nói ngươi không phải đang nói đùa. Ta là cái thành thực nhiếp ảnh gia. Đối với ông chủ của ta ta tự nhiên là nói thật, dù sao như vậy mới có thể làm cho lão bản từ ta chỗ này mua càng nhiều video. Ezith trước mặt 100 quyển sách tạo thành 10 x 10 phương trận, trang sách dường như bị máy quạt gió thổi như thế tự động chuyển động, hình ảnh nhìn qua có một loại quỹ dị phối hợp, từ trên xuống dưới tràn ngập nội danh vị là học thần ký tức. Cũng chính là bởi vì những sách này bên trong toàn bộ đều là miêu tả phép thuật hơn nữa trong đó cũng có chứa các loại phép thuật, không phải bởi Ezith liền trực tiếp để người máy toàn bộ quét hình xong sau khi lấy tốc độ nhanh nhất truyền phát tin, hiện tại cũng chỉ có thể chính mình tự mình động thủ đến đọc sách. Ngài đương nhiên còn chưa tới Ezith cử hạn, không phải vậy hắn cũng không thể rút chút thời gian đến cùng Tony tầng đâu. Ngươi hiện tại ở đâu? Tony nghi ngờ nhìn xung quanh, ta thật giống nghe được người bên kia có tư lập trang âm thanh, rất nhiều. Kỳ Ma Lã Hạ Sơn Mạch, Ezit thở dài, ta đang cố gắng học tập tri thức, nỗ lực trở thành một làm con người. Các loại, đúng là như vậy, lão bản, lời nói thật không dối gần người, kỳ thực ta là một cái ma pháp sư. Ezit ngự khí chính kinh lên. Tiếp tục. Tony dùng một giây đồng hồ tiêu hóa cái từ này, vì lẽ đó ta mới có thể làm được trước nhiều như vậy thần kỳ quay chụp. Ezit giải thích, tỉ như quay chụp đi ạ bên kia video chỉ cần sử si dụng thuật cùng thuật ẩn thân, lại tỉ như quay chụp mới vừa phân phát cho ngươi cái kia video, chỉ cần thuật phân thân, truyền tốc thuật, còn có một cái thuật ẩn thân cùng sử si dụng thuật là có thể, vô cùng đơn giản. Nói như vậy lời nói chỉ cần ngươi muốn một giây sau là có thể xuất hiện tại trước mặt ta. Tony quyết định mắt thấy là thật. Đương nhiên có thể. Ezit nâng lên tay phải ở giữa không trung vẽ một vòng tròn, trong không khí trong nháy mắt xuất hiện một đoàn đốm lửa vòng, vòng tròn hình thành sau khi bên trong liền xuất hiện hiện ra phòng bị tư thái Tony bóng người. Trào buổi tối, lão bản, như ngươi nhìn thấy, ta chính đang hợp tác Ezit mỉ cười, chuẩn bị Tony vẫy vẫy tay. Tony nhìn mình trước mặt 2m nơi xuất hiện cái kia vòng lửa cùng đối diện Ezit, thông minh đại náo trong khoảng thời gian ngắn có chút chuyện có đến đây. Lại là, thật sự, đây là cái gì? Tony chỉ vào cái kia không trung triển khai duy trì ổn định cái kia cao 2, 3m vòng lửa, một cái cổng truyền tống. Ezit trả lời, có thể trực tiếp đi tới, như vậy ngươi ngay ở Hy Mã Lạp Sơn mạch bên trong. Ta kiến nghị lão bản ngươi có thể mang tới một vài thứ, nói thí dụ như một cái điện thoại di động cái gì, có thể chứng minh ta nói tới cũng không phải lời nói dối. Dạ vị Tiên sinh, phát hiện được khổng lồ năng lượng phản ứng, không phải thị giác hiệu quả tạo thành. Giả vịt như là biết Tony muốn hỏi gì, trực tiếp trả lời đồng thời đem phát hiện đồ hình chiếu đi ra. Tony cũng liều mạng, nắm lấy điện thoại di động liền trực tiếp bước quá mức vòng đi tới. Tiên sinh, đã kết nối với nơi này mạng lưới, đúng là hí mạ lạ sơn mạch bên trong. Theo Tony đi đến exit bên này trong điện thoại di động một lát sau chuyển đến giả vịt âm thành, ta ở đây định vị đến điện thoại di động tín hiệu. Đây là cái gì nguyên lý? Tony nhìn về phía ngồi ở 100 quyển sách trước mặt Ezic, lúc này mới chú ý tới cái kia 100 quyển sách, trong nháy mắt bị sợ hết hồn, ngươi đây là đang làm gì? Như ngươi nhìn thấy, đọc sách, quan thời gian trước ta tới nơi này du lịch, kết quả không cẩn thận bị nơi này vô lượng chủ nhân hám hại một đạo, trở thành nơi này người thủ hộ, hiện tại ta chính đang học tập một ít cần sử dụng phép thuật. Ezic nghĩ đến bên trong thì có chút mặt đen, có điều lập tức liền nhớ tới đến mình thật giống cũng coi như là trả thù trở lại, hơn nữa hiện tại cũng có ý nghĩ mới, liền sắc mặt lại thoáng hòa hoãn. Cho tới ngươi mới vừa nói nguyên lý, Đơn giản chính là lợi dụng không chế không gian nguyên tố mở ra một cái loại nhỏ lỗ sâu đường nối, đem hai cái ba triệu định nghĩa thượng vị trí không giống địa điểm gắn vào đến đồng thời, do đó đưa đến loại này công truyền tống hiệu quả. Ezit giải thích. Ta yêu thích loại này giải thích. Tony nhìn chung quanh nhìn một vòng, thận giống không lạnh. Trong kiến trúc kiên nhận ôn chợt phát, có thể duy trì nhiệt độ. Ezit trả lời. Được rồi. Tony vòng tới Ezit sau lưng liếc nhìn hắn đang xem thư, phát hiện mặt trên văn tự hoàn toàn không nhận thức sau khi qua đoán lựa chọn từ bỏ, người mục đích là cái gì? Ta thừa nhận ta có chút độc lòng. Mới nói ngươi đối với những phép thuật này độc lặng, không cần nói không rõ ràng dễ dàng gây nên hiểu lầm. Ezit sửa lại, chợt đem cái kia một đống lớn thư toàn bộ khép kín lên xếp chồng thành một đống đặt ở trên mặt đất, nhìn về phía Tony, vung tay lên, giữa hai người xuất hiện một tấm bàn trà, một bình trà nóng, hai cái ly trà, Tony phía sau xuất hiện một cái bộ đoàn, mời ngồi đi, lão bản. Ma pháp sư gặp thiếu tiền sao? Tony bây giờ nghe lão bản danh xưng này liền cảm thấy có chút buồn cười. Đối với có lương chi, có kiên trì ma pháp sư tới nói, đương nhiên là sẽ. Ezit nói rằng, Tuấn Chi là một cái nhếch ánh ra. Phép thuật chỉ có điều là ta nghiệp dư ham muốn thôi. Vì lẽ đó dựa theo trước quyết định, nếu như ngươi cảm thấy đến video thỏa mãn lời nói, 1 triệu USD hay là muốn bỏ, ta trở lại liền để dạ vì thu tiền. Tony không nói gì một trận lựa chọn và hiệp. Sự tình là như vậy. Ezic nâng chung trà lên hướng về Tony ra hiệu một hồi, sau đó uống xoàn một cái đạo, ta phát hiện một hồi lão bản ngươi thân thể tư chất, phát hiện nắm giữ phi thường cao học tập phép thuật tiềm lực. Nghe vào như là một tin tức tốt. Tony không chút biến sắc. Đối với lão bản ngươi tới nói ta nghĩ đúng là một tin tốt. Dù sao đầu óc của ngươi xác thực đầy đủ thông minh, mà người thông minh bình thường lòng hiếu kỳ cũng là chủng, ở biết phép thuật tồn tại sau khi ta nghĩ ngươi nhất định sẽ độc lòng, thăm dò một cái chưa từng ở người bình thường trước mặt bày ra qua thế giới. Hấp dẫn như vậy đối với ngươi tới nói nên rất khó từ chối. Xác thực như vậy, Tony gật đầu, thế nhưng ta chưa hết xác định một vài thứ. Không khỏi hôn nhân, không khỏi đồ ăn, không giam lại hành, chỉ có một chút, không cho sử dụng phép thuật ảnh hưởng người bình thường. Ezic mà miệng, mỗi người đều là không giống, pháp sư cũng là người, cũng có tất tình dục dục mà phép thuật đối lập với phần lớn người bình thường tới nói đều quá mức mạnh mẽ, nếu như được phép sử dụng ở trong thế tục, rất dễ dàng tạo thành không thể cứu vãn hậu quả, liền chỉ có thể tiến hành một đao cắt phương thức, hơn nữa quản lý. Ngươi có thể biết ta đang suy nghĩ gì? Tony Caking. Không, ta chỉ là nhìn thấy tương lai. Ezic bước cợt, đem trước ngực EEM ngõa -E gạ lệ mổ tổ lấy xuống, mới vừa học được một ít phép thuật, thực tiễn một hồi, đương nhiên, lắng nghe người khác tiếng lòng ta cũng có thể làm được, chỉ có điều loại này không tôn trọng người sự tình ta rất ít gặp đối với kẻ địch ở ngoài người làm. Nếu như pháp sư không can dự đến người bình thường bên trong thế giới, Tony suy tư một hồi sau khi trực tiếp lựa chọn quên đi vấn đề này, ngược lại hiện nay đến xem chính mình không có bất kỳ có thể năng lực chống cự, không có ý nghĩa xoán suất những chuyện này là ngu xuẩn, như vậy pháp sư bình thường đang làm gì? Cũng không thể vẫn như là khổ tu sĩ như thế học tập phép thuật chứ. Tất nhiên là không. Ezik ngẩng đầu lên, Sanggen. Mặt trên. Tony ngẩng đầu lên, trong ngáy mắt bị cái kia phức tạp chấn động lấp loé tinh không chấn động đã có chút thất thần. Đó là tinh không đỉnh chót, nhìn qua rất đẹp đúng không? Nhưng kỳ thực, đó là vô số chính đang nỗ lực tiến vào trái đất chiều không gian bên trong tổ đại, trong đó có thiện có ác, nhưng có một chút là cập động, bọn họ hoặc là chúng nó bên trong bất kỳ một vị đến trái đất, cũng có thể nhắc lên diệt thế thai thương. Ezic nói, hiện tại, xem trước mặt. Tony lúc này mới lấy lại tinh thần cúi đầu đến, nhìn mình trước mặt, cũng chính là Ezic phương hướng, phát hiện giữa hai người đã chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái tương tự với 3D hình chiếu hình cầu, rất dễ dàng nhìn ra được đó là trái đất hình chiếu, chỉ là hình cầu này hình chiếu bị bao phủ ở một tầng phức tạp nguyên liệu bóng sắc bên trong. Đây là bảo vệ trái đất đại trận, bao phủ toàn bộ trái đất. Edith ngón tay ở hình chiếu trên trượng, kéo hình chiếu chuyển động, đại trận này có 3 cái điểm tựa, Thánh đường lưu rót, London thánh điện, Hồng công thánh điện, tất cả những thứ này đều lệ thuộc vào Kamata, Kamata chính là trái đất pháp sư thánh địa, cũng là thượng cổ tôn giả, bảo vệ trái đất pháp sư vị trí tổ chức. Thượng cổ tôn giả là ai? Tony theo bạn đang hỏi. Nguyên bản là một cái tên là An sĩ ẹn văn tan tầm của nhân, Edith dừng một chút, hiện tại là ta. Tony có chút choáng váng địa nhìn về phía Edith. Người này là bảo vệ trái đất thượng cổ tôn giả? Sau đó hắn liền nghe đến Ezic câu nói tiếp theo: "Ta nhường ngươi đi tới nơi này mục đích, chính là nhường ngươi trở thành đời kế tiếp thượng cổ tôn giả." Doet mệt mỏi quá, uống rượu say chán trường một ngày không tỉnh thần. Vô tình gõ chữ cơ khí chính đang tỉnh rượu bên trong chương 447, tóc vàng mắt xanh cô em Tony sở tác chương 447, tóc vàng mắt xanh cô em Tony sở tác. "Để ta trở thành thượng cổ tôn giả?" Tony nghi hoặc. "Đúng, thượng cổ tôn giả." Ezic gật đầu, "Lấy ngươi tư chất cùng trí tuệ, chỉ cần trải qua ta một ít huấn luyện, là có thể rất dễ dàng làm được." Ngược lại không là nói mới vừa lên ban liền muốn tân tầm, tuy rằng cái kia 10 năm trong khế ước diện quả thật có Eris nếu như tìm tới người thích hợp lời nói có thể mang thượng cổ tôn giả vị trí sớm chuyển nhượng một cái. Nhưng Eris là hạ người như vậy sao? Hắn sẽ lạnh như vậy mỏ cá người sao? Sẽ là loại kia cấp thiết tân tầm người sao? Sẽ là loại kia bắt được chỗ tốt sau khi đã nghĩ chạy trốn người sao? Không sai, hắn cũng thật là, không phải vậy làm ra này từng cái từng cái khoản tới làm cái gì, vậy nhìn sao? Làm công là không thể làm công chỉ có chơi gái xong sở hữu chỗ tốt sau khi liền tìm khi đến một cái người nối nghiệp sau đó tiêu xài giở đi dáng dấp như vậy. Liên Ezic rất trùng hợp liền liên tưởng đến nhiếp ảnh gia nghề nghiệp hiện nay to lớn nhất Kim chủ Tôn Nhi trên người. Cũng không phải Ezic không hề ý thức trách nhiệm trực tiếp liền tìm lung tung một cái, bản thân ở mạ bèo đa nguyên trong vũ trụ có chút vũ trụ Tôn Nhi liền trở thành thượng cổ tôn giả, là nguyên. Vậy thì đại diện cho Tôn Nhi cũng là có thể trở thành thượng cổ tôn giả. Ở cách không phát hiện một hồi Tôn Nhi đối với nguyên tố phép thuật hấp thu năng lực sau khi Ezic phát hiện hắn đúng như dự đoán là cái phép thuật thiên tài, chỉ có điều trước vẫn luôn không có khai phá có điều kỳ thực một chuyện thực cũng đã phản ứng đi ra hắn thân thể tố chất khắc thưởng với người thượng, tỉ như có thể ở một mức độ nào đó quên quán tính vấn đề. Bất kể là tự hạ phản trong hẻm núi bay ra ngoài sau đó rơi vào trong sa mạc, vẫn là lấy gần như rơi tự do tư thái từ mấy vạn mét bên dưới trời cao lạc sau đó đang đến gần mặt đất thời điểm mới lại một lần nữa hệ thống thành công phục phi vẫn như cũ có thể chịu đựng được trình độ đó quán tính mà không phải mắt tối sầm lại mất đi. Tony tuy rằng có duy trì huấn luyện nhưng thân thể tuyệt đối không đến nỗi mạnh đến so với đỉnh cấp phi công còn muốn trình độ ngoại hạng. Trong giới tự nhiên nguyên tố phép thuật cường hóa hắn thân thể Này không thể nghi ngờ là hàng đầu học tập phép thuật thể chất, lại phối hợp trên Tony thông minh, Ezic cảm thấy cho hắn cũng là trở thành thượng cổ tôn giả nhất quán lựa chọn. Ngược lại Hồ Điệp cánh cũng đã bố nhiều lần như vậy, cũng không kém như thế một lần mà đúng không? Nhiều lắm chính là để Tony từ nguyên lai like thuần y đồng man biến thành một cái gặp như vậy một chút phép thuật y đồng man, sức chiến đấu hơi hơi tăng cao như vậy một ít mà thôi, đối với kẻ thù của hắn tới nói, cũng có điều là từ nguyên bản liền đánh không lại biến thành hoàn toàn đánh không lại, trên bản chất là không hề khác gì nhau. Như thế đi thuyết phục chính mình sau khi Ezic yên tâm thoải mái bắt đầu thuyết phục Tony. Tại sao là ta Ngươi có đầy đủ trí tuệ, đầy đủ tư chất, cũng có một viên muốn thay đổi tầm, Ezic nói, đối lập so với thượng cổ tôn giả vị trí này tới nói ta ngắm trông càng nhiều là tự do. Vì lẽ đó phần này trách nhiệm đối với ta mà nói quá mức trầm trọng, đối với ngươi tới nói lại được thật thích hợp. Pháp thuật có thể đối với người bình thường sử dụng. Tony dùng chắc chắn ngữ khí nói, cái kia lệnh cấm chỉ có điều chính là phòng ngừa phép thuật bị một ít lòng mang ý đồ xấu người dùng cho quấy rầy phổ thông thế giới, phép thuật đối lập so với khoa học kỹ thuật mà nói về có thể tạo thành nguy hại cũng được kiểm soát cường độ hoàn toàn kém xa. Ezic nói Đương nhiên có thể sử dụng, chỉ cần không phải đem ra làm chuyện xấu, phép thuật giới bình thường coi như là biết rồi cũng sẽ không quản. Thì như ngươi đem ra đập video. Tony sắc mặt đột hắc, là một cái nhiếp ảnh gia ta sử dụng một điểm phép thuật đến phụ trợ ta quay chụp này hoàn toàn không có vấn đề chứ. Tony lựa chọn lơn là edit câu nói này, không thành vấn đề. Không thành vấn đề thì trách. Có điều hắn âm thầm đem câu nói này nhớ rồi. Tuy rằng câu nói này nghe vào rất không có gì hay, nhưng nếu như đến phiên tự mình nói thời điểm, liền rất thú vị. Thì như là một cái ngàn tỷ phú ông Ta có một bộ mấy trăm triệu USD chuyến giáp đến cung cấp cho ta xuất hành, không có vấn đề chứ? Lại tỉ như, là một cái nhà khoa học, ta nghiên cứu một điểm phép thuật, lý do sẽ sử dụng, không có vấn đề chứ? Lời nói như thế này lấy bình thản ngữ khí nói ra, sau đó sẽ phối hợp trên một mặt cái này chẳng lẽ không phải rất bình thường vẻ mặt, tuyệt đối có thể để cho nghe được người hoài nghi nhân sinh. Loại này đối với chính mình tới nói rất bình thường thế, nhưng đối với những người khác tới nói quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng còn có mặt khác một loại sương hô, trang bức. Nói chung, ở năm dữ ác dạ ác tọa cùng mát chiến giáp tình huống nhưng đều vẫn không có chế tạo ra một nhánh quân đội đến thỏa mãn chính mình nhu cầu, mà là dự định chính mình tự thân làm. Ta tin tưởng cho dù là ngươi trở thành thượng cổ tôn giả sau khi cũng sẽ không cả ngày nghĩ vị diệt thế giới. Nhiều lắm nghĩ sớm một chút tan tầm. Ezic nói, cái gì? Tan tầm? Tony sửng sở, Ezic cuối cùng câu nói kia hơi nhỏ thành, hắn không quá nghe rõ ràng. "Hả? Ý của ta là hiện tại đến lại ban thời gian." Ezic mỉm cười, "Như thế nào, muốn đáp ứng không?" Chút tiên giải thích Ta không muốn làm thượng cổ tôn giả là bởi vì ta càng yêu thích thích làm gì thì làm khắp nơi du lịch chúng ảnh, cũng không phải mưu đồ người cái gì. Nghe vào rất có đạo lý. Tony suy nghĩ một chút, lại hỏi, các ngươi bình thường học tập phép thuật đều là dùng vừa nãy như vậy. Nói Tony chỉ chỉ cái kia một đống mớ vừa bị acid loa lên lên đến 1 2 mét chồng sách, giống như vậy phương thức sao? Thành cổ thiên tài, Tony tin tưởng sự thông minh của chính mình, nhưng cũng chính bởi vì như vậy, hắn mới rõ ràng, nếu để cho chính mình dựa theo loại kia đọc sách phương thức đi xem lời nói. Trước tiên không nói có nhìn hay không được đến co như là từng thấy đến vậy không nhất định có thể nghĩ đến lại đây à. Không không, người bình thường đều là có đạo sư giáo dục, hơn nữa một lần chỉ là một cái phép thuật, những thứ này đều là sách pháp thuật, bên trong ghi chép lên tới hàng ngàn, hàng vạn phép thuật, e chỉ lo dọa đến Tôn Nghi, vạn nhất hắn không chấp nhận trở thành thượng cổ tôn giả vậy thì khó làm không phải. Liên cẩn thận từng ly từng tí một mà giải thích, là một cái nhất hành ra. Khắc khắc, là một cái sớm đã có rất thâm hậu phép thuật cơ sở, người ta tự nhiên là có thể không cần đạo sư sau đó toàn bộ tự học là có thể. Nếu như ngươi đồng ý trở thành thượng cổ tôn giả lời nói ta nhất định sẽ để tâm giáo dục ngươi. Cái này trợ cột tôn giả, có phải là cần trả giá một ít cái gì? Tony luôn cảm thấy sự tình không đúng lắm, chuyện tốt như vậy rơi vào đến trên đầu mình. Bất cứ chuyện gì cũng phải cần trả giá, tỉ như thượng cổ tôn giả vị trí, cần trả giá chính là thời gian cùng tinh lực, bởi vì ngươi cần chống đỡ đến từ cái khác chiều không gian xâm lớn, có lúc còn muốn trợ giúp đa nguyên vũ trụ cái khác vũ trụ thượng cổ tôn giả. Đúng rồi, lẽ nào ngươi liền không muốn xem xem cái khác vũ trụ chính mình là cái gì dáng vẻ sao? Không hi vọng. Tony quả đoán lắc đầu. Dừng lại 2 giây sau khi hắn hỏi, ngươi nhìn thấy, chưa từng thấy Có điều bạn ngàn vũ trụ không gì không có, đều sẽ xuất hiện đủ loại khác nhau ngươi, có khả năng là ta ác, cũng có khả năng là thiệt lượng, còn có khả năng là người thơ, thậm chí có khả năng là tóc vàng mắt xanh cô em Tony Stark. Ezit nêu ví dụ giải thích, hạt thể phù. Như vậy vừa nghe ta càng thêm không nghĩ muốn đến xem dục vào rồi. Tony một trận phát động, vừa nghĩ tới chính mình. Tuy rằng nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói có điều là không giống vũ trụ trong lúc đó lẫn nhau chiếu rọi mà tạo thành nhất định trùng hợp, cũng không tính là cùng một người, nhiều lắm là có một ít điểm giống nhau. Nhưng nghĩ đến đẩy chính mình tên người biến thành một cái tóc vàng mắt xanh cô em. Đẹp không? Tony nghĩ thầm. Đương nhiên, trai đẹp gái xinh. Bất luận tính cách đặc điểm làm sao không cùng nhưng ở nhan trị phương diện ngươi vẫn luôn là nhất tuyệt. Ezic khịt lệ. Cảm tạ, ta đối với cái này cũng không có hứng thú. Tony một trận phát trầm. Thượng cổ Tôn giả mệ khẳng định là gặp mệ một điểm, có điều ở ngươi vẫn không có đầy đủ thực lực thời điểm ta là gặp mang theo ngươi đồng thời thực tiễn mang ngươi rèn luyện, điểm này không cần quá mức lo lắng là được rồi. Ezic nói, vấn đề thời gian càng thêm không cần lo lắng, nhìn thấy cái này sao? Nói Edix đem một bên EIE ống thả rệ mồ tổ cầm lên, vẩy tay đem trên bao trùm bảo vệ trang bị rời đi, lộ ra bên trong đá thời gian, một viên bảo thạch. Tony nhìn một chút viên bảo thạch kia, phẩm chất không sai, có giá trị không nhỏ. Giá trị của nó không ở chỗ nó phẩm chất, mà ở chỗ nó trong đó ẩn chứa sức mạnh thời gian, Edix không biết từ nơi nào lấy ra tới một người quả táo đặt ở trên mặt bàn, đây là vũ trụ này pháp tắc thời gian ngưng tụ kết quả, cũng là mang ý nghĩa ở đây, chỉ cần nắm giữ chính xác phương pháp sử dụng, là có thể ở một mức độ nào đó thay đổi thời gian. Trong khi nói chuyện, ezip trong tay hiện lên một đạo hào quang màu xanh lục, ánh sáng tạo thành sợi tơ, hình thành phức tạp vô cùng bằng tròn, ba phủ ở cái kia đặt với giữa hai người trên mặt bàn quả táo trên, đầu tiên là hướng về phải xoay tròn, lại như là quả táo vị trí thời gian đột nhiên trong lúc đó gia tốc vận chuyển bình thường, ôn hỏa bóng loáng vỏ táo bắt đầu phát hô, phát chiếu, màu đỏ biến thành màu vàng, lại biến thành màu đen, dần dần héo rút hạ xuống, khô héo, xai hác, cho đến hóa thành bột mịn. Sau đó hào quang màu xanh lục kia tạo thành vòng tròn đình chỉ lại, không còn vận kim đồng hồ chuyển động, chỉ chốc lát sau lại bắt đầu chậm rãi nghịch kim đồng hồ chuyển động. Quá trình này đương theo chính là quả táo thay đổi, vừa nãy quả táo trải qua tất cả lại lần nữa đến rồi một lần, chỉ có điều là ngược lại. Đây là cái gì nguyên lý? Tony đã xem chợn mắt mất một. Đơn giản tôi nói, thời gian chiều không gian xuyên qua mỗi một cái vật thể, mỗi một tốc không gian, mà vừa nãy ta việc làm chính là đem xuyên qua cái này quả táo thời gian duy lấy ra đi ra, sau đó khống chế tăng nhanh, hoặc là biến chậm, hoặc là đình chỉ, hoặc là chạy ngược, lại như là ở máy truyền tin mặt trên chiếu phim như thế. Ezic nói, nếu như lấy khoa học góc độ để giải thích lời nói, chính là này viên đá thời gian có thể điều khiển lượng tử lĩnh vực. Cái lượng này tử lĩnh vực có thể là một đám lớn khu vực, ta mới vừa điều khiển chính là quả táo vị trí khu vực, liền cái kia một khu vực thời gian liền bị ta thay đổi. Cảm tạ lời giải thích của ngươi, có điều bất kể là khoa học vẫn là không khoa học ta đều nghẹn không hiểu. Tony chỉ vào EDIC trong tay khối này bảo thạch, như thế cái con vật nhỏ là có thể điều khiển thời gian. Ta không phải rất có thể lý giải. Ngươi có thể ở trong sơn động chế tạo ra một cái mỗi giây phóng thích 6 tỷ joul nhiệt lượng hồi quang phản ứng khí, đồng thời còn chưa sản sinh nhiệt lượng. EDIC nói, dưới cái nhìn của ta này đồng dạng khó mà tin nổi. Nhưng sự tình chính là như thế phát sinh, mà ngươi cũng rõ ràng trong đó nguyên lý. Khoa học một số thời khắc chính là như thế không nói đạo lý, đối với không biết nguyên lý người tới nói vậy thì là thần tích, đối với hiểu rõ người tới nói chính là có lý có thể tìm ra logic thông suốt. Như thế nói chuyện ta cảm giác ta có thể lý giải hơn nhiều. Tony Thorpe, hai mắt vô thần nước đầu nhìn lên tinh không. Là rất dễ hiểu đúng không? Ezic cười cợt, "Ta liền nói ngươi như thế thông minh nhất định rất dễ dàng tiếp thu chuyện như vậy mà. Có điều luôn cảm thấy ngươi cái này chơi phép thuật ở trước mặt ta dùng khoa học giải thích những thứ đồ này có chút không phải rất hợp lý." Cái này cũng không trọng yếu. Khoa học có thể giải thích tất cả. Phép thuật có điều cũng chỉ là đối với một loại hoặc là nhiều loại năng lượng vận dụng hình thức mà thôi, coi như là hiện tại dùng khoa học giải thích không được, vậy cũng chỉ có điều là trình độ khoa học kỹ thuật còn chưa đủ thôi." Ezic một cách rong rảng nói. "Tony." Thành thật mà nói, hắn cảm thấy đến Ezic nói rất đúng, ý tưởng này hoàn toàn rồi cũng chính hắn giống như lúc. Có thể vừa nghĩ tới Ezic là cái chơi phép thuật, ngay cắt rời cảm trong nháy mắt liền đi ra. Tuy rằng nguyên lý nói đơn giản, thế nhưng hiện tại cái này không phải vẫn không có tiếp xúc được sao? Như thế vừa nghĩ Tony cảm giác mình hẳn là hoàn toàn không có cách nào từ chối, đối với một nhà khoa học tới nói trước mắt nếu như bày một cái hoàn toàn mới hơn nữa có thể được nghiên cứu con đường, trên căn bản chỉ có thể có hai loại phản ứng, hoặc là chính là giận tím mặt đem con đường này hết thảy đều phủ định, kiên định cho rằng chỉ có chính mình trước nghiên cứu mới là chính xác, hoặc là chính là đầy cõi lòng mừng rỡ toàn tâm toàn ý địa gùi đầu vào này một cái tân nghiên cứu trên đường đi. Loại thứ nhất là chỉ có loại kia không cách nào biến báo cứng nhắc cổ giả mới có thể làm được sự tình, hiển nhiên Tony cũng không phải người như thế. Liên hắn chỉ là thoáng suy nghĩ một chút đã nghĩ được coi như mình hiện tại quyết tâm từ chối, đợi được về đến bên trong nhà phòng trường nằm mơ đều sẽ là nghĩ bọn này. Cùng với chịu đủ giàn bạc sau khi không nhịn được lại lần nữa tìm trở về, còn không bằng trực tiếp hiện tại đáp ứng. Cho tới hại chính mình. Là một cái người thông minh, Tony là rất có thể cân nhắc chính mình tình cảnh, tỉ như trước ở trong sơn động thời điểm bị áp chế chế tạo đàn đạo, đánh không lại tình huống hắn tự nhiên là trước tiên dạ ý đáp ứng sau đó có đầy đủ thực lực sau khi mới trở mặt, mà hiện tại hiển nhiên không phải thời cơ thích hợp, Tony cảm giác mình coi như là có mát chiến giáp cũng đánh không lại bất luật edit mục đích là cái gì, hiện tại đều chỉ có thể đồng ý. Tâm niệm đến đây, Tony mở miệng liền nói, ta đồng ý. Vân vân. Làm sao? Edit tâm một hồi hồi lo lắng Tony đổi ý ý của ngươi lạ, ngươi ở rất lâu trước cũng đã biết phép thuật. Đúng vậy, làm sao? Vì lẽ đó, trước ta thấy, sở hữu ngươi đâu bảo video, trên thực tế đều là ngươi dùng phép thuật động. Nói thí dụ như cái kia đừng ta bị bắt cóc sơn động vị trí tin tức video, chính là ngươi dùng cái gì ẩn hình thuật loại hình phép thuật quay chụp, vì lẽ đó những người phần tử khủng bố mới không có phát hiện ngươi. Là như vậy. Cái kia Dịn sẵn đây. Tony hỏi, "Ngươi cứu hắn sao?" "Ta cũng không phải thần, ta không thể để cho ngươi chết phục sinh." Ezic lắc đầu. "Được rồi." Tony trong lòng giãy lên ngọn lửa lại dập tắt. Có điều chỉ cần người còn chưa có chết, ta là có thể cứu trở về. Ezic lời nói xoay một cái. "Đáng chết. Lần sau xin ngươi đem nói một lần nói xong cảm tạ." Tony một cái thở mạnh suýt chút nữa không hô hấp tới, biểu hiện có chút kích động, không nghĩ đến. Dịn sẵn không chết. GS, đại gia lễ trung thu vui xuống nhà. Vô tình gõ chữ cơ khí ở đây chúc đại gia trung thu vui sướng. Ăn ngon bánh chu thu. Chương 448, học tập thần tốc Tony chương 448, học tập thần tốc Tony dịn xem hiện tại ở đâu. Do hỏi quá nguyện vọng của hắn sau khi ta đem hắn sắp xếp ở một nhà đại học làm giáo sư, hắn nói trải qua những chuyện này sau khi cần chìm đắm hạ xuống học tập tân tri thức mới có thể đuổi theo cái thời đại này. Ezic đem sớm thu tốt một cái video tại trước mặt Tony truyền phát tin. Hello, Tony, ta là Dinsen. Khi ngươi nhìn thấy cái video này thời điểm, hiển nhiên ta cũng không phải ở địa ngục hoặc là thiên đường cái gì địa phương cùng ngươi nói chuyện. Ta ở một nhà đại học trong phòng thí nghiệm, kẻ bên gọi Deadpool ít lại lần nữa sống lại thực sự là một loại rất kỳ diệu cảm thụ, ta không biết làm sao dùng ngôn ngữ đi hình dung loại này cảm giác, có điều ta cảm thấy cho ta là sẽ không muốn đi trải nghiệm lần thứ hai. Hy vọng ngươi cũng không cần có cơ hội trải nghiệm. À, ta chỉ cũng không phải ngươi chỉ có thể chết đi mà không thể sống lại đây, ý của ta là. Quên đi, ngược lại, ngươi rõ ràng ý của ta là được. Trong hình nhìn xén nói chuyện có chút nho nhỏ eo hẹp, cầm một cái ống nghiệm lúc gần lúc hiện, hiển nhiên không phải rất thích hứng loại này đối mặt máy tu hình thời khắc. Ý của ta là Quý trọng tính mạng của ngươi, một câu châm ngôn, không phải sao? Nhưng đây quả thật là chính là ta muốn nói với ngươi, ngươi nắm giữ đủ để thay đổi thế giới thông minh cùng năng lực, xin đừng nên lãng phí nó, lợi dụng nó, đem thế giới mang hướng về một cái càng tươi đẹp hơn tương lai, dẫn dắt một thời đại khoa học kỹ thuật tiến hóa, đây là vô số nhà khoa học tha thiết ước mơ, cũng bao quát ta, vì lẽ đó. Như ngươi nhìn thấy, ta đang cố gắng học tập, hy vọng trong tương lai ta có thể giúp được ngươi. Muốn nói thật giống liền nhiều như vậy. Chúc ngươi thành công, ta ở. Hắn ở đâu cái đại học? Phát sóng video thả song xuôi. Tony nhìn về phía Ezic hỏi: "Tiểu bang vợ Guinea ạ, cùng vợ đại học, ta dùng một ít thủ đoạn nhỏ đem hắn sắp xếp đi vào làm giáo sư đi tới, có điều lấy học thức của hắn vốn là cũng đầy đủ." Ezic nói: "Hay là ngươi có thể đi nhìn, có điều vẫn là chú ý một chút không nên bị những người khác chú ý tới hành tung của ngươi. Đặc biệt là hiện tại ngươi chính đang trên đầu sóng ngọn gió, mà thôi ngươi làm ra đến những thứ đồ này. Tương lai mấy tháng các tin tức lớn đầu đến nên đều là ngươi không chạy. Ta lại như vậy yêu thích khoe khoang người sao?" Tony cảm thấy đến Ezic rất xem thường chính mình. Ezic còn lấy trầm mặc nhìn chăm chú, trong ánh mắt tiết lộ ý tứ là Ngươi lại ở cùng ta đùa giỡn hay sao? Được rồi, là có một tí tẹo như thế, có điều đó là bởi vì ta có bạn lành thật sự. Tony tự biết đối với chuyện này thật giống xác thực không cái gì sức thuyết phục, có điều vẫn là nỗ lực cái lại nói. Xác thực, có điều phép thuật thứ này coi như là học được sau khi cũng phải dùng một phần nhỏ, mặc dù ngươi là tương lai thượng cổ tôn giả. Hiện tại liền bắt đầu sao? Tony hỏi. Một ngày một canh giờ là tốt rồi. Ezith mỉm cười. Ngươi làm sao so với ta đối với ta chính mình còn muốn có lòng tin? Tony nổi nước bọn. Ta chỉ chính là thế giới hiện thực bên trong một canh giờ. Edith đánh cái hát xỉ. Tony. Là một cái người thông minh Tony tự nhiên trong nháy mắt rõ ràng Edith ý tứ, đã thời gian. Có loại này có thể không chế thời gian đồ vật, thế giới hiện thực một canh giờ. Chân chính sẽ là bao lâu? Một ngày? Một tháng? Yêu thọ rồi. Tiếp tục như vậy chẳng phải là muốn chưa già đã yếu. Trước tiên tìm chút thời giờ đến học tập, ở ngươi có đầy đủ trình độ sau khi ta lại dẫn ngươi đi những thế giới khác. Edith đàng hoàng trịnh trọng điện nói, nếu ngươi đã đồng ý, như vậy hiện tại ta coi như là giáo viên của ngươi, đúng rồi. Ở Hoa Quốc có một câu nói, gọi là một ngày vi sư trung thân vi phụ. Tony, ngươi nói lời này là cái gì ý tứ? Đương nhiên, ngươi là người nước ngoài, vì lẽ đó câu nói này đối với ngươi mà nói liền không có tác dụng. Ezit suy nghĩ một chút như vậy ép buộc người khác thật giống không tốt lắm, liền liền tìm cái bậc thang, chỉ ở trong lòng mình coi Tony là thành nhi tử là được, vấn đề không lớn. Nghĩ đến xác thực cũng lạ, loại này lại là đưa an toàn bảo đảm lại là truyền thụ đỉnh cấp phép thuật tri thức đánh ngộ, coi như là thật cùng con trai rùa so với cũng không hề thua kém chứ. Sau đó Hàn Nguyên hai câu, Ezit liền lại mở ra cái tay nắm cửa Tôn Nhi cho đưa trở lại. Tiếp theo sau đó chính mình khổ bước học tập cuộc đời, có điều là một cái lão sư đương nhiên là phải đem nỗi thống khổ của chính mình chia sẻ cho học sinh, liền hắn đem những cuốn sách chọn dùng văn tự biên dịch trở thành sách điện tử tích sau khi gửi đi cho Tôn Nhi, để hắn rảnh rỗi nhìn để ngừa đến thời điểm liên tự đều xem không hiểu. Ngày mai lại chính thức bắt đầu dạy học, cần chỉ là nửa đêm 3 giờ đến 4 điểm. Đoạn này cơ bản không có chuyện gì thời gian. Tony đúng là có hướng về Ezic đặt câu hỏi quá như vậy sẽ sẽ không dẫn đến quá độ bề bại có muốn hay không đem thời gian sớm một điểm, cái này nhìn như rất hợp lý đề nghị tự nhiên là bị Ezic cho phủ quyết rơi mất, cái gì? Muốn trở thành thượng cổ tôn giả, còn muốn nghỉ ngơi. Không thấy người khác bên, bên trong độc tọa sở chán cơ bản đều là khêu đèn đêm đọc liền ngay cả nằm mơ đều đang dùng linh hồn đọc sách sao? Con nhà người ta đều cố gắng như vậy, ngươi tại sao có thể như vậy hạ xuống đây? Đương nhiên, Ezic thành tiểu gia trưởng đối lập so với nguyên bên trong hoàn toàn buông tay mặc kệ cơ bản toàn để cho người khác độc tọa sở trên tự hào cản sĩ èn luân hay là muốn tốt hơn nhiều. Tỷ như hắn đã vì là Tony chuẩn bị kỹ càng một bộ hợp lại trận pháp, bộ này hợp lại trận pháp là do rất nhiều loại trận pháp tổ hợp lên, có thể đem mỗi một cái trận pháp hiệu quả đều hoàn mỹ phát huy được, tác dụng đại thể trên chính là tinh thần tỉnh táo, thể lực hồi phục, huyết dịch tuần hoàn, thân, thể trị liệu, da yếu chậm lại các loại, lại phối hợp trên đá thời gian trận pháp bổ trợ, hoàn toàn có thể mang một canh giờ thời gian học tập biến thành một ngày, thậm chí một tháng, thậm chí một năm siêu cấp vô địch hiệu suất cao thời gian học tập. Kỳ thực bộ này trận pháp Ezith trước đây cũng sử dụng tới, khi đó là dùng ở ít men thế giới bên trong mạng nệ tổ trên người, hiệu quả văn hoa Tình cảnh người Laoman thành công lộ sắc thành vì khống chế tứ đại cơ bản lực một trong điện tử nhà vật lý học, đối lập so với nguyên bên trong đầu chỉ là tăng lên một chút. Nghĩ đến Itmen Ezit đã nghĩ đến chính mình đưa cho mạn nệ tổ cùng giáo sư ít chủ nghĩa xã hội tiểu số đỏ, hy vọng bọn họ có thể đem dung hợp thông suốt đồng thời sáng tạo ra một cái thuộc về người đột biến quốc gia. Như thế vừa nghĩ lời nói vẫn đúng là rất lạ chờ mong đây. Ezit nghĩ thầm xem ra cần phải tìm cái thời gian chờ lại nhìn. Nói đến Itmen bốn là mạ bẹo vũ trụ. Vậy dứt quát sẽ chờ đến sau khi Mantoni rèn luyện thời điểm đi một chuyến đi. Xem bọn họ hai người đem chủ nghĩa xã hội xây dựng đến làm sao, có hay không phụ lòng chính mình giáo dục. Ezit một bên lấy gấp trăm lần tốc học tập, một bên cấu tứ sau khi kế hoạch. Về đến nhà Tony đúng là bối rối một trận, tối hôm nay chuyện đã xảy ra thực sự là có chút nhiều, một cái mới tinh con đường xuất hiện tại trước mặt chính mình, vẫn là chính mình chưa bao giờ thiết tưởng quá phép thuận. Sau đó chính là một cái bảo vệ trái đất thượng cổ tôn giả vị trí muốn chuyển cho chính mình. Thành thật mà nói, trước lúc này, Tony còn chỉ là muốn trước tiên đem mình vũ khí tạo thành phá hoại cho dọn dẹp sạch sẽ, nhưng mà hiện tại vừa tiếp xúc với những thứ lồ này, Vậy coi như là cái chuyện gì? Tony hiện tại cảm thấy chiếm được trước chính mình giống như một cái giếng để chi hoa, chỉ là nhìn chằm chằm cái kia một góc nhỏ, liền dĩ nhiên cảm thấy thỏa mãn. Thật sự là 10 phần sai. Nam nhân dấp mơ đương nhiên là tinh thần đại hải a. Nhiều như vậy thế giới, nhiều người như vậy, nhiều như vậy không biết tri thức cùng sự tình. Thật giống như là một bài nhật viết vũ khúc vang vọng ở bên tai, kéo Tony trái tim cũng bắt đầu kịch liệt nhảy lên lên, vô cùng kích động. Bao la tương lai đã khác nào bức tranh bình thường ở Tony trước mặt trải ra. Một cây bút cũng đã đặt ở trước mặt hắn, tất cả tùy ý hắn đến tiêu xài. Hấp dẫn như vậy, làm sao có khả năng từ chối? Tiến sinh, ngài nhịp tim tốc độ dị thường quá nhanh, cần dùng một ít thuốc sao?" Dạ Vịt lên tiếng dò hỏi. "Không cần, Dạ Vịt, ta cảm giác mình trước nay chưa từng có tốt." Tony lắc lắc đầu, "Để chúng ta bắt đầu làm một bố lớn đi, có điều, hay là muốn từng bước một mà đến?" "Điều xuất mã số 2 mô hình, ta lại có một chút ý nghĩ mới. Tiến sinh, cái kia chiếc mã số 2 cải trang chế tạo còn cần tiến hành sao?" Dạ Vịt nói, "Tiến hành, chúng ta không kém này điểm tiền." Tony vung tay lên, coi như rất nhanh bị đạo tài Đem ra làm vật sưu tập cũng là vô cùng tốt. Có lò phản ứng hồi quang cùng máy chiến giáp ở tay, Tony hoàn toàn không nghĩ tới tương lai của chính mình làm sao có khả năng gặp thiếu tiền. Đây chính là nguồn năng lượng mới. Nhân loại mỗi một lần nguồn năng lượng biến cách đều sẽ dẫn đến một hồi toàn bộ xã hội cách mạng, mà Tony trong tay nắm giữ chính là vật này, nếu như không phải lo lắng đem vật này nhanh như vậy bộc lộ ra đi chính mình không có cách nào bảo vệ hơn nữa cũng có khả năng gặp dẫn đến rất lớn rung chuyện, Tony sớm đã đem tin tức này tuyên bố đi ra ngoài. Hiện tại hắn thì càng thêm không đội bã, trước tiên học được phép thuật lại nói, Đợi được học được phép thuật sau khi lại nghiên cứu trong đó nguyên lý, nhìn có thể hay không đem phép thuật cùng khoa học kỹ thuật dung hợp được. Phép thuật bản mát chứa giáp. Tony linh cảm dường như dũ tuyến giống như bắt đầu bắn ra. Ezic nhìn đã có thể tương đối thông thạo xem trong tay cái kia ben sách phép thuật Tony, cảm khái không thẹn là bị tri thức nguyên rủa người. Nay học tập tốc độ liền thái quá. Vậy cũng là một cái văn tự hệ thống. Ezic tối ngày hôm qua cho Tony, sau đó sáng sớm hôm nay đến thời điểm Tony cũng đã học được. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại nghĩ, Adventure một dạng diện Tony liền thể hiện ra có thể ở trong vài giờ diện học tập xong hai loại vật lý phân loại học khoa còn toàn bộ đều đạt đến đại sư cấp bậc chiến tích. Một ngày này thời gian học tập xong một loại văn tự sau đó có thể thông thạo vận dụng thật giống cũng không có gì. Đúng không? Nghĩ đến bên trong Ezit liền càng dục dạ dục dịch, đối với một cái lão sư tới nói to lớn nhất kinh hỉ không gì bằng có một cái yêu nghiệt học sinh, đặc biệt là loại kia nói cái gì đều có thể lập tức nhớ kỹ sau đó còn có thể vận dụng rất tốt học thần. Không nghi ngờ chút nào hiện tại Tony chính là loại nhân vật này. Có như vậy học sinh Lão sư duy nhất cần lo lắng chính là mình tri thức có đủ hay không, giáo, rất hiển nhiên vấn đề này đối với Ezic tới nói cũng là không thành lập, dù sao hắn nắm giữ nhiều như vậy cái thế giới tri thức, muốn nói lên học tập tốc độ đến chỉ có thể mạnh hơn Tony mà sẽ không yếu, trừ phi Tony trong đầu thật sự có một viên trí tuệ bảng thạch, trí ít hiện tại Ezic không có phát hiện. Liên Ezic bắt đầu ra tăng đối với Tony lượng luyện, càng nhanh hơn càng tốt hơn càng mạnh hơn học tập trận pháp, Atlas Man đã trực tiếp cho Tony trồng lên, ở đây sao nhiều trận pháp gia chỉ bên dưới Tony hoàn toàn sẽ không có trạng thái tinh thần hệ bại hoặc là thân thể không chống đỡ nổi nỗi lo về sau, chỉ cần học tập của, của. Bởi vì thời gian chậm lại mà có thể sẽ dẫn đến tuổi thọ vấn đề. Điểm này càng thêm không cần lo lắng. Nhiều như vậy thế giới, Ezic cũng nắm giữ không ít có thể kéo dài tuổi thọ phương pháp, ở Tony phép thuật tu vi còn chưa đủ thời điểm hoàn toàn có thể mang chi bu góc, đợi được lại sau khi đến loại pháp thuật kia gần như thần, vật chất thân thể có điều trong một ý nghĩ trình độ thì càng là không cần, lấy Tony hiện nay học tập tốc độ. Ezic chỉ cần cân nhắc chính mình này, một đời thượng cổ tôn giả có muốn hay không lại kéo dài một điểm lại xuống ban, nếu như đợi mới thượng cổ tôn giả nhiệm kỳ bất mãn một tháng liền xuống ban có phải là không tốt lắm. Loại này nhồi bị thức giáo dục bên dưới có thể lấy tốc độ cực nhanh học tập cũng không đáng sợ. Được rồi cũng là rất đáng sợ, thế nhưng, đáng sợ nhất chính là Tony vẫn có thể hoàn mỹ lợi dụng học tập đến những phép thuật này. Ở một ngày, thế giới hiện thực một canh giờ học tập sau khi Tony có chút hoảng hốt dây giũa đem chính mình đầu tư trước mặt chất thành một ngọn núi nhỏ sách pháp thuật trên trời đi đến. Ngày hôm nay học tập liền đến nơi này, ngươi cần thích ứng một hồi người sức mạnh. Ezi nói, ta cảm giác ta học tập rất lâu. Ngược lại cũng không lâu như vậy, có điều chính là một canh giờ. Ta nói chính là ta chân thực học tập thời gian. Khắc khắc cũng là, một tuần. Ezic ho nhẹ hai tiếng, thao túng bàn trà trên ly trà, làm bộ điều này cũng không có gì lê vớm dáng vẻ, "Anya, ngược lại ngươi cũng quả thật có thể học đi vào, huyết lắm khổ nhiều mà. Ta còn thực sự là cảm tạ ngươi." Tony bất đắc dĩ thở dài, liền học tập hắn càng là biết được Ezic đến cùng đáng sợ rường nào, chuyện trả thù là nghĩ cũng không dám nghĩ đến, trí ý hiện tại không dám, có điều ta cảm thấy cho ta thật giống có thể đủ những phép thuật này. Có thể đủ cùng có thể dùng đến thật là hai chuyện khác nhau, ngươi cần đi qua thực chiến mới có thể thông thạo năm giữ, tin tưởng ngươi cũng rõ ràng." Ezic nói là thời điểm đi thử xem. Chúng ta chọn mục tiêu." Tony hỏi. "Đương nhiên, có điều cũng không muốn mất cần, nhớ tới mở ra người mặc chiến giáp. Ezic vung tay, người chiến giáp, người học rẻ à tỏ, đã bị rất nhiều thế lực nhìn chằm chằm, trong đó một ít cũng không phải hữu hảo như vậy, vừa bằng ngươi có thể thử tay nghề." HIEZA. Tony cau mày, ở nhà rỗi thời điểm hắn cũng không phải toàn bộ đều dùng đến nghiên cứu Mark 3.0, nói thí dụ như kiểm tra cha hắn hồ sơ tạc lưu lại một ít tư liệu, trong đó cũng thu hoạch được một chút có liên quan với HIEZA tin tức. Rất hiển nhiên đó là một cái phản phái tổ chức, hơn nữa thế lực khổng lồ. Là một cái nhiếp ảnh gia ta sẽ không bỏ qua bán video cơ hội, chỉ cần chuẩn bị kỹ càng tiền. Eric nói, khi thực thành tựu ngôi giáo sư phép thuật thủ lao. Tony há mồm muốn nói, dừng lại, ta không muốn truyền thụ phép thuật tiền. Truyền thụ phép thuật là bởi vì chúng ta trong lúc đó trao đổi ích lợi ích, ta nghi tán tầm, ngươi muốn nắm giữ sức mạnh, Eric trong nháy mắt đánh gãy Tony, vẻ mặt nghiêm túc, nhiếp ảnh là ta cá nhân ham muốn, chỉ có thông qua cái này kiếm được tiền, đối với ta mà nói mới có ý nghĩa không có kinh nghiệm trị đồ la mỹ cùng giấy vụn khác nhau ở chỗ nào. GS lập tức tiến vào càng nhiều nội cùng nội dung vở kịch. Vô tình gõ chữ cơ khí ngày mai đi du lịch, ô lại. Chương 449, HIDEZAR to lớn nhất trợ lực núi Fuji cùng với đợt này ổn chương 449, HIDEZAR to lớn nhất trợ lực núi Fuji cùng với đợt này ổn nói làm liền làm, này bốn là tony phong cách, liền khi rõ ràng chính mình học tập cần thực tiến sau khi hắn ngay lập tức sẽ bắt đầu nghiên cứu có hay không cái gì sẵn có kẻ địch có thể để cho chính mình tiến hành phép thuật tự chiến. Đang lúc này ở trong video nhìn thấy một cái tin tức để hắn khẽ cau mày, là liên quan với ác phản chiến trường bên kia phần tử khủng bố. Ngay không phải là nói tào tháo tào tháo đến sao? Vừa có thể thử nghiệm chính mình chiến giáp tính năng cùng phép thuật hiệu quả, lại có thể thuận tiện báo thủ. Chuyên tốt như thế đi đâu tìm? Hỗ trợ vẫn là đưa tới cửa. Liền, ngay kế, chính đang thư viện vẫn như cũ chọn dùng đồng thời nhanh chóng xem 100 ben sách pháp thuật học tập hình thức lại lần nữa nhìn thấy Tony thời điểm là nhìn thấy hắn bỏ ra một cái cổng truyền tống tới được, thậm chí trực tiếp ăn mặc chiến giáp. Chiến giáp đã bị độ thành tao bao màu đỏ vàng. Chỉ có điều mặt trên có một ít rõ ràng lỗ thủng cùng bết xước. Đó là lỗ đạn sao. Eric nhìn lướt qua sau khi thu hồi ánh mắt, ngữ khí bình thẳng hỏi. Đúng, bị mấy quản súng ẽ e bở toàn bắn phá, dùng nguyên liệu còn chưa đủ, lần sau trực tiếp dùng hàng không vàng tỷ tạng nghỉ ung tốt hơn. Tony thở phào. Hiện tại có vẻ như còn chưa là người thời gian học tập. Eric nói, đương nhiên người nếu như muốn sớm học tập hoặc là nói là kéo dài một hồi thời gian học tập lời nói. Không, cũng không có, cảm tạo ý tốt của ngài. Tony vội ba thứ tử, cái kia cái gọi là một ngày một canh giờ thời gian học tập cũng đã để hắn cảm thấy hết sức phong phú, có vài thứ mặc dù là tinh thần cho dù tốt thân thể trạng thái cho dù tốt năng lực tiếp nhận cũng là lại thứ hạng, coi như là Tony cũng như thế, ta chỉ là vì tránh né cái kia hai chiếc máy bay. Xem ra pháp thuật của ngươi nắm giữ rất tốt, nhanh như vậy là có thể thông thạo vận dụng công truyền tống phép thuật. Ezik khẽ gật đầu, vừa nghĩ tới nơi này hắn liền liên tưởng đến nguyên bên trong độc tọa sở trấn, sau đó liền bắt đầu cảm khái giữa người và người quả nhiên là có khoảng cách, hơn nữa một số thời khắc cái này chênh lệch khác nào một đạo hở gục phải biết nguyên bên trong độc tọa sở trên, nhưng là theo học tập lâu như vậy cuối cùng vẫn bị thực sự nhẫn mại không được không kiềm chế nổi một viên muốn tan tầm tâm tâm bản sĩ ẹn đoan trực tiếp cho ném tới dãy núi hỉ mạ là một nơi vách núi treo leo bên trên. Lấy sinh mệnh an toàn thành tự áp chế, lúc này mới để độc tọa sở trên mạnh mẽ lĩnh ngộ ra đến a. Mà Tony vẻn vẹn chỉ là ở Edith bộ phận giảng giải cùng bộ phận tự học bên dưới học tập một canh giờ thời gian, sau đó ngày thứ 2 thậm chí là có thể thông thạo nắm giữ. Nó như thế nào đây? Vậy đại khái thì tương đương với một cái học sinh tiểu học một ngày tự học xong xuôi cấp 2, cấp 3 chương trình học đồng thời còn cầm mắt điểm. Hai chữ người tiền, có điều Edits rất là bình tĩnh, coi như Tony lại mì tiền, cũng cùng chính mình không có quan hệ gì, chỉ cần mình video có thể bán lấy tiền là được, ngược lại hắn cũng đánh không lại chính mình, trong trận cướp đoạt chuyện như vậy liền trực tiếp kết biệt, hắc lịch sử quê chết loại này video hắn lại không thể không mua. Đương nhiên, này điểm tiền đối với Tony tới nói vốn là như muối bỏ bể không tính là cái gì, phòng trừng hắn cũng là cho rằng là cho Edits dạy học phép thuật nội học phí, vốn là gần như, nếu như không phải là bởi vì nghề nghiệp nguyên nhân Edits cũng rời đi xoán suất tiền ngày khởi nguồn. Hết thảy đều chính là kinh nghiệm trị mà phần đấu bất quá nghĩ đến Tony nói vừa nãy là vẽ một vòng tròn vòng biến mất ở tại chỗ. Cái kia hai cái phi công nên choáng váng chứ. Cùng lúc đó, trong trời cao chính đang phi hành tốc độ cao hai chiếc F15 trong chiến đấu cơ một cái người điều khiển nằm ở choáng váng trận hái, thậm chí có chút nói năng lộn xộn, ta thấy chính là một cái màu đỏ, như là một người như thế lộ vận, trước ngay ở ngôi máy bay phía dưới, nhưng là hắn hiện tại ở đâu? Một cái khác phi công cũng bối rối, hắn lần đầu tiên nghe được chiến hữu kích động như vậy âm thanh, tự nhiên là vậy bị sợ hết hồn. Kết quả liên tục làm vài cái chiến thuật lăn lộn động tác sau khi cứ thế mà một điểm đồ vật cũng không thấy. Ta thấy hắn thật giống bé một vòng tròn vòng biến mất. Phi công chừng mắt nhìn, phản phất tình cảnh đó gần ngay trước mắt, một cái đốm lửa hình thành vòng tròn, sau đó đi vào bên trong, không gặp. Thành thật mà nói, cái này phi công chính mình cũng cảm giác mình thật giống lại như là gặp ma. Lại lần nữa xác nhận dạ đã cùng mắt nhìn tình huống, bài chứa nguy hiểm sau đi ngược lại. Căn cứ không quân bên trong rộ đẹp thượng tái nữ chặt mày, hắn tin tưởng chính mình b Mỗi một cái máy bay chiến đấu phi công đều là trải qua ngàn trận bạn tuyển vô số vấn luyện cùng ngước định, hơn nữa trước dạ đã phản ứng cũng làm không dự, chỉ là hiện tại sát sát thực thực biến mất rồi. Vì lẽ đó đến cùng là sẽ ra chuyện gì? Nghĩ đến bên trong hắn chợt nhớ tới đến trước Tony đã nói tất cả nói, còn có Tony từ phần tử khủng bố trong tay chạy ra biện pháp. Tuy rằng đều không nhìn thấy bất kỳ chứng cứ nào, nhưng hắn chính là như thế suy nghĩ. Đại khái bởi vì là bạn bè, cho nên đối với lẫn nhau hiểu rõ tâm hồ, ở hắn ảnh hưởng bên trong chuyện như vậy thật giống là chính mình cái kia bạn tốt có thể làm được. Liền hắn lặng lẽ cầm điện thoại lên đánh cho Tony. Chính đang dậy núi hủy mà ở bên trong ăn mặt chiến giặc cùng Ezit chém gió Tony chợt nghe giả bị nói: "Tiên sinh, có gièm rủ để tiên sinh điện thoại, cần vì là ngại chuyển được sao?" Tiếp. Câm loại, trước tiên không chuyển được. Tony nói, sau đó cùng Ezit nói buổi tối lao thời gian lại đến đây học tập sau khi liền lại mở ra cái cổng chuyển tông trở lại, lúc này mới chuyển được điện thoại. Theo lộ. Ngươi biết trước ở cái kia cấm bay khu bay qua không biết máy bay lại là vì sao? Không biết. Lúc nào làm ra đến. Ha, ta nói rồi ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tôi đi, ngươi này điểm sự tình còn muốn ta? Zhou Desi gằn, "Có tin ta hay không hiện tại liền trực tiếp đi người bị tự." "Được rồi, là ta." "Nào, ngươi đang gọi cái gì?" Lần đầu tiên Mạc Chiến Giáp trên có chút hẹp, Tony nghe răng trợn mắt ở tự động cánh tay máy thao túng bên dưới bắt đầu tha lên cái kia thân dĩ nhiên xuất hiện một chút hô mát số 2 đến. Cũng may Tony vừa bắt đầu liền dự đoán đến loại này tình huống tương tự, cũng không phải cho tới trực tiếp bị xuyên thành cái sảng, có điều một ít bởi vì chịu đến xung kích biến hình hẹp cố kiện ở tháo rỡ thời điểm tự nhiên là không thể tránh được muốn nhiều được điểm tội, đây chính là điển hình thoát lên so với mặc vào còn muốn phiên phức. Hoa vô đơn chí Ngay ở Tony còn ở cùng Joe Desk cái cột thời điểm, điểm tựa bật lại theo cầu thang đi đến phòng dưới đất, đưa vào chỉ lệnh sau khi tiến vào nhất thời nhìn thấy Tony chính đang thoát chiến giáp một màn, dọa ra rít lên một tiếng. "Bình tĩnh, bình tĩnh. Cái con này có điều lạ." Halo lên một ít kỳ trang dị phụ. Tony trong nháy mắt tìm cái cớ. "Cảm tạ ngươi quá loa. Đó là lỗ đã sao?" Điểm tựa tự nhiên là sẽ không bị loại này học sinh tiểu học đều lừa gạt không được cớ cho lừa gạt đến. Tony sở tạc đã cải tiến chiến giáp. Quân đội chuyện đã xảy ra rất nhanh sẽ truyền đến tiến sĩ Dụ Lạc khỏi tin tức bên trong. Ở lần kia internet thế chiến bên trong Tiến sĩ Dụ Lạc có thể nói là thu được đến không ít tin tức, trong đó một ít càng đến nay đều không có bị phát hiện, không quân phương diện chính là một cái. Cho tới Tiến sĩ Dụ Lạc cũng không phải không hề tổn thất, dù sao hắn không phải ổn trọng hoặc là vì gì ẩn như vậy, thậm chí tuệ nhân tạo như thế tồn tại, hơn nữa bị hạn chế với phần cứng điều kiện cũng rất khó toàn lực phát ra, tự nhiên cũng có một chút kho tài nguyên là bị công phá, có điều đem sở hữu tư liệu dựa theo không giống trình độ trọng yếu chất đống là một loại cơ bản tưởng thức, vì lẽ đó Tiến sĩ Dụ Lạc thất lạc những tư liệu kia tuy rằng nhìn qua vô cùng trọng yếu, có thể nếu như thật lòng Đi thăm dò tuân, cuối cùng chỉ có thể tra được SHIELG -E trên đầu, hơn nữa trong đó phần lớn còn đều là nội tình sạch sẽ, sẽ, cũng chính là không thuộc về HIZZA dù sao SHIELG -E lại gọi xá thuốc cục. HIZZA -E dựa vào SHIELG -E mà tồn tại, sở hữu lợi ích tương quan cùng tư liệu tài sản có thể nói ở một mức độ nào đó đều là cùng SHIELG -E có liên quan. Như vậy chính là ở nguyên bên trong SHIENZ sở hữu tư liệu toàn bộ bị phơi bày ra sau khi đi ra ngoài, bất kể là SHIENZ vẫn là HISRA đều trong một đêm trực tiếp sụp đổ trở thành đống nát thế lương quân, sở hữu con đường trong cùng một lúc gặp phải đả kích, sở hữu liên quan con đường trong cùng một lúc bị lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, cơ quan quốc gia một khi có mục tiêu liền sẽ là một cái chuyện kinh khủng cực kỳ, chí HISRA sức chiến đấu hoàn toàn không đến có thể cùng cơ. Quan quốc gia chống lại mức độ, tại đây dạng xu thế bên dưới tự nhiên là không chống đỡ được. Cái gọi là HISRA Cái gì chém đứt một cái đầu mọc ra hai cái đầu. Nếu như trong nháy mắt chém đứt chín cái, chấn ba chặt ba cho chặt thành thứ bột, chẳng lẽ còn có thể mọc ra vô số đến hay sao? Sức mạnh tuyệt đối trước mặt, cái gọi là cơ chế chỉ có điều là chuyện cười thôi, hết thảy đều là có cư hạn. Đương nhiên, đó là nói sau. Hiện tại, HIDEZRA còn kinh doanh đến phải mạnh, giữa lưng liên hiệp quốc hội đồng bảo an, một mặt an liên hiệp quốc tài chính, một mặt an SHEELZ sản nghiệp tài chính, một mặt cùng các loại địa đầu sáp hợp tác thu được tài chính, cung cấp lên cái này ẩn nấp ở nồi bên trong quái vật khổng lồ. Kỳ thực theo đạo lý tới nói dáng dấp như vậy an vẫn là rất dễ dàng bị phát hiện, chỉ cần SHIENLZ người trông coi đối với tài vụ có chính xác kiểm soát, đối với mỗi một bút tiền hướng đi đều yêu cầu thủ hạ nghiêm ngặt lần theo. Dù sao, vậy cũng là lớn như vậy một khoản tiền, khổng lồ như vậy một tổ chức a, nói là nuốt vàng thú đều không quá đáng, dù cho là HIZRA -E làm giả ghi chép năng lực lại qua cái người, cũng không đến nỗi có thể giấu giếm được động dạng hàng đầu SHIENLZ viên chức lâu như vậy. SHIENLZ quốc trưởng là núi Fuji. Người này là người da đen, không chỉ có màu da hắc tô khuất, không chỉ có tâm đen, tay cũng đen. Đây chính là một vị từ SHELLZ vận doanh trong ngân sách diện ngầm chiếm không biết bao nhiêu tiền trong lịch sử cự hắc quốc trưởng. Một cái đồ vật muốn 1 vạn USD hắn giảm báo giá 10 bạn. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể tích góp lại như vậy dày của cải, mở ra cơ bị tập kích sau khi thậm chí điều hòa hệ thống vẫn có thể vận hành bình thường đặc chế xe cộ, thậm chí còn có chứa phi thiên công năng, sau đó trên căn bản ở toàn quốc các nơi các thành phố lớn đều có phòng an toàn. Phải biết ở những người thành phố lớn có thể nói là chân chính về mặt ý nghĩa tức đất tức vàng. Nhưng mà Fuji không chỉ có đem chúng nó mua lại, trả lại cải tạo thành phòng an toàn, bên trong còn thả không biết bao nhiêu vũ khí trang bị. Chỉ là hàng năm vũ khí giữ gìn thay đổi cùng thủy điện cũng đã là một bút không ít tiền. Dưới tình huống như vậy hắn vẹn vẹn chỉ là ở New York một cái thành thị thì có đến mấy chục cái phòng an toàn. Liên này nuốt vàng bản lĩnh, hắn tự xưng thứ hai, phòng trường là không ai dám tự xưng đệ nhất. Phòng trường một mình hắn thôn muốn so với HIESERZ A thôn gộp lại còn nhiều hơn, người khác chí ít còn muốn cho SHELZ hoàn trả, một mình con số không thể cách biệt quá nhiều không phải? nguôi cục trưởng ngày trực tiếp chính là gấp 10 lần gấp 10 lần lật lên đến, thậm chí số tiền không lớn phóng trường đều lại làm, bởi vì loại cấp bậc đó quá không tới trên tay của hắn. Đương nhiên, cũng chính bởi vì có như vậy một cái bối trưởng, HIDEZA mới có thể như thế thuận tiện làm giả đi chép, đơn giản tới nói, Fuji muốn tham tiền mua bằng, liền SHIELZ tài vụ quản lý phương diện liền trở thành nghiêm trọng một cái cái sản, mặt ngoài nhìn qua thiên ý vô cùng, trên thực tế chính là một cái quá lự si. Còn phải là to lớn nhất khế hở. Dưới hoàn cảnh như vậy, HIDEZA -E tự nhiên có thể ăn thoải mái. Liền Một cái đơn giản nhân quả quan hệ liền như thế thành lập, Fuji trợ giúp H-I-Z-E-Z-A lớn mạnh cùng ẩn ấp. Nguyên lai Fuji mới là to lớn nhất H-I-Z-E-Z-A. Chuyện này từ đầu đến cuối tiếng si rổ lạc hoặc là H-I-Z-E-Z-A những người khác đều không biết, bởi vì Fuji làm thực sự là quá tốt rồi, thật đến không có ai phát hiện, thật đến H-I-Z-E-Z-A mãi đến tận cuối cùng đều cho rằng làm giả ghi chép xưa nay không bị phát hiện hoàn toàn là phía bên mình thủ đoạn cao siêu. Đã như vậy lời nói Tony sợ tác thực lực tất nhiên tăng lên rất nhiều, tuy rằng mà tở số đi ở có đầy đủ mạnh mẽ thể năng cùng cánh tay máy, vẫn có thể mang theo số lống, có thể nếu như đối mặt có phòng bị mặc vào chiến giáp Tony Stark, phần thắng không cao lắm, dù sao nhân lực trùng quy không thể cùng máy móc chống lại. Tiến sĩ Rỗ Lạ cấp tốc bắt đầu mô phỏng giải toán, mô phỏng Tony chiến giáp tình huống cùng với khả năng có cấp bậc thực lực, hắn trong kho tài liệu cũng không có tương quan miêu tả, nhưng cũng không trở ngại hắn thông qua chức từ đi ạ bên kia bắt được mã số một chiến giáp đến tiến hành suy đoán mô phỏng. Cuối cùng, hắn làm ra quyết định Muốn sống nắm bắt Tony Sở Tạc, liền tuyệt đối không thể chính diện tấn công, nhất định phải ở Tony Sở Tạc không phản ứng chút nào không hề phòng bị thời điểm. Một lần tấn công, như lôi đỉnh cấp ốc, trực tiếp đem Tony Sở Tạc đánh ngất quá khứ, sau đó sẽ đem người cùng ạc dệ ạc tỏ đồng thời cho mang về. Nếu là như vậy lời nói, như vậy hành động thời gian điểm cùng địa điểm đều rất trọng yếu. Dỗ là bắt đầu suy tư. Đầu tiên là thời gian điểm, Tony Sở Tạc loại này phát minh cùng nói như vậy khẳng định là gặp thức đêm. Ở bên trong biệt thự lại không có cách nào hack vào hoặc là trực tiếp quan sát được, có điều kết hợp trong ngày thường Tony ra ngoài thời gian tiến sĩ dụ là cuối cùng vẫn là đem thời gian quy định sẵn hạ xuống, ngay ở 3 giờ sáng đến 4 điểm trong lúc đó. Chí ít đối với phần lớn người đến nói, cái điểm thời gian này hẳn là ngủ đến quen thuộc nhất. Sau đó chính là hành động địa điểm. Không thể nghi ngờ, Tony biệt thự. Dù sao Tony cái tên này đã liên tục thật nhiều ngày đều không có ra ngoài. Lui tới nhiều nhất chính là thư ký của hắn đẹp The Woods, dỗ lạ phòng trường hướng về Tony loại này công tử nhà giàu trên căn bản không thể có nữ nhân nào đối với hắn trọng yếu, liền thẳng thắn từ bỏ bắt cóc gáp chế kế hoạch, trực tiếp đem kế hoạch lập ra vì là ở 3 giờ sáng đến 4 điểm thời điểm vào phòng mạnh mẽ hành động. Theo dỗ lạ, này không thể nghi ngờ là là ổn thoải nhất kế hoạch. Đợt này, ổn. Vô tình gõ chữ cơ khí đến sơn đông rồi. Ngày mai đi bỏ thái sơn. Ô lạc.